Đệ nhất khóa. Gần ba chữ mà thôi, tựa như ở bên lỗ thai thượng nổ tung, túc mục trang nghiêm, làm phía dưới bọn nhãi danh toàn thân cứng đở, một cử động nhỏ cũng không dám. Như thế nào nói? Quân thư dụ để bút vung lên, bút tàu long xà, một cái đạo tự liền hiện lên ở giữa không trung, tiên phong đạo cốt, như thanh phong ra tay háo, minh nguyệt nhập hoài. Đệ nhất khóa, nộ đạo, đại gia ngẫm lại đạo của mình là gì, lại vì sao phải tu đạo, tan học trước, ta nhắc tới hỏi. nói xong. quân thư dụ ở đệm hương bổ thượng nhập tòa, không hề ngôn ngữ. Mùng 100 triệu không nghĩ tới, nhập học đệ nhất khóa cư nhiên là cái này, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nói như thế nào đâu, nộ đạo cái này để tài quá cao lớn thượng, cũng thực chống giống, cùng nhập học khảo thí đề mục có đến liều mạng, chẳng lẽ đây là quân phu tử dạy học phong cách? triết học phong! Khi nào tan học? Giờ thìn! Nga, ta đây trước ngủ một lát! Nói lãng nguyệt minh mí mắt gục xuống xuống dưới, hoàn toàn đã ngủ. Dù sao tan học trước mới có thể vấn đề. Có lãng nguyệt minh cái này học sinh dở đi đầu, có mấy cái học sinh quan sát trong chốc lát, phát hiện quân phu tử cũng không có đối lãng nguyệt minh có bất luận cái gì xử phạt, thế nhưng cũng ghé vào trên bàn nghỉ ngơi lên. Mùng một nâng đầu nhỏ, trong đầu phiên tới phục đi suy tư, hắn vì cái gì muốn tu đạo đâu. Đầu óc trống rông một mảnh, lại tựa hồ tràn ngập ngàn tư và tự, tóm lại nghĩ không ra cái tên tuổi tới. Không đúng a? Mùng một một cái giật mình. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới muốn tu đạo cầu tiên, hắn vẫn luôn chỉ là ở sinh hoạt mà thôi, thuận theo hoàn cảnh sống sót mà thôi. Chuyển thế thành mèo con, vậy là một con mèo con sống sót, mèo con có siêu năng lực, vậy là một con có siêu năng lực mèo con, ở chính mình năng lực trong phạm vi, làm chính mình người nhà cùng đồng bọn sinh hoạt càng tốt, loại ra mật mật dưa, làm ra ăn ngon đồ ăn, chỉ thế mà thôi. Mùng một chưa bao giờ nghĩ tới cái gì trường sinh đại đạo, cũng chưa bao giờ nghĩ tới trí tôn vô địch. Thức tỉnh thiên phú là muốn đi cứu bị con nhím tập kích đồng bọn. lần đầu tiên muốn biến cường là gặp cường đại đến làm mọi người phủ phục quỳ lệ kim hổ yêu, hết thảy đều là bởi vì vừa vặn gặp gỡ mà thôi. Đến nỗi mặt khác, làm ruộng là bởi vì thích, nấu ăn cũng là yêu thích, nghiên độc nhân tu thư tịch là cảm thấy thú vị tò mò, có thể cho chính mình càng tốt làm ruộng, loại ra càng hương mễ, càng ngọt dưa. Mùng một suy tư chính mình sinh mà làm miêu mười mấy năm, vô ưu vô lự, vui vẻ tự tại, không có áp lực. tựa hồ duy nhất niệm tưởng chính là làm ruộng hắn mê luyến với nho nhỏ hạt giống ở bùn đất trung mọc dễ nảy mầm chui từ dưới đất lên mà ra nháy mắt vui mừng với ngây ngô quả từ tắm gội ánh mặt trời ba ngày biến đổi trưởng thành đó là sinh mệnh luật động hắn còn thích làm ra mỹ vị món ngon các loại nguyên liệu nấu ăn ở nấu nướng trung thần kỳ chuyển biến phát ra ra ngoài dự đoán mọi người tư vị này đó đều là hắn thích chẳng lẽ đây là đạo của hắn thời gian không sai biệt lắm trên bục giảng quân phu từ đột nhiên đứng dậy Đem phía dưới bọn học sinh nếu không từ trầm tư trung bừng tỉnh, nếu không từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lý sơ nhất, nhữ chi đạo vì sao? Quân thư dụ phi thường xem trọng lý sơ nhất cái này học sinh, nho nhỏ thân hình, đại đại tư tưởng. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế phi tủ khai giảng đệ nhất khóa đã bị cái thứ nhất điểm danh, mùng một đầu góc có điểm mẫu bức, bị điểm danh cái gãy tử trống rỗng buột miệng tốt ra, làm ruộng cùng cân khô. Tựa hồ là lo lắng quân phu tử nghe không hiểu. Mùng một lại giải thích một câu, ở nghiêm túc làm ruộng cùng nỗ lực cơm khô chung, tu luyện thành thần. Tức khắc cười vang, chưa bao giờ nghe nói qua ai tu luyện chi đạo là làm ruộng, quả nhiên là nông thôn đến tiểu thổ miêu. Quân phu tử lại khuôn mặt túc mục, khinh lệ nói, phi thường hảo. Thực vì dân buồn, mùng một chi đạo là thế gian vạn vật chi căn bản. Có mùng một mở đầu, kế tiếp bị điểm danh đồng học, trả lời tất cả đều phi thường thả bay tự mình, rốt cuộc liên chủng điền nói cùng cơm khô nói đều có. Còn có thể so với hắn càng kỳ quái hơn sao. Thu tiểu tứ, ta muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư. Thầm thanh thời, mạnh nhất kiếm tu. 15 đoạt đáp, cường đại nhất yêu. Hồ không phục, yêu tộc trí giả. Vừa mới tỉnh ngủ lãng nguyệt minh, đánh bại xú hồ ly. Hoàng kỳ, chữa khỏi A3 thân thể, trở thành A3 kiêu ngạo. Đạo đối bọn ngại danh mà nói quá trống rỗng, ở các thiếu niên trong lòng, nói chính là bọn họ sở theo đuổi sự vật, có người muốn làm luyện đan sư, có người tưởng trở thành kiếm tu Mà đối từ nhỏ sinh hoạt ở tường hòa thôn nhỏ lông xù xù nhóm, bọn họ liền cơ bản dục vọng đều không có, làm sao nói theo đuổi. Bị điểm danh bạc trắng vẻ mặt mẫu bức, vừa mới hắn đã thực nỗ lực ở tự hỏi, nhưng là như cũ đầu trống trơn, cái gì cũng không nghĩ ra được. Về sau tưởng trở thành cái dạng gì người? Làm cái dạng gì sự? Quân thư dụ dẫn đường. Bạc trắng, trở thành như bây giờ người, làm như bây giờ sự. Quân thư dụ trầm mặc một lát, cảm thán nói, thật là một cái hạnh phúc hải tử. Này đường khóa đại gia sở ngộ đạo bèn nói lộ chi đạo, tu đạo tu đạo, tu nhân tiện là người này sinh đại đạo, khi vọng đang ngồi chư vị có thể nhớ kỹ chính mình trong lòng lúc ban đầu nói, rèn luyện đi trước. Kế tiếp ta cho đại gia giảng, còn lại là vạn vật chi đạo. Quân thư dụ khoanh tay mà đứng, từ từ kể ra, nhật nguyệt không người châm mà hiển nhiên, sao trời không người liệt mà lời nói đầu, thủy không người đẩy mà tự chảy không hô hấp mà tự hô hấp, không tim đập mà tự tim đập, này vẫn là vì cái gì đâu. quân thư dụ mặt sau giải đáp chưa nói ra liền nhìn đến phía dưới mấy cái học sinh vẻ mặt hưng phấn tràn đầy mà biểu hiện dục tiêu béo quất miêu hận không thể cái đuôi tiểu trời cao đôi mắt chừng đến chuông đồng đại đầy mặt viết ta biết ta biết Thỉnh vị đồng học này đến trả lời bị điểm danh 15, lăm ngẩng cao đầu tiêu ngạo mà nói ra đáp án là khoa học khoa học đây là quân thư dụ chưa bao giờ nghe qua mới mẹ từ 15 lăm thiết liếc mắt một cái cách vách ca, ca mùng một đã chịu một cái cổ vũ ánh mắt sau tiếp tục trả lời nói khoa học là chúng ta thăm dò nghiên cứu hiểu được vạn sự vạn vật biến hóa mà tổng kết quy luật ngày chí minh đến từ chính tự thân thiêu đốt vạn sự vạn vật có nhưng châm vật có dưỡng khí đạt tới châm liền có thể thiêu đốt không cần người đi bật lửa nguyệt chi hoa nguyên tử phản bán tựa như gương giống nhau ánh trăng là phản xạ thái dương quang mang mới có thể sáng lời nó chính mình là không sáng lên 15 nhất nhất giải đáp phu tử vấn đề nhìn các bạn học vẻ mặt ngộng bức bộ dáng trong lòng tự đắc không thôi Đầu nhỏ đều phải ngẩng trời cao đi. Mấy vấn đề này đều siêu đơn giản, ở hắn khi còn nhỏ, hắn ca toàn cho hắn giảng quá. Sao trời lời nói đầu là bởi vì lực vạn vật hấp dẫn, nước chảy tự chảy là bởi vì trọng lực. 15 trả lời xong vấn đề liền kiêu ngạo mà ngồi xuống, đôi to bàn trong người trước, trong lòng tự đắc, hừ hừ, run rẩy đi nhân loại, phủ phục ở 15 miêu đại gia dưới chân đi. Quân thư dụ nghe xong 15 trả lời, miễn cưỡng làm minh bạch như thế nào khoa học, cùng đạo chính là một cái ý tứ. Đến nỗi lực vạn vật hấp dẫn là cái gì, trọng lực lại là cái gì, quân thư dụ một chốc còn không có minh bạch. Quân thư dụ kinh ngạc với này mèo con thế nhưng đã tổng kết ra nhiều như vậy tự nhiên chi đạo. Quả nhiên, bọn họ lúc trước suy đoán không có sai, yêu tộc bên trong có ẩn sĩ đại năng, nếu không, mấy chỉ hương giá tiểu miêu tiểu cầu, đâu ra như thế kiến thức. Khen ngợi 15 trả lời, quân thư dụ tiếp tục nói, lý 15 đồng học trong miệng khoa học, tức là nói, hết thể sự vật phi sự vật, đều không ngoại lệ. đều tuần hoàn theo nào đó quy luật, đây là nói, nó là biến hóa chi bổn, bất sinh bất diệt, vô hình vô tượng, vô thủy vô trùng này đại vô ngoại, này tiểu vô nội. Cầu tiên vấn đạo, đã là bản ngã nói, cũng là tự nhiên nói, tự nhiên nói, âm ôm dương, sinh sôi hoa hóa, vô cực vô cùng. Chỉ có hiểu biết nắm giữ tự nhiên chi đạo, mới có thể lấy vừa vỡ vạn, mà hiểu biết cùng nắm giữ đạo quá trình chính là tu đạo. Quân thư dụ nhìn bục giảng tiếp theo chương trương mê vòng khuôn mặt nhỏ, ám đạo. Chính mình lần đầu tiên làm phụ tử, xem ra đầu để lựa chọn cũng không được hoàn nền a. bọn ngại danh rốt cuộc có hay không nghe Minh Bạch chính mình giảng nội dung. Lãng Nguyệt Minh, ngươi hiểu chưa? Bị điểm danh Lãng Nguyệt Minh, thông thả ung dung, không chút hoang mang mà đứng lên, Minh Bạch. Minh Bạch. Vậy nói một chút ngươi thể hội đi. Lãng Nguyệt Minh. Như thế nào còn có truy vấn? Cái này Lãng Nguyệt Minh trầm ngâm một lát nói, liền nói ví dụ ta là lôi hệ, ta phải làm Minh Bạch, lôi là như thế nào hình thành? mới có thể khống chế lôi, vận dụng lôi. Ta biết. 15 nhảy nhót lên đoạt đáp, ta biết lôi là như thế nào hình thành. Lãng Nguyệt Minh mắt lẽ liếc nhảy nhót béo quất miêu, chính hắn cái này lôi hệ còn không có làm minh bạch lôi là như thế nào hình thành, hắn cái béo quất miêu làm sao mà biết được. Còn không đợi Lãng Nguyệt Minh hướng 15 đưa ra nghi hoặc, liền nghe thấy quân phu tử nói, xem ra Lãng Nguyệt Minh đồng học đã minh bạch chúng ta sở muốn thăm dò đạo là vật gì. Nếu Lãng Nguyệt Minh đồng học đều minh bạch, xem ra đại gia khẳng định đều minh bạch. Lãng Nguyệt Minh, cảm giác có bị nội hàm đến, nhưng lại không có chứng cứ. mươi 54 Các ngươi nói, quân phu tử có phải hay không đối ta có thành kiến. Lã Nguyệt Minh ghé vào nhà an bàn giải thượng, chống đầu hỏi đang ở bận rộn tiểu đồng bọn. Vì cái gì mỗi đường khóa sắp kết thúc, đều phải hỏi ta có hay không nghe minh bạch. Lã Nguyệt Minh cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã chịu hoài nghi. Mùng một trong tay cầm đại thái đao, giơ tay chém xuống, răng rắc răng rắc thiết khoai lang. Nghe vậy, trong tay việc không ngừng. người muốn nghe nói thật một bên mười lăm cười nhạo một tiếng ca, chính hắn trong lòng hiểu rõ chính là không muốn thừa nhận thôi người vĩnh viễn đều không tỉnh một cái giả bộ ngủ người mười lăm xoay đầu nhai răng hướng lã nguyệt minh nói bởi vì chỉ cần ngươi học minh bạch kia toàn ban khẳng định đều học minh bạch a a a lã nguyệt minh ôm đầu chính mình học bá nhân thiết trung quy khó giữ được học tra bản chất ở các bạn nhỏ trước mặt bại lộ đến rõ ràng ta cũng không nghĩ chính là quân phu tử một mở miệng ta mí mắt liền không chịu khống chế liền muốn ngủ quân phu tử thanh em giống như là đêm khuya mưa nhỏ tí tách lịch vũ đánh chuối tây thúc dục người miên ai là ngươi buổi tối không ngủ được buổi sáng khởi không tới mệt dã rời cả ngày mười lăm không lưu tình chút nào mà vạch trần lãng nguyệt minh mệt dã rời chi mê các ngươi chẳng lẽ đều không buồn ngủ sao lãng nguyệt minh nhìn còn có tinh lực hỗ trợ làm việc nhi các bạn nhỏ tràn đầy khó hiểu lúc này còn chưa tới ăn cơm thời gian lại không có khóa nhà ăn liền mùng một mấy cái đang ở giúp hoa mãi mãi làm việc Hoa nãi nãi rốt cuộc tuổi lớn, một người gánh nặng mười mấy học sinh thức ăn, chỉ là nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị liền phải bận rộn hơn nửa ngày. Vì thế mùng một mấy cái chỉ cần có không liền tới sau bếp hỗ trợ, dù sao bọn họ cũng nhàn rôi thật sự, mà này đó việc lại không khó, đều là ở trong thôn quen làm sự tình. Vì thế, hoa nãi nãi kê có một cái cố định rửa chén công lúc sau, lại nhiều mấy cái xứng đồ ăn tiểu công. Này hoa lão thái thật là quá gà mẹ, giúp nàng làm việc còn không biết cảm kích, còn muốn kén cá chọn canh. Lã Nguyệt Minh nhíu môi, nhìn mùng một dẫn theo cái so với hắn thân mình còn muốn đại đại thái đao, hự hự mà tước địa dưa, bên vực kẻ yếu. Nguyên bản Hoàng Kỳ lưới dao gió một quyển, răng dắt hai hạ là có thể xong việc việc. Hoa nại nại phi không đồng ý, cần thiết muốn đại gia tự mình động thủ, nói cái gì chỉ có như vậy mới có thể thể vị nguyên liệu nấu ăn đặc tính bản trước, mới có thể ở nấu nướng chung lớn nhất phát huy ra nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Đối với những lời này, Lã Nguyệt Minh là một chữ không tin, toàn không cho là đúng. Bất đắc dĩ. Các bạn nhỏ tin, đặc biệt là mùng 1, quả thực đem hoa lào thái nói coi như thánh chỉ giống nhau đi chấp hành. Ngay từ đầu, ta cho rằng hoa mãi mãi nấu cơm như thế mỹ vị, là bởi vì nguyên liệu nấu ăn cao cấp duyên cớ. Mùng 1 nói ra nguyên do. Kỳ thật cũng không phải, nguyên liệu nấu ăn đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn, linh gạo cũng chỉ là bình thường linh gạo, nhưng là hoa mãi mãi làm ra đồ ăn chính là so với ta làm được hương. Đối này, mùng 1 là không phục, làm đại tham ăn quốc một viên. Hắn không thể chịu đựng chính mình ở chuyên nghiệp lĩnh vực bị siêu việt. Học tập thành tích có thể không được, nhưng là, ở ăn thượng bị siêu việt đuổi kịp và vượt qua, này tuyệt không cho phép. Đột nhiên thắng bại dục bạo lều mùng 1, mau đủ kinh nghi, phàm là có rảnh liền sau này bếp toản, một bên hỗ trợ làm việc, một bên lén lút mà quan sát hoa nãi nấu cơm nấu nướng. Mà thông qua mấy ngày nay tự mình động thủ xử lý nguyên liệu nấu ăn, mùng 1 là thật sự có điều hiểu được. Trên đời không có hoàn toàn giống nhau hai viên khoai tây. chẳng sợ đều là khoai tây bọn họ cũng tất nhiên có điều bất đồng nói ví dụ tinh bột hàm lượng cao khoai tây thích hợp làm khoai tây nghiền phấn nhu ngọt khẩu tinh bột hàm lượng thiên thấp khoai tây tắc thích hợp thiết ti bạo xào giòn sảng hợp lòng người chỉ có thân thủ chạm đến nguyên liệu nấu ăn hiểu biết nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm ra tốt nhất phán đoán lựa chọn nhất thích hợp nấu nướng phương thức thỉnh hoàng kỳ lưới giao gió một quyển đích xác phương tiện lại hiệu suất cao chính là làm ra đồ ăn lại tổng kém như vậy điểm ý tứ văn nghệ cách nói là Không có linh hồn, đại khái chính là dây truyền sản xuất sản phẩm cùng thợ thủ công tay làm nên gian khác biệt đi. Mùng một nghĩ như thế. Tức hảo ra khoai lang đôi đến có một người cao, mùng một rốt cuộc đuông xuống trong tay đại thái đao. Còn không đợi xuyến khẩu khí nghỉ ngơi một chút, hoa nãi mãi tân mệnh lệnh lại tới nữa, thanh củ cải đi ra, cắt thành nửa trường cao, góc cạnh không cần đi. Mùng một lại lần nữa nhắc tới đại thái đao, nhìn xem chính mình tiểu béo tay, là ngài nửa trường cao, vẫn là ta nửa trường cao. hoa mãi mãi liếc liếc mùng một tiểu béo tay người một trường cao đây là canh đế hoa mãi mãi chuyển đến một thùng màu hổ phách chất lỏng là ngâm một ngày tiểu cá khô canh đế nhớ rõ chỉ lấy bên ngoài làm sáng tỏ bộ phận tới nấu nướng mùng một là muốn hầm nấu hai cái canh giờ xem trong hỏa không thể nấu khai nấu khai liền sẽ chịu được đầu là lĩnh hội mệnh lệnh mùng một ngồi ở tiểu viên đôn thượng dẫn theo giao phay tiếp tục hự hự tức củ cải lã nguyệt minh đối thiên phiên cái đại bạch mắt Này hoàn toàn là kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn quản không được. Uy Ngoài cửa, Thu Tiểu Tứ tham đầu tham não, hướng về phía Lã Nguyệt Minh nói, ngày hôm qua quân phu tử bố trí tác nghiệp ngươi viết hảo sao. Lã Nguyệt Minh lắc đầu, không đâu, không phải chiều nay khóa thượng mới muốn giao sao. Này đều giữa trưa. Thu Tiểu Tứ biết, hắn liền không nên tới hỏi Lã Nguyệt Minh, chính mình đến tuột cùng đối hắn còn ôm có cái gì hảo tưởng. Thu Tiểu Tứ lại hỏi đang ở cùng nhau hỗ trợ tức củ cải. đem một cái cánh tay thô đại thành củ cải tức thành đầu ngón tay lớn nhỏ cả rốt quân cựu tư người tác nghiệp viết sao đồng học mười mấy, thu tiểu tứ cũng liền cùng lãng nguyệt minh quen thuộc một ít dù sao cũng là khảo thí lẫn nhau sao tình nghĩa vào sinh ra tử đáng tiếc cái này chiến hữu cũng không đáng tin cậy chỉ phải hỏi những người khác quân cựu tư tướng mạo mềm mại là cái xuống tay hảo đối tượng quân cựu tư không nghĩ tới chính mình đột nhiên bị điểm danh mở mịt gật gật đầu viết thu tiểu tứ mượn ta sao sao quân cựu tư hạt viết thu tiểu tứ không có việc gì bắt được quân cửu tư sách bài tập thu tiểu tứ ngồi ở nhà an bàn dài thượng liền sao lên lã nguyệt minh thấu tiến lên đi nhìn quân cửu tư viết đến rậm rạp sách bài tập thọc thọc thu tiểu tứ cánh tay ngươi thiếu sao chút lưu vài đoạn cho ta sao nói rút chân chạy về ký túc xá đi lấy chính mình sách bài tập ai chép bài tập không tốt quân cửu tư thấp giọng nói thầm khuyên nhủ thu tiểu tứ chẳng hề để ý nói ta là muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư nam nhân Quân phu tử bố trí cái này tác nghiệp cùng luyện đan hoàn toàn không có căn hệ, quả thực lãng phí ta thời gian, chậm trễ ta tiền đổ, thành công trên đường chướng ngại vật. Ha! Bạc trắng nguyên bản đoa ở ghế dài thượng ngủ gật, mơ mơ màng màng mà nghe thấy có người nói chuyện, mê hoặc con mắt sen mồm nói, trở thành mạnh nhất luyện đan sư nam nhân, ngươi là muốn cưới một vị luyện đan sư làm tân nương từ sao? Còn muốn mạnh nhất? Mới không phải. Thu tiểu tứ dậm chân, là ta chính mình muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư làm. chính là phu tử bố trí cái này tác nghiệp cùng luyện đan cũng là cùng một nhịp thở a mùng một buông trong tay đại củ cải quân phu tử làm chúng ta viết một thiên về tự nhiên chi thủy trình bày và phân tích ngươi luyện đan chẳng lẽ không cần thủy sao mùng một nói giống ta làm ruộng nấu cơm đều yêu cầu dùng đến thủy trường nước chảy dòng chảy xiết thủy ngàn giam thủy mưa xuân thủy giếng hoa thủy cam lan thủy đủ loại thủy tính năng cùng công dụng đều là không giống nhau theo ta biết bất đồng đan dược yêu cầu thủy cũng không giống nhau mùng một bái đầu ngón tay hồi ức như là thanh phong đan liền phải dùng nịch lưu thủy tính nịch mà chảy ngược tác dụng nhiều thiên với thượng mà không dưới mà hoàn dương đan tắc phải dùng cam lan thủy dùng muỗng đem đồ đựng trung thủy dơ lên ngàn và biến chờ đồ đựng trung thủy xuất hiện đại lượng tiểu bọt nước khi tắc chế thành cam lan thủy đi kiềm đi trọng vị cam mà nhẹ có đi âm hoàn dương chi hiệu lại tỷ như nói mùng một còn muốn lại nêu ví dụ lại bị lệch cạch một tiếng đánh gãy thu tiểu tứ khiếp sợ mà đứng lên trong tay bút rơi trên mặt đất bắn khởi một đoá mạc hoa này này đó ngươi đều từ đâu mà biết thu tiểu tứ gắt gao nhìn chằm chằm mùng một mùng một gãi gãi đầu một quyển giảng luyện đan thư giống như kêu tạc lò một một loại khả năng đây là năm đó bọn họ ở ngày mùa hè chợ thượng mua hồi thạch hạp tử máy quay đĩa thu nhận sử dụng mùng một lúc ấy nghe quyển sách này khi còn không cho là đúng cảm thấy cái gì nghịch lưu thủy sôi dòng thủy không đều là thủy sao chậu nước thủy dơ lên ngàn và biến chẳng lẽ liền không phải là thủy, còn không phải H20 sao? sau lại mùng một cẩn thận cân nhắc một phen, hẳn là các loại trong nước giàu có khoáng vật chất bất đồng mới tạo thành đặc tính cùng công hiệu bất đồng, tựa như mang điện âm thủy, hàm oxy lượng cao, thủy hoạt tính liền cao, ở một ít phản ứng hóa học trung biến hóa cũng liền bất đồng. cái gì? thu tiểu tứ trong lòng hơi thất vọng, mùng một theo như lời thư danh, vừa nghe liền không phải cái gì chính thức điện tịch, chính là cam lan thủy chế tác phương pháp sớm đã thất truyền. hoàng dương đan cũng thành trong truyền thuyết thần đan Diệu dược bọn họ thu ra cuối cùng hết thể biện pháp thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyền đều không có có thể tìm được cam lan thủy liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bị nói ra chế tác lưu trình thu tiểu tứ như thế nào không khiếp sợ ngươi muốn nhìn một chút sao mùng một nhớ tới túi chữ vật xếp thành tiểu sơn thạch hạ tử cũng liền hắn cùng hoàng kỳ tất cả đều nghe xong một lần có thể chứ thu tiểu tứ thanh âm run rẩy không thể tin tưởng hôm nay đại chuyện tốt liền rơi xuống trên đầu mình Tuy rằng thư danh nghe không đáng tin cậy, nhưng là nơi đó đầu chính là có cam lan thủy chế tắc phương pháp. Mùng một gật gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá. Thu tiểu tứ tâm lập tức sách lên, không biết này tiểu miêu yêu muốn nói cái gì yêu cầu, làm châu làm ngựa. Lấy thân báo đáp. Mùng một chỉ chỉ thu tiểu tứ sách bài tập, bất quá ngươi đến chính mình làm bài tập. Hành. Thu tiểu tứ một phen khép lại quân cửu tư sách bài tập, đây mới là hắn thành công trên đường chứng ngại vật, chứng ngại vật. Chờ đến Lãng Nguyệt Minh từ ký túc xá ván giường phía dưới nhảy ra sách bài tập, trở lại chép bài tập hiện trường, lại phát hiện hắn khó huynh khó mà, toàn ban đếm ngược đệ nhị, đang ở múa bút thành văn, nghiêm túc mà làm bài tập. Huynh đệ, ngươi vứt bỏ ta. Lãng Nguyệt Minh khiếp sợ. Thu tiểu tứ, mạnh nhất luyện đan sư, cũng không chép bài tập. Lãng Nguyệt Minh, xem ngươi vẻ mặt chính khí, ta hơi kém liền phải tin. Lãng Nguyệt Minh nhìn quanh toàn trường, nghi hoặc, vừa mới đã xảy ra cái gì. Bất quá vài bước lộ công phu, thế giới như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Mùng một nghịch ngầm nói, thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Lãng nguyệt minh, ngươi là khuyên ta sớm một chút thôi học về nhà sao. Mùng một, không. Tỉnh tỉnh. Ta là tưởng khuyên ngươi hảo hảo cải tạo, một lần nữa là người, chớ có sống ngủng thời gian, bất luận cái gì thời điểm bắt đầu học tập đều không muộn. chương năm mươi lăm, Mùng một, ngươi đã khỏe không có. Các bạn nhỏ đứng ở sau bếp trong viện kêu gọi. Mùng một ngồi sồn ngồi ở lò hòa trước, tiểu tâm khống chế được hòa hậu, bảo đảm trong nồi nước canh chỉ đun nóng đến nho nhỏ mạo phao, rồi lại không thể sôi trào lên. Viên viên trong suốt mồ hôi từ mùng một thái dương chạy xuống, hắn lại không rảnh lo trà lau, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm tiểu bếp lò. Không có được đến đáp lại các bạn nhỏ thở dài, hai mặt nhìn nhau nói, xem ra mùng một còn không có chuẩn bị cho tốt, chúng ta lại đợi chút đi. Hôm nay là thượng tam hưu nhị nghỉ ngơi ngày. Nguyên bản mọi người ước định hảo cùng đi bờ biển đi biển bắt hải sản, kết quả bọn họ đều ngủ giấc ngủ nướng rời giường, mùng một còn miêu ở phía sau bếp bận việc. Mười 15 lười nhát tán mà ghé vào bạc trắng đỉnh đầu, thở dài, ta ca gần nhất không biết chứ cái gì mà, ở trong phòng bếp ngẩn ngơ chính là ba ngày, hai cái canh giờ hầm nấu ra củ cải, ăn có thể thành tiên không thành. Bạc trắng đỉnh đầu béo quất miêu, cổ một cử động nhỏ cũng không dám, có thể hay không thành tiên không biết, nhưng là thật sự ăn ngon. tiểu hỏa chậm hầm hai cái canh giờ đại bạch củ cải vì bạc trắng mở ra một phiến mới tinh đại môn nguyên lai like trên thế giới này ăn ngon đồ vật không chỉ là thịt hoàng kỳ nói đây là ngươi ca nói là hắn theo đuổi trong phòng bếp mùng một nhìn trong nồi thành phẩm khoe miệng rốt cuộc lộ ra một mạt mỉm cười ô hát dễ ạ thành công lần này hầm nấu ra củ cải một viên đều không có lạ hạ nồi khi là bộ dáng gì ra nồi vẫn là cái gì bộ dáng đao lề sách như cũ rõ ràng hoàn mị 90 độ góc vông ta được rồi mùng một vui vẻ mà từ trong phòng bếp ló đầu ra tiếp đón trong viện tiểu đồng bọn mau tới ăn củ cải mười lăm vô vỗ chảo hạ bạc trắng người nói tốt ăn đâu người đi bạc trắng tuy rằng là ăn ngon thật nhưng là Liên tính là long gan vượng đảm mỗi ngày ăn cũng sẽ nị a huống chi hắn đều ăn bảy tám thiên một ngày tam đốn đốn đốn không thể thiếu củ cải lần này là hoàn mỹ củ cải mùng một đinh tiểu bộ ngực tiêu ngạo không thôi ta tới ăn ta tới ăn lã nguyệt minh nhắm mắt lại một bộ nghĩa dung hiến thân bộ dáng ăn xong chúng ta chạy nhanh đi bờ biển nhưng mà không đợi lã nguyệt minh tiến lên bạch kiều kiều đã đoan quá hầm củ cải mồm to ăn lên lã nguyệt minh rối tay búng búng 15 lăm lô lỗ thai hải béo quất ngươi số một mê đệ địa vị khó giữ được lạp đáp lại hắn chính là 15 lăm xét đánh không kịp bưng thai một móc ướt ta ca chính là như vậy hảo người gặp người thích béo quất miêu cùng nào cộng vinh mà ngẩng lên đầu từ lần trước xấu hổ đại nhà tắm sự kiện qua đi Bạch Tiều Kiều sẽ cố ý tránh đi mọi người, bảo trì khoảng cách, miễn cho đại gia xấu hổ. Đương nhiên, hắn vốn dĩ liền rất trầm mặc, giống như cái ẩn hình người. Trừ bỏ mùng một, có lẽ là mùng một hình người vẫn là cái tiểu hoa nhi duyên cớ, giới tính giới hạn tương đối mơ hồ, mười mấy cùng lớp đồng học, Bạch Tiểu Kiều cũng liền cùng mùng một quen thuộc một ít. An ngon. Tái nhợt tay từ to rộng trong tay háo dò ra, giơ ngón tay cái lên. Được rồi, được rồi, củ cải cũng ăn xong rồi, hiện tại có thể xuất phát không có. Lại không xuất phát, chúng ta đuổi tới bờ biển đi xem hoàng hôn sao. Lãng Nguyệt Minh cấp giống giống mà lôi kéo mọi người đi ra ngoài, đón đầu liền đụng phải đồng dạng vội vã một bóng hình, hai bên đâm vào nhau. Đại Trung Thúc. Đúng phải người đúng là Lãng Nguyệt Minh mang đến bồi đọc đầu bếp, đang ở chủ bị ở trong học viện khai cái quẩy bán quà vật. Là Tiểu Thiếu Gia A. Đại Trung Thúc nhặt lên bị đâm rớt đồ vật, sờ sờ Lãng Nguyệt Minh đầu, Tiểu Thiếu Gia chơi đi thôi. Nói nghiêng người tránh ra lộ. Ấn đâu. Lã Nguyệt Minh cấp giống giống mà cùng Đại Trung Thúc đi ngang qua nhau, mùng một mấy cái theo sát sau đó, cùng Đại Trung Thúc chào hỏi, tất cả đều một đường chạy trợm, gào thét mà đi. Đại Trung Thúc nhìn các thiếu niên vui sướng thân ảnh, sờ sờ trong lòng ngực tin hàm, trong mắt ánh mắt lại kiên định vài phần, tuy rằng hắn thật sự chỉ là cái đầu bếp, nhưng là vì bảo hộ tiểu thiếu ra cùng hắn các đồng bọn, hắn có thể. Lã Nguyệt Minh, mùng một đoàn người, cũng không từng đem cùng Đại Trung Thúc ngẫu nhiên gặp được đặt ở trong lòng, bước ra học viện đại môn ngáy mắt. tâm một chút liền phi dã đây là tự do không khí lã nguyệt minh lương phấn mà hít sâu một ngụm lao quy củ thi đấu ai trước chạy đến bạch bờ cát đệ nhất danh có thể để một cái yêu cầu bạch bờ Cát là đại gia ngày thường chơi đùa địa phương không có khóa nghỉ ngơi ngày đại gia hỏa liền sẽ kết bạn du lịch hoặc là đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà hạt chuyển động tìm kiếm ẩn với đầu đường cuối ngõ mỹ vị tiểu thực hoặc là liền đi bờ biển thả bay tự mình bạch bờ Cát là bọn họ thích nhất đi một chỗ bãi biển tinh tế nho nhỏ bạch xa đạp lên dưới chân mềm mại thoải mái thủy chiều xuống thời điểm còn có vô số tiểu hải sản chờ bọn họ đi đảo là đại gia bảo tàng mà xuất phát hiệu lệnh vang lên mọi người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ ngay cả bạch kiều kiều cũng chạy trốn bay nhanh đã từng bạch kiều kiều là an tĩnh thả trơn mặc hắn tựa như một con cái nấm nhỏ vĩnh viễn tránh ở âm ú trong một góc hiện giờ hắn lại yêu loại này chạy như bay cảm giác đón gió chạy vội hô hấp hàm ước không khí trái tim bang bang thằng nhảy Sinh mệnh tươi sống mà hữu lực, chạy vội làm Bạch kiểu kiểu thật thật sự sự mà cảm nhận được chính mình là tồn tại. Miêu Ô Ta lại là đệ nhất danh. 15 tiêu ngạo mà đứng ở bờ biển đáng ngầm thượng, Đắc Ý nhìn phía sau thở hổn hển mọi người. Đáng giận. Lại thiếu chút nữa. Lã Nguyệt Minh mồm to thở hổn hển. 15 chạy trốn thật nhanh. Hoàng Kỳ đám người theo sau đuổi kịp, nhìn Đắc Ý béo quất Miêu cảm thán. 15 thức tỉnh Thiên Phú có thể hay không là tốc độ? Hoàng Kỳ lòng nghi ngờ. Là một con còn không thể hóa hình mẹo con, tuổi cùng thực lực đều là tiểu đồng bọn nhỏ nhất, theo đạo lý, hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy, mỗi lần đều là đệ nhất danh. Mùng một lớp đầu, ta cũng không biết. Bọn họ mấy cái thức tỉnh thiên phú thời điểm, chính mình đều có cảm giác, cảm giác được thân thể lực lượng thượng biến hóa, nhưng là 15 nói chính mình một chút cảm giác đều không có. Các đại nhân không ở bên người, thông qua thông tin ngọc giản miêu tả do hỏi, lại không thể đem tình huống nói rõ ràng. chỉ có thể đem 15 tình huống tạm thời gác lại ở một bên. A ha! Ta muốn để yêu cầu. Béo quất miêu đắc ý mà vỗ vội chảo hạ đá ngầm, chỉ vào lãng nguyệt minh mùi nói, ta muốn ngươi cho ta tọa kỵ. 15 miêu đại gia kỵ cẩu kỵ nị hoai, muốn thử xem ngồi ở đầu sói thượng cảm giác. Ngươi mơ tưởng. Lãng nguyệt minh hóa thành một đầu màu bạc đại lang, hướng về phía đá ngầm thượng đáng giận béo quất miêu đánh tới. A ha! Ngươi bắt không đến ta. 15 quay đầu liền chạy, biên chạy còn biên khiêu khích. Tiểu Lang Tiểu Lang thua không nổi, da mặt dày đến loại khoai lang đỏ. Mười lăm hài hước thanh, lãng Nguyệt Minh tiếng giống giận, cùng với đào đảo sóng biển vẫn luôn truyền tới xa xôi Hải Thiên Giao Tế tuyến. Ta đi lướt sóng, nhìn đã chơi lên tiểu đồng bọn. Bạc trắng từ túi chữ vật móc ra một khối tấm ván gỗ, hướng trong biển một ném, chân sau hơi khúc, nhảy mà thượng, liền vững vàng mà ở ván lướt sóng thượng đứng vững vàng, truy đuổi đầu sóng theo gió vượt sóng. Mùng một đá rơi xuống trên chân gỗ gỗ, ván khởi ông quần, trần trụi chân, sách theo tiểu thùng. ở sóng biển rút đi trên bờ cắt lục tìm tiểu hải sản vì nộn con trai bạch thủy một nấu đó là một đạo mỹ vị bàn tay đại bạch tuộc có thể phóng điểm kép tỏi gia vị nếu là gan đủ đại dính điểm tương ớt trực tiếp sinh nuốt tươi ngon giòn khẩu đặc sắc hoa nãi mãi tổng nói ta nấu ăn hoa hoẹ loẹ loẹn sinh nuốt bạch tuộc có đủ nguyên nước nguyên vị đi nghĩ như vậy mùng một liền cúi đầu bắt đầu chuyên môn tìm tiểu bạch tuộc chuẩn bị sau khi trở về cấp hoa nãi nãi triển lãm một phen cái gì kêu chân chính nguyên nước nguyên vị một ngụm nuốt vào tiểu bạch tuộc Chỉ chưa một cái mấp máy tiểu cần cần ở bên miệng, nhất định có thể dọa hoa nai mãi một cú sốc. Mùng một nghịch ngậm mà tưởng. thực mau tiểu thùng liền chứa đầy các loại tiểu hải sản, so hến, con cua cái gì cần có đều có. Cá lớn. Rất xa, hắc bạch hoa đại khuyển đạp lãng mà đến, trong miệng ngậm một con thành nhân cánh tay lớn lên đại hoa cá. Mùng một nhặt lên đại hoa cá, kinh hỉ nói, là ô đầu cá a hôm nay ăn quả hương than cá nướng đi. Muốn chua ngọt khẩu. Hòa mãi mãi làm đồ ăn đều là thanh đạm khẩu, bạc trắng lại ăn bảy tám thiên thủy nấu củ cải thêm cơm, trong miệng đã sớm đạm ra cái chim chóc tới, gấp không chờ nổi muốn tới điểm khẩu vị nặng. Mùng một cẩn thận cân nhắc ô đầu cá, cân nhắc muốn như thế nào xuống tay xử lý, bạc trắng, ngươi vận khí thật không sai đâu, này ô đầu cá nhưng không thế nào ở gần biển lui tới, các ngư dân đều phải khai thuyền đi biển sâu mới có thể vớt đến. Bạc trắng cười hắc hắc, là nó chính mình đâm ta ván lướt sóng đi lên. từ mùng một ở bờ biển biểu thị quá một lần ván lướt sóng chơi pháp các bạn nhỏ lập tức mê thượng theo gió vượt sóng cảm giác bạc trắng mưu gì lướt sóng đã thành hắn nhân sinh đệ nhị đại yêu thích đệ nhất đại yêu thích như cũ là nghe lời buồn bạc trắng oán giận nói hôm nay lãng không đứng dậy ban ngày không cái đầu sóng nếu không làm hoàng kỳ cho ngươi thêm chút nhi phòng. mùng một kiến nghị không có lãng liền nhân công tới điểm lãng mùng một còn chưa nói xong liền cảm giác tay háo bị nhéo một chút quay đầu nhìn lại đúng là bạch tiểu kiều làm sao vậy mùng một hỏi bạch Kiều kiều gắt gao nắm mùng một tay háo, đốt ngón tay xông ra tiên thấy là dùng để rất lớn sức lực làm sao vậy mùng một lại lần nữa truy vấn thân thể sẽ không thoải mái không thích hợp bạch tiêu kiều, kiều ngón tay khoa tay múa chân ở chung một đoạn thời gian mùng một đã có thể đọc hiểu bạch kiều kiều một ít tứ chi ngôn ngữ bạch tiêu kiều, kiều trong biển không thích hợp mùng một nhíu mày ngươi cảm giác không tốt bạch tiêu kiều, kiều gật đầu mùng một suy tư hai giây Lập tức có điều quyết đoán, triệu hoán các bạn nhỏ toàn bộ lên bờ quay đầu lại, không ở bờ biển lưu lại. Tuy rằng mùng một chính mình không có bất luận cái gì dị dạng cảm giác, nhưng là bạch tiểu Kiều là vực sâu giao nhân, luận đối biển rộng quen thuộc, ở đây mọi người đều so bất quá hán. Chuyện gì? Hoàng kỳ, đại song ấy chỉ ném làm trên người nước biển, ném xuống trong tay vớt đi lên dòng biển, đó là chuẩn bị mang về làm ăn với cơm tiểu thái dùng. Bạch tiểu Kiều cảm giác trong biển không thích hợp, cẩn thận suy xét, chúng ta hôm nay trước triệt đi Mùng một nhanh chóng thuyết minh tình huống, lóp chân nhìn về phía nơi xa mặt biển, mười lăm cùng tiểu minh như thế nào còn không trở lại. Đại xong kia hai cái chơi điên rồi đi, ta đi gọi bọn hắn. Mùng một mấy cái tắt xách theo tiểu thùng, dẫn theo cá lớn, kéo rong biển hướng trên bờ đi, rời xa hải vực. Ngươi là cảm giác chỗ nào không thích hợp? Mùng một vừa đi vừa hỏi. Bạch tiêu kiều, kiều chỉ vào kia thật dài ô đầu cá, khoa tay mua chân nói, ta chưa bao giờ ở gần biển gặp qua nó. bên này hải vực cùng thường lui tới cũng không giống nhau đã từng bạch kiều kiều vì tránh né bạch ngọc long một đám người khi dễ trực tiếp từ ô nguyệt nhai bơi tới bờ bên kia long nguyên cảng chơi đùa bạch bờ cắt là hắn quen thuộc nhất địa phương bên này không có người xấu khi dễ hắn cũng hẻo lánh ít dấu chân người khi còn bé bạch kiều kiều thích nhất làm chính là nằm ở bạch bờ cắt đá ngầm thượng lẳng lặng mà nghe sóng biển đánh ra bên bờ tiếng vang giống như là mụ mụ lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ xanh thảm sắc không chúng chính là mụ mụ ốp nay bạch bờ cắt chính là bạch kiểu kiểu tư hữu thiên đường chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể có thể thu hoạch một lát an bình hắn gặp qua mỗi cái thời tiết bạch bờ cắt hiểu biết bạch bờ cắt mỗi một góc hôm nay bạch bờ cắt có điểm không giống nhau hôm nay bạch bờ cắt không giống mẫu thân ôn nhu lại nhải ngược lại mang cho bạch kiểu kiểu một loại thấu xương sợ hãi nhìn chơi đến vui sướng các bạn nhỏ do dự luôn mãi bạch kiểu kiểu vẫn là dũng cảm mà nói ra chính mình cảm thụ cảm giác không đối liền phải chạy chúng ta đến tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu Nói như vậy, mùng một nhanh hơn bước chân, đồng thời quay đầu lại đi nhìn còn không có lên bờ bà con. Lần này đầu, mùng một bước chân liền rốt cuộc dịch bất động, đồng tử mãnh liệt co rút lại, thất thanh thét to, mười lăm. Nguyên bản xanh lam bình tĩnh mặt biển biến mất, ngập trời sóng lớn dâng lên, giống như một đổ màu đen thật lớn tường thành, không trung âm u mà áp xuống tới. Tối tăm mặt biển thượng đến chỗ nào còn có béo quất miêu thân ảnh, màu ngân bạch đại lang cũng không thấy bóng dáng, ngay cả quay đầu lại tìm bọn họ đại song. Mùng một mắt thấy đại song hóa thành một cái điểm đen, bị cắn nuốt vào đáng sợ màu đen hải tường bên trong. Sóng thần. Mùng một cả người run rẩy. Không, là Cổn. Chương 56. Cổn. Mùng một trong đầu hiện lên khởi lúc trước ở bích lạc trên biển gặp qua đáng sợ hải thú, che trời thật lớn thân hình, nuốt vân phun ngày làm cho người ta sợ hãi khí thế. Mùng một tay chân lạnh lẽo, không dám tưởng tượng mười lăm mấy người tao ngộ. Cổn chính là có thể một kích liền đem phân thần đỉnh kỳ tu sĩ thân thể tân hủy cường đại yêu thú. còn không phải sinh hoạt ở biển sâu chín vạn dặm dưới sao? Hoàng Kỳ đồng dạng hoảng hốt, nhưng hắn cần thiết muốn giữ được bọn đệ đệ. Hoàng Kỳ một tay xách lên một con, xô đẩy mùng một cùng tiểu song, đem Bạch Tiểu Kiều ra bên ngoài đuổi, "Các ngươi đi mau, ta đi tìm bọn họ trở về." Hoàng Kỳ xoay người phải hướng biển rộng phương hướng chạy tới, lại bị một phen túng chặt, túng chặt người của hắn là Bạch Tiểu Kiều. "Ta đi, các ngươi chạy!" nơi này là biển rộng là hắn chủ chiến trường ướt lánh nước biển làm ước màu ngân bạch tóc dài lộ ra thiếu niên tái nhợt yếu ớt khuôn mặt từ trước đến nay nhát gan nhút nhát trong mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa hắn ngửi được quen thuộc hơi thở là nhân họa không phải thiên thai mùng một ánh mắt lạnh băng tê nhỏ nói cho hắn này chỉ cổn là bị khống chế nói cách khác bọn họ hôm nay sở tao ngộ hết thảy đều không phải ngẫu nhiên cũng không phải ngoài ý muốn là bạch ngọc long bạch tiêu kiều ngửi được quen thuộc hương vị hắn xô đẩy mùng một mấy người làm cho bọn họ chạy bạch ngọc long không dám giết hắn nhiều lắm đánh hắn một đốn mà thôi mùng một từ trong tay háo vứt ra một con đạn tín hiệu sáng lời pháo hoa ở không trung vừa mới tàn ra lại giống như chợt lóe rồi biến mất ánh sáng đông đóm bị âm trầm buông xuống không trung cắt ướt tan đi trên người toàn bộ đạn tín hiệu chỉ hy vọng long nguyên cảng hộ vệ đội cũng hảo trường học lao sư cũng hảo trong thành yêu tu cũng hảo vô luận là ai chỉ hy vọng bọn họ nhìn đến cầu cứu đạn tín hiệu sau có thể tiến đến tri viện một cái đều không thể thiếu bọn họ chỉnh chỉnh tề tề mà tới liền phải chỉnh chỉnh tề tề mà trở về huống hồ hiện giờ trốn cũng chạy không thoát bất quá trần trừ do dự một lát công phu sóng biển càng lên càng cao che trời cao cao hải tường hứng lấy thiên địa đem mọi người khoanh lại nếu là hoang dại cổn kia chúng ta chỉ có thể trốn một cái đối mặt là có thể chụp chết chúng ta nhưng là nếu là bạch ngọc long mùng một non nớt mà gương mặt xẹt qua một mặt sắc ý thủ hạ bại tướng mà thôi liền tính gọi tới giúp đỡ lại như thế nào mùng một đã làm tốt nhất hư tính toán nước biển hôn nước mưa hung hăng chụp đánh ở mọi người trên người toàn bộ thế giới một mảnh đèn tối giống như tận thế bông xuống mùng một mấy người đó là báo tố chung rách nát lục bình nhỏ bé bất lực bạch ngọc long giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. ngươi còn là gan tới không có can đảm hiện thân sao mùng một hướng về phía cao ngất nguy nga hải tường kêu gọi ham ướt nước biển rót tiến trong miệng đầy miệng chua sót a ha cư nhiên bị ngươi đoán được một đạo hắc ảnh phá thủy mà ra đúng là bạch ngọc long ai cho các ngươi ô huế ta nước biển ta nói mấy ngày nay trong biển cá tôm như thế nào đều là một cổ tử cẩu xú mùi vị nguyên lai là các ngươi này đó chó hoang tử xú miêu ở trong biển tắm rửa bạch ngọc long còn vì chính mình đánh lén tìm cái lý do tự xưng là chính nghĩa chi sư các ngươi đoán ta bắt được cái gì bạch ngọc long đứng ở đầu sóng thượng đắc ý rào rạt mà giơ lên tay lạnh băng nước biển chụp đánh ở trên mặt mùng một híp mắt nhìn lại Đen tối thế giới ấm màu cam một tiểu đoàn đặc biệt nổi bật, liền giống như trong đêm đen ánh lửa, chỉ là kia ánh lửa lung lay sắp đổ, sinh tử không biết. 15. Mùng một khỏe mắt tận nước, người đem hắn làm sao vậy? Yên tâm, còn chưa có chết Bạch Ngọc Long kéo trường thanh âm, chậm gì gì nói, nhà ta tiểu bảo bối thích gan mới mẹ vật còn sống. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Mùng một trực tiếp hỏi, nếu Bạch Ngọc Long muốn giết chết bọn họ, đã sớm giết chết, hiện giờ tình huống này? hoặc là là tưởng trước đùa bỡn bọn họ một phen lại giết chết, hoặc là là có mặt khác mục đích. Đứng ở đầu sóng bạch ngọc long khuôn mặt vằn mẹo, vẻ mặt tâm trầm giống như địa ngục bò lên tới ác quỷ, hắn chỉ vào bạch kiểu Kiều hô lớn, ta khuyên quá các ngươi, hắn chính là cái thai tinh, hại mẫu khắc phụ, phàm là cùng hắn dính thượng quan hệ người tất cả đều không có kết cục tốt. Các ngươi phi không nghe, hiện tại đại họa lâm đầu đi. Bạch ngọc long đứng ở cao cao đầu sóng thượng, bế ngễ mọi người. Mùng một. nguyên bản trong lòng tàn sát bừa bãi sát ý đột nhiên liền bình ổn cùng cái thiểu năng trí tuệ so đo cái gì cùng thiểu năng trí tuệ phân cao thấp giảng đạo lý thiểu năng trí tuệ chỉ biết dùng hắn đương vài thập niên thiểu năng trí tuệ phong phú nhân sinh kinh nghiệm tới đánh bại ngươi ngươi ngươi ngươi hoàng kỳ khó thở rõ ràng là ngươi tìm chúng ta phiền thoái Mung một giữ chặt hoàng kỳ ý bảo hắn không cần nói chuyện cùng loại này thiểu năng trí tuệ giảng đạo lý giảng không thông ngụ một nói cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm sao bạch ngọc long hắn là thai tinh mùng một giữ chặt bạch kiều kiều là thai tinh lại làm sao vậy ta vui nói còn đem bạch tiểu kiều hướng phía sau lôi kéo bảo vệ lại tới Ngươi. bạch ngọc long giơ lên tay làm bộ muốn đem trong tay mười lăm bỏ xuống mùng một trái tim hung hăng một nắm gắt gao cắn hàm răng ổn định tâm thần mà hắn phía sau bạch tiểu kiều lại vừa lăn vừa bò mà chạy tiến lên suốt ruột mà hướng bạch ngọc long khoa tay múa chân Ngươi có cái gì hướng về phía ta tới bạch ngọc long nhìn bạch kiều kiều chật vật bộ dáng cười ha ha, ta liền thích xem ngươi cái dạng này giống đống xú cướp chó bạch tiều kiều cắn môi không rên một tiếng mà thừa nhận sở hữu vũ nhục mùng một nắm chặt song quyền cắn muốn hỏi cho nên ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao Ngươi rốt cuộc muốn làm gì vừa nói lời nói mùng một lướt qua quỳ trên mặt đất bạch kiều, kiều hướng tới bạch ngọc long phương hướng tới gần rất đơn giản bạch ngọc long lắc lắc trong tay cứng đờ bất động nhỏ con tưởng cứu này chỉ miêu dùng bạch tiểu kiều, kiều tới trao đổi bạch kiều kiều không chút do dự đi lên trước nghĩa vô phản cố như vậy bánh bông lan nhân sinh hắn đã sớm quá đủ rồi ngắn ngủi học viện sinh hoạt là hắn sinh mệnh khó được một mạt lượng sắc hắn trân trọng mỗi một cái đã từng mang cho hắn ấm áp người liền tính trả giá sinh mệnh sẽ không tiếc ta muốn ngươi nuôi cá bạch ngọc long mặt lộ vẻ ác ý ngươi như vậy phế vật người cầm không xứng với thất tinh bảy màu đôi đều là vực sâu giao nhân cái nuôi nhan sắc bất đồng ở trong tộc địa vị liền bất đồng giống ôm nguyệt nhai thành chủ bạch hành vân là thuần trắng sắc đuôi cá, mà bạch ngọc long lại là cho đen sắc đuôi cá. đây là hắn cả đời sỉ nhục, đại biểu cho hắn không khiết mẫu hệ huyết thống. nhưng là bạch kiều kiều lại là thất tinh cá bảy màu đuôi, tượng trưng cho vô thượng thánh khiết, ngàn năm khó gặp. nghe được bạch ngọc long yêu cầu, bạch kiều kiều cả người chấn động. hắn lúc còn rất nhỏ là có thể hóa ra hai chân, từ đây hắn liền thu hồi đôi cá không lộ với ngoại, đơn giản là mỗi khi hắn lấy đuôi cá hình thái xuất hiện. liền sẽ đã chịu càng nhiều bạo lực cầu đả. Xinh đẹp vậy bị chóc trong suốt vây đuôi bị cắt đi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Bạch Ngọc Long như cũ nhớ thương hắn đuôi cá. Mưa to gió lớn, tận trời sóng biển giống đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, hải tường trung như ẩn như hiện tới lui tuần tra màu đen hải thú, Bạch Ngọc Long vặn vẹo khuôn mặt, nho nhỏ một đoàn cứng đờ vẫn không nhúc nhích béo quất miêu, đem chính mình bảo hộ ở sau người đồng bọn, đều giống như từng đạo đúa tạ gõ ở Bạch Tiểu Kiều đáy lòng. Cho ngươi một đạo bạch quang hiện lên bạch kiều kiều hai chân hóa thành bảy màu sắc đuôi cá trong suốt huyễn màu giống như vào đông ấm dương hạ sáng long lanh ngói lưu ly là này đen tối thế giới duy nhất một mạt lượng xác thế giới hát bạch duy ngươi là màu sắc rực rỡ không cần mùng một ách giọng nói bạch kiều kiều lắc đầu khoe miệng mỉm cười cầm lấy một mảnh rách nát vỏ sò liền phải hướng chính mình đuôi cá sẹo đi không cần áp lực thấp mây đen giống giận sóng biển hết thảy không thắng nổi mùng một đáy lòng lửa giận trái tim trung gian linh khí hạt châu điên cuồng mà vận chuyển như là muốn thổi quét trong thiên địa hết thể linh khí chừng lượng trong mắt bỏ lên trên huyết xác hắc ngươi cho rằng ngươi thiên vương láo từ đâu một đạo tún trời cao thanh âm làm mọi người động tác đều là một đốn quen thuộc thanh âm có thể nhắm lại ngươi xuống miệng sao Kia cứng đờ bất động nho nhỏ một đoàn không biết khi nào thức tỉnh lại đây như cũng là dương nanh múa vuốt kiêu ngạo bộ dáng mười lăm một tay che lại cái mũi đầy mặt ghét bỏ đều đem ta xuống ngất xỉu đi làm ngươi, bị khiêu khích bạch ngọc long tức sùi bọt mép hai mắt phun hỏa tìm chết nhó mèo con tay cao cao giơ lên liền phải đem 15 hung hăng quán hạ. là ngươi tìm chết 15 trở tay chính là một móng nuốt cào đi lên ba đạo vết máu trực tiếp từ mi cốt sỏ xuyên qua đến cảm miêu đại gia giáo ngươi làm người đạo lý gò má thượng nóng rát đau đớn làm bạch ngọc long hoàn toàn mất đi lý trí ngửa đầu trường hu bén nhọn trói thai tiếng huy gió làm mùng một mảng thai đau xót cách gần nhất 15 trực tiếp thất khiếu đổ máu giết ngươi bạch ngọc long năm ngón tay co chặt ý đồ niết bạo trong tay mèo con lại đột ngột mà nhéo cái không hắc ngươi miêu đại gia ở chỗ này đột nhiên biến mất 15 lại đột nhiên xuất hiện tiêu ngạo mà đứng ở bạch ngọc long đỉnh đầu một trào tử cao đi xuống bạch ngọc long tơ lửa màu ngân bạch tóc dài trực tiếp biến thành tổ chim 15 quả nhiên thức tỉnh rồi thiên phú hoàng kỳ ngẩng đầu nhìn thần dũng vô cùng béo quất miêu mùng 1, chúng ta đều bị hắn đã lừa gặt đi trước mắt này tình hình mùng một như thế nào không rõ Mười lăm chỉ sợ đã sớm thức tỉnh rồi thiên phú, nhưng vẫn gạt không nói, hẳn là không gian hệ thiên phú, cho nên mới có thể ở mỗi lần chạy bộ trong lúc thi đấu đệ nhất danh. Đại gia là thật sự ở chạy bộ, mà mười lăm là ở xuyên qua nhảy lên không gian. Lan, Bạch Ngọc Long giận cấp, Thái Dương Lân quang lập lòe, bộ mặt dữ tợn, thú tính chiếm, cứ thượng phòng, cao ngất đầu sóng nháy mắt ngừng kết thành băng trụ. Thượng một khắc ỷ vào không gian xuyên qua thiên phú tùy ý trêu đùa Bạch Ngọc Long mười lăm ma chảo, hắn bị đông cứng. mao cái nuôi trốn tránh không kịp bị đóng băng ở băng trụ bên trong các ngươi đều cần thiết chết bạch ngọc long ngưỡng mặt hướng lên trời trong miệng âm tụng cổ xưa chú ngữ không trung mây đen cuồn cuộn trên biển sóng lớn ngập trời mùng một mấy người tay kéo tay góp chân chống góp chân ỉ ở đá ngầm thượng mới có thể miễn cưỡng khống chế được thân hình không bị cuồng phong cuốn trời cao đi ngươi là cái thứ nhất tế phẩm mười lăm mắt nhìn ác quỷ bạch ngọc long dẫn theo băng đào túi người nhìn về phía chính mình trong lòng hung ác sắc bén móng tay bắn ra một chảo huy hướng chính mình cái đôi căn đưa ngươi một cây mao cái đuôi máu tươi phun tung tóe ra một cái trước mắt 15 cũng biến mất tại chỗ chỉ dư một cây quất hoàng sắc đuôi mèo cùng huyết niệm băng trụ đoạn đuôi chạy trốn 15 ở không trung mấy cái thoáng hiện ngay sau đó liền xuất hiện ở mùng một trong lòng ngực hai mắt rưng rưng thanh thanh khắp huyết ca ta đau chương 57, gắt gao ôm trong lòng ngực nặng trĩu béo quất miêu đã từng du quang thủy lượng lông tóc gờ giáp thứ chi lăng giống như là đống rác lưu lạc giả hải tử đoạn rất cái đuôi còn tích tắc mà chạy huyết, ngay cả béo đô đô khuôn mặt đều tựa hồ gầy một vòng, tràn ngập vì khuất. Mùng một mặc niệm một tiếng trước khỏi, một đạo ưu lục ánh sáng nhạt hiện lên, mười lăm cái đuôi lập tức không đổ máu, nhưng lại biến thành chủi lủi một viên mao cầu. Đoạn rất cái đuôi đi là rốt cuộc trường không ra. Thần dũng vô cùng đại quất miêu biến thành một con trọc cái đuôi miêu. Mười lăm nghĩ nghĩ liền tưởng rất nước mắt. Mùng một sờ sờ mao cầu cái đuôi, thực đáng yêu, không chỉ có thực đáng yêu, còn thực dũng cảm. là độc nhất vô nhị mau cái đuôi là anh hùng hơn trường. Cà ca nói làm mười lăm nháy mắt mãn huyết sống lại, tiêu gạo còn muốn đi cùng đại phôi đản đại chiến 300 hiệp. Mùng một ôm chặt tạc mau mười lăm, chấn ăn mà xoa bóp lô thai hắn, người có thể mang theo ta cùng qua đi sao. Mùng một tuyệt đối lĩnh vực phạm vi hữu hạn nếu mười lăm có thể đem hắn thuấn di đưa tới bạch ngọc long bên người, đem bạch ngọc long kéo vào lĩnh vực bên trong, kia còn có thắng lợi khả năng. ta không có thử qua. 15 dâm dâm hắn thức tỉnh thiên phú thời gian cũng không lâu hắn ai đều không có nói cho chính mình khẽ sờ sờ mà tưởng nghẹn cái đại chiêu kinh ngạc đến ngây người đại gia trong mắt hải tương càng ngày càng cao cơ hồ khép lại thành một cái bán cầu hình đứng ở đầu sóng thượng bạch ngọc long hoàn toàn mất đi lý trí hai chân biến thành cho đen sắc đuôi cá toàn thân bỏ đầy vẩy cá chỉ gian sinh ra màng màng hắn giơ lên cao đôi tay làm như phải hướng thiên mượn lực đem thế giới này rảo đến long trời lở đất thử xem xem Mùng một quyết tâm thử một lần Tiếp tục do dự đi xuống, chờ đến Bạch Ngọc Long Đại chiêu phát ra, bọn họ tuyệt không sinh hoạt khả năng, không bằng bác mệnh thử một lần. Hảo. Tiếp theo nháy mắt, 15 xuất hiện ở trăm mét có hơn địa phương, mà mùng một lại bị lưu tại tại chỗ, duy trì ôm ấp miêu mệ động tác. Đánh bất ngờ kế hoạch thất bại. 15 mau trở lại. Mùng một triệu hồi 15, đem các bạn nhỏ tụ lại ở một chỗ, bao dung ở chính mình lĩnh vực bên trong. cây nhỏ, bên này giao cho ngươi. Vừa dứt lời. một viên cây nhỏ trống rông xuất hiện non mịn thân cây như là nhẹ nhàng gập lại là có thể bẻ gãy ôm chặt ta cây nhỏ rơi xuống đất ngay mắt lập tức cắm rễ thấy phong liền trường trong thời gian ngắn trưởng thành tre trời đại thụ đem mọi người kín mít mà hộ ở tán cây dưới tán cây dưới do êm sóng lặng một chân bước ra tán cây phạm vi mùng một lập tức hóa thành miêu mễ nguyên hình màu xám hoa vằn ly hoa miêu thân hình linh hoạt bốn chân chạy như điên hóa thành một đạo tàn ảnh trong trước mắt dung nhập đen tối thế giới mưa to do lớn toàn bộ thế giới chỉ còn lại có sóng biển tiếng gầm gừ giống như ma quỷ nước nở mùng một thế giới lại là một mảnh yên tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm giữa không chung một mặt bạch đó là bạch ngọc long nơi bạch trên bờ cắt sóng lớn ngập trời gió cuốn vân dũng giống như mặt thế tình hình đã sớm hấp dẫn khắp nơi chú ý từ long nguyên cảng đến Ôn nguyệt ngai vùng duyên hải một đường nhân tu các yêu tu đều ở hướng về nơi này tới rồi nhóm đầu tiên đổi tới chính là long nguyên cảng hộ vệ đội cùng với học viện long nguyên bốn vị phu tử Ở mùng một thả ra cầu cứu đạn tín hiệu nháy mắt, hộ vệ đội liền tới rồi lại đây. Học viện Long Nguyên bốn vị phu tử hơi muộn một bước, la ám ảnh hộ vệ thông chi bọn họ, bọn họ mới vội vàng chạy tới. Sự tình phát sinh quá nhanh, ta căn bản không kịp tiến lên cứu viện, bọn nhỏ đã bị nước biển vây khốn ở. Người nói chuyện tên là Trì Thanh Xuyên, xuất khiếu kỳ tu sĩ, phụ trách âm thầm hộ vệ yêu tu học sinh an toàn. Ta căn bản đột phá không được hải tường. Trì Thanh Xuyên nôn nóng Hán tử trước đến nay chỉ là xa xa chuế ở bọn học sinh phía sau cũng không tới gần. Nguyên nghĩ, bằng chính mình tu vi, bảo hộ mấy cái tiểu tể tử còn không phải khinh phiêu phiêu sự, ai tưởng tưởng, ngoài ý muốn phát sinh thời điểm chỉ hận chính mình không đủ mau. Đây là cổn. Quân thư dụ nhìn cao ngất trong mây, hướng lấy thiên địa thật lớn hải tường, hải tường trung du giặc màu đen hải thú, đúng là truyền kỳ yêu thú nhất nhất cổn. Liên tính là phân thần đỉnh kỳ chính mình cũng không một trận chiến trí chi lực, nhấp nhấp môi. Quân thư dụ khởi tay méo lên một cái thủ quyết, nâng bước lên trước nhất nhất này đó yêu tu bọn nhỏ không thể chết ở chỗ này. Chẳng sợ đua thượng cánh mạng, cũng muốn đem bọn họ mang ra tới. Ta tới. Trường viện Sơn ngăn lại quân thư dụ, rút kiếm khi thân thượng tiền, hạ nguyệt ngân quang phá vỡ này đèn tối hỗn độn thế giới. Hải ngoài tường cứu viện ở khai triển, hải tường nội, mùng một đã chạy tới băng trụ dưới. Mùng một may mắn bạch ngọc long đem sóng biển đông lại thành băng trụ, nếu không chính mình còn bò không đi lên đâu. vứt ra một cây dây đằng, mùng một treo dây đằng hướng lên trên leo lên, một bên bỏ một bên nghi hoặc, cái này Bạch Ngọc Long rốt cuộc đang làm thứ gì? Này đại chiêu nghẹn đến mức cũng lâu lắm đi, đại chiêu đọc điều thời gian như vậy trường. Không bao lâu, mùng một bò lên trên băng trụ đỉnh, lập tức triển khai tuyệt đối lĩnh vực, che giấu chính mình thân hình hơi thở. Thật cẩn thận mà phủ phục trên mặt đất, chậm rãi về phía trước tiếp cận Bạch Ngọc Long nơi, ở đem Bạch Ngọc Long nạp vào tuyệt đối lĩnh vực nháy mắt, thần phục. Mệnh lệnh phát ra nháy mắt, mùng một chỉ cảm thấy đầu góc một buồn như là bị chảy gỗ gõ một gậy gộc trước mắt đen nhánh một mảnh bạch ngọc long ý chí lực cư nhiên như thế ngoan cường viễn siêu mùng một đoạn trước phải biết rằng ở mùng một tuyệt đối trong lĩnh vực không ai có thể đủ cự tuyệt hắn hắn thậm chí có thể dễ dàng khống chế vân phu tử bạch ngọc long thế nhưng so vân phu tử còn mạnh hơn sao căn chặt răng giữa chán gân xanh bạo khởi mùng một gầm nhẹ một tiếng một hồi ý chí lực cùng tinh thần lực đánh răng co không thể thua ngắm lại sinh tử chưa biết đại song cùng tiểu minh ngắm lại mười lăm trọc cái đuôi mùng một cắn chặt răng ngủ đi ngươi chẳng sợ hận chết bạch ngọc long mùng một cũng không có nghĩ tới muốn lấy tánh mạng của hắn chỉ nghĩ khống chế được hắn kết thúc trận này nhân họa thiên hai băng một tiếng giống như huyền đoạn che trời lấp đất suy nghĩ giống như vạn khoảnh ngân hà hướng về phía mùng một chút xuống mà đến hàng tỷ năm quang ảnh năm tháng giống như ấn xuống gấp mười lần tốc điện ảnh đoạn ngắn ở mùng một trong đầu thoáng hiện truyền phát tin lúc này mùng một giống như quá độ thêm tái ổ cứng che lại nóng lên nổ mạnh đầu mùng một sủi lơ nga xuống giống chỉ gãy cánh con bướm từ vạn dặm đài cao vẻo nhiên rơi xuống đồng thời bạch ngọc long thật mạnh nga xuống ngưng kết băng trụ nháy mắt hòa tan cao cao sóng biển sụp xuống bắn ra hào hạt di hải tường tại hạ hàng trương viễn sơn nghi hoặc mà ngừng tay kiếm hải thú rời đi quân thư dụ trong lòng buông lỏng tuy rằng này cổn tới kỳ quặc đi được đột nhiên sau lưng tất nhiên có cái gì nguyên do chỉ là hiện giờ không phải truy cứu thời điểm việc quan trọng nhất là tìm được bọn học sinh đây là mùng một tiểu thùng gỗ hoa mãi mãi tử ứ xa trung bái ra một cái tiểu thùng gỗ bên trong chứa đầy sò hến tiểu hải sản lúc này cao ngất hải tường rút đi mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh ngay cả trên bầu trời u ám cũng ở dần dần tan đi mọi người khôi phục tầm nhìn cứu hộ công tác lập tức triển khai ở chỗ này không biết là ai hô một giọng nói bùn cắt trung đào ra một viên thật lớn bùn cầu này cái gì hàng mây tre mọi người nhìn thật lớn cầu mây bên trong có sinh mệnh phản ứng cứu hộ nhân viên lay cầu mây cư nhiên một chút đều vặn không khai dùng đao cắt khai một đao chém tới hỏa hoa vang khắp nơi đây là kim loại cầu ta đây chính là ngoan đá xanh rèn ra khảm đao không gì chặt được cứu hộ nhân viên nhìn cuốn khẩu lưới dao đau lòng không thôi bên này mọi người đối với đại cầu mây thúc thủ vô chắc bên kia cứu hộ đội lại có tân thu hoạch đây là bạch ngọc long bạch hành vân nhi tử Cứu hộ nhân viên là phòng thủ thành phố hộ vệ đội một viên, lần trước mùng một mấy người cùng Bạch Ngọc Long bên đường ẩu đã cùng nhau bị chảo, vị này hộ vệ đội viên liền ở đường trường, cho nên liếc mắt một cái nhận ra hôn mê người đúng là Bạch Ngọc Long. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này, lại là đánh nhau. Hẳn là đi, tổng không đến mức là ở Ô nguyệt nhai thượng bị gió to quát tới đi. Phát hiện quan trọng yêu tu nhân vật, cứu hộ đội lập tức thông tri thượng cấp lãnh đạo. Long Nguyên cảng phòng thủ thành phố tư cục trưởng nhìn sinh tử không rõ Bạch Ngọc Long một cái đầu hai cái đại. Nếu là cái này tiểu tổ tông ở chính mình địa bàn thượng xảy ra chuyện, thành nhân yêu hai giới khai chiến đạo hòa tác, kia chính mình đã có thể thành tội nhân thiên cổ, Bạch Hành Vân cũng không phải là cái dễ đối phó. Bên này phòng thủ thành phố tư cục trưởng sốt ruột kêu to làm ví dì sư cứu trị Bạch Ngọc Long, bên kia cứu hộ đội lại vất thượng một cái băng ngật đáp, bên trong đóng băng đúng là đại hoàng cầu đại song. Đây là ngày học sinh không? kiều hộ nhân viên đem băng ngật đáp nâng đến quân thư dụ trước mặt, không xác định hỏi. này, quân thư dụ do dự, hắn đối bọn học sinh nguyên hình cũng không quá quen thuộc, thêm người tu nhóm đối yêu tu hoặc nhiều hoặc ít có chút mặt manh. là đại song, hoa nãi nãi liếc mắt một cái nhận ra, đại song ở bị hải tường cắn nuốt nháy mắt liền thi triển băng hệ pháp thuật đem chính mình vững chắc mà đóng băng lên, băng ngật đáp ở mảnh liệt sóng biển trung quay quầng, vô số lần cùng hải thú gặp thoáng qua. băng ngật đáp không chỉ có dấu đi đại song hơi thở. cũng ở các loại đánh sâu vào trung bảo hộ đại song chu toàn băng ngật đắp hòa tan ngáy mắt đại hoàng cầu đôi mắt run rẩy mở mắt ra nhìn đến chính là vẻ mặt quan tâm hoa nãi mãi tuy rằng ở hắn trợn mắt ngáy mắt hoa nãi mãi lập tức liền giấu đi lo lắng thần sắc ngay ngắn mặt nói cả ngày ở bên ngoài chơi đến không về ra lần này ăn đến đau khổ đi đại song hơi há mồm muốn nói gì lại liền phát ra tiếng sức lực đều không có hoa nãi mãi sờ sờ đại hoàng cầu đầu ngủ đi ngủ đi an toàn đại song lần này an tâm mà nhắm mắt hôn mê qua đi không có việc gì chỉ là thoát lực đi theo y sư kiểm tra rồi đại song thân thể mặt trời chiều ngã về tây ấm màu cam ánh sáng nhu hòa chiếu giỏi thiên cung địa hải thiên nhất sắc gian trắng tinh hải điều ở bình tĩnh mặt biển thượng nguyện chuyển bay múa nhu nhu gió biển ra không tiêu tan đáy lòng mọi người lo âu cứu hộ còn ở tiếp tục lại vô tiến triển kế tìm được rồi bạch ngọc long đại song cùng với đại cầu mây chung bốn người sau cứu hộ đội không thu hoạch được gì Đem đại cầu mây xúc rửa sạch sẽ, mọi người xuyên thấu qua dây mây khoảng cách thấy được bên trong hôn mê bốn con, phân biệt là Hoàng Kỳ, Bạc Trắng, 15, Bạch Tiểu Kiều. Này cầu mây rốt cuộc là cái gì tài liệu làm? Cứu hộ nhân viên nghĩ mọi cách đều không thể phá vỡ nó. Lãng Nguyệt Minh không có tìm được. Quân Thư Dụ tâm trầm trầm, Lý Sơ Nhất cũng không có tìm được. Lãng Nguyệt Minh là ngân lang vương nhi tử, phân lượng không cần nói cũng biết. Mà Lý Sơ Nhất là hắn lý tưởng ký thác, hy vọng ngồi lửa. này hai cái, một cái đều không thể ném. Bạch Hành Vân vừa mới lại đây. Trương Viễn Sơn đi đến Quân Thư Dụ bên cạnh, cái kia Bạch Ngọc Long tình huống không thế nào hảo. Theo chúng ta bên này Y sư lời nói, Bạch Ngọc Long thức hải toàn phá, trong đầu biến thành một đoàn hồ não. Tuy rằng không chết, nhưng là không bằng đã chết. Quân Thư Dụ nắm chặt nắm tay, Bạch Hành Vân nói như thế nào? Hỏi cái này, Trương Viễn Sơn nghi hoặc nói, rất kỳ quái, ta cho rằng Bạch Hành Vân sẽ đương trường làm khó dễ. Bạch Hành Vân tính tình em trầm không chừng Làm người bạo ngược, trương Viễn Sơn đều làm tốt đánh một hồi chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới, Bạch Hành Vân cư nhiên mang theo phế đi nhi tử, không rên một tiếng mà liền đi rồi. Nghe vậy, quân thư dụ đồng dạng nghĩ hoặc, nhưng hiện giờ việc cấp bách là tìm được lãng nguyệt minh, mặt khác hết thể đều đẩy sau lại nghị. Tăng số người nhân thủ, mở rộng cứu hộ phạm vi. Số tiền lớn treo giải thưởng. Quân thư dụ lại hơn nữa một cái. trương Viễn Sơn nhất nhất phân phò an bài đi xuống, lại nói, Ngân Lang Vương bên kia đã báo cho. quân thư dụ gật gật đầu nhìn thâm tử sắc không trùng, trong đầu suy tư toàn bộ sự kiện kéo tơ lột kén lặp lại cân nhắc a một tiếng thét trói thai đem bãi biển thượng sở hữu cứu hộ nhân viên lực chú ý hấp dẫn qua đi chỉ thấy thu bạch vũ thần sắc si cùng mà ghé vào đại cầu mây thượng hoàn toàn không mảng lễ nghi phong tư đây là kiến mục a kiến mục An. kiến mục mãi thượng cổ thánh thụ sinh thiên địa bên trong cao chấp nhận chúng thần duyên phía trên thiên tại thượng cổ thời đại kiến mục là câu thông thiên địa nhân thần nhị cầu Từng nay kiến mộc trải rộng tứ hải bát hoang, nhưng không biết từ khi nào khởi, kiến mộc dần dần biến mất, đầu tiên là một cây một cây biến mất, lại là từng mảnh từng mảnh biến mất, chờ đến mọi người phản ứng lại đây là lúc, đã vô pháp vắn hồi. Từ nay về sau thế gian lại vô kiến mộc, lưu lại chỉ có thượng cổ thời kỳ dùng kiến mộc chế tác mà thành pháp khí mà thôi. Thu Bạch Vũ không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến như thế thật lớn kiến mộc dễ cây. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tại đây thế gian có lẽ còn có kiến mục tồn tại. Quân thư dụ xoa xoa giữa mày, đột nhiên tập kích biển sâu cự thú, sớm đã diệt sạch thượng cổ kiến mục hiện thân, phế đi Bạch Ngọc Long, mất tích Lã Nguyệt Minh, này từng cọc, từng cái ngoại ý muốn đan chéo ở bên nhau, giống như một trường kín không kẽ hở đại võng, lệnh người hít thở không thông. Nguy cấp tồn vong chi thu, gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, thiên đạo vong văn vật, này thế không thể đỡ cũng. Quân thư dụ cảm nhận được phong vũ phiêu diêu. Chương 58 Đều ăn một chút gì đi. Chí thanh xuyên xuyên thấu qua cầu mây khe hở, hướng về phía bên trong bốn con ấu tể hô. Chúng ta không đói bụng. Xin hỏi cứu hộ tình huống thế nào, có tân tiến triển sao? Chẳng sợ bị nhốt ở cầu mây chung, hoàng kỳ lễ phép như cũ, phải biết rằng tiểu nhân kia mấy chỉ, 15, bạc trắng, tiểu song đã thay phiên làm ẩm ý qua một phen. Chí thanh xuyên một bên từ cầu mây khe hở chung tắc đồ ăn đi vào, một bên nói, các ngươi yên tâm, quân viện trưởng đã tăng số người cứu hộ nhân thủ. Yêu tu bên kia cũng xuất động nhân mã, vùng duyên hải kéo vong thức tìm tòi, vạn dặm hải cương, ngàn tòa tinh đảo một cái đều sẽ không bỏ qua. Chỉ thanh xuyên thấy mấy cái học sinh xem đều không xem một cái đồ ăn, khuyên đủ, đây là hoa mãi nãi cho các ngươi làm cuốn mạch bánh, bên trong bao chính là chân châu gà đùi gà thịt, hoa mãi mãi nói các ngươi yêu nhất ăn. Cầu mây khe hở cũng cũng chỉ có thể nhét vào này viên điều trang cuốn mạch bánh. 15 lây một chút cuốn mạch bánh, phẫn hận mà một móng nuốt đem này chụp bẹp. hiện giờ hắn không thể gặp trường điều trạng đồ vật chẳng sợ này béo viên cuốn bánh cũng không được nhìn lên thấy liền sẽ nhớ tới hắn kia mất đi trường mao cái đuôi. Xong thịt cuốn bánh 15 lại bắt đầu cào cầu mây nguyên bản cây nhỏ là cùng đại gia cùng nhau đứng ở bờ biển thượng ở hắn khởi động tán cây hạ, phong không sâm, vũ không thập chỉ là ở mùng một rất vào trong biển một cái trước mắt cây nhỏ dễ cây nổ tận ốc bay nhanh mà bệnh thành một con cầu mây đem mọi người bảo hộ ở trong đó chính mình tắc hóa thành một đạo lục quang hướng mùng một mà đi Tây nhỏ biên chế này cầu mây quá kiên cố, lúc ấy tận trời sóng biển chụp đánh xuống dưới, 15, bạc trắng bốn người ở cầu mây chung không có đã chịu chút nào thương tổn. Nhưng cũng bởi vì quá kiên cố, bên trong ra không được, bên ngoài vào không được, hiện giờ bọn họ đã bị vây ở bên trong. Không cần cao. Cầu mây ngoại chuyện tới một đạo nghiêm khắc giọng nữ, đây là chân quý kiến mục. Thu Bạch Vũ vẫn luôn ở bên ngoài thủ, không cho bất luận kẻ nào dùng bạo lực mở ra này cầu mây, nàng đã thông chi bổn ra người. làm cho bọn họ tốc tốc tới rồi hảo đem này chân quý kiến mộc dễ cây thu làm mình có thu bạch vũ vạn phần hối hận chính mình ở bãi biển thượng một ngụm kêu gian này cầu mây tên thật bại lộ kiến mục tồn tại chỉ hy vọng buồn ra người có thể tốc độ mau chút ở trước tiên đổi tới chiếm cứ quyền chủ động nghe vậy mười lăm dừng lại mài móng nuốt hành vi cười nhạo một tiếng bất quá là cây nhỏ một ít căn chi mà thôi những người này tu thật đúng là đương khối bảo thấy mèo con đình chỉ mài móng nuốt thu bạch vũ ôn nhu nói Các bạn học, các ngươi lúc ấy là ở đâu phát hiện này cầu mây, lại là như thế nào đi vào. Này vấn đề không phải Thu Bạch Vũ lần đầu tiên hỏi, mỗi lần đều hỏi không ra cái nguyên cớ, nhưng nàng như cũ không bông tay. Mười 15 mắt trợn trắng, lười biếng nói, đều nói chúng ta cũng không biết, đôi mắt trợn mắt liền tại đây cầu mây. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không nói ra cây nhỏ tồn tại, mắt thấy những người này tu đối cây nhỏ căn chi đều như thế điên cuồng mê luyến, thật làm cho bọn họ biết cây nhỏ tồn tại, còn không cần lột cây nhỏ ra. Hoàng Kỳ cũng nói, lúc ấy sóng biển quá lớn, chúng ta bị chụp ngất đi rồi, mắt thấy trận mắt liền ở cầu mây. Bạc Trắng nói, chúng ta đại khái là thiên đạo sùng nhi đi. Dùng các ngươi nhân tu cách nói, thiên đạo chi tử. Ta khi còn nhỏ có một hồi, thiếu chút nữa bị đại con nhím đâm thùng bụng, chính là bên cạnh một thân cây đột nhiên sinh ra chạc cây tiếp được ta, cứu ta mạng chó một cái. Từ lúc ấy khởi, ta liền biết chính mình là thiên đạo chi tử, chịu thiên đạo phù hộ. Bạc Trắng nói được lời thề son sát. Cầu mây ngoại thủ nhân tu nhóm một đám xem thường phiên trời cao, thầm nghĩ, các ngươi yêu tu là thiên đạo chi tử, kia bọn họ nhân tu tính cái gì? Bọn họ nhân tu mới là thiên địa cộng chủ. Chính vô ngữ, một đội nhân mã hừng hực đi rồi, tiến lên liền hướng về phía cầu mây mấy chỉ chất vấn, lúc ấy các ngươi vì cái gì ở bờ biển? Các ngươi sử dụng cái gì yêu pháp triệu hoán biển sâu yêu thu cổn? Đồ ập xuống một hồi đề ra nghi vấn, làm cầu mây bốn con sửng sốt một lát, này đề ra nghi vấn như thế nào nghe đều không thích hợp à? Chúng ta lúc ấy ở đi biển bắt hải sản, chuẩn bị nhặt tiểu hải sản trở về thêm đồ ăn. Hoàng kỳ trả lời, còn có hải váy đồ ăn, bạc trắng bắt một cái đại ô đầu cá, mùng một nhặt thật nhiều vào sò. Hoàng kỳ lại nhảy mà nói chút dâu riêng nói, trong đầu điên cuồng suy tư ứng đối phương pháp, tổng cảm thấy này tình hình không quá thích hợp. Không phải hỏi ngươi này đó cho má sụp đổ sự tình. Đề ra nghi vấn giả táo bạo nói, là hỏi cồn. Cái gì cồn? Mọi người giả ngu, đang xem không ra đối phương dưới tình huống. bọn ngại danh giống nhau giả ngu giả ngơ. để ra nghi vấn giả hỏi không ra cái tên tuổi tới, lại không thể đem mấy cái yêu tu từ cầu mây bắt được tới khảo vấn, chỉ phải vội vàng mà đến, mất hứng mà đi. Cầu mây bốn con đều là một. Mặt nghiêm túc, trong lòng ẩn ẩn có cái phòng đoán, vừa mới những người đó ước chừng là tưởng đem su thủy bắt bọn họ trên người, làm cho bọn họ bối nổi. Mười lăm một móng bút xé mở cuốn mạch bánh bên ngoài giấy phong, vùi đầu mạnh ăn lên, vừa ăn còn biên hướng mặt khác mấy cái nói, mau ăn cơm không ăn cơm không sức lực một cái kế hoạch ở hắn đấy lòng âm thầm sinh thành ta ăn không vô đi bạc trắng nước nở đầu to gác ở móng nuốt thượng huệ vải mà nằm bò mùng một ghét nhất thủy trước kia ở trong thôn vớt cá liền hạ đều không dưới lần này lại rơi vào biển rộng đi ở bạc trắng mấy chỉ trong lòng vô luận mùng một nhiều thông minh nhiều có khả năng hắn vĩnh viễn là đại gia miêu tiểu đệ là mỗi lần săn thú đều phải trước đem hắn giấu đi miêu tiểu đệ hoàng kỳ sơ sơ bạc trắng đại cầu đầu thấp giọng nói Ăn một chút gì, chúng ta yêu cầu bảo trì thể lực. Hết thể còn đều chỉ là vừa mới bắt đầu, chẳng sợ mùng một cùng tiểu minh bị cứu hộ đã trở lại, cũng không thể vì thế thứ sự cố hỏa thượng dấu chấm câu. Lúc này đang bị mọi người nhớ thương mùng một, đang ở thể nghiệm một hồi tức mới lạ lại buồn rầu lưu trình. Hắn biến thành một con cá. Chuẩn sắc nói, là hắn cảm giác chính mình biến thành một con cá. Sinh ở đen nhánh hắc đáy biển, ở trong nước tự do tự tại hô hấp, nước biển phất qua thân thể của mình, giống như xuân phong quất vào mặt. thoải mái cực kỳ, hoàn toàn không có ngày xưa mau mao dính thủy sau bẩn dầu. đen nhánh đáy biển, không thấy một tia ánh sáng, tức thấy không rõ chính mình diện mạo, cũng nhìn không thấy chung quanh hoàn cảnh, đói bụng liền hít sâu một ngụm, không đếm được trong biển phụ du vật, tiểu ngư tiểu tôm đã bị nuốt vào trong bụng, ăn no liền mệt ra rời, cái bụng vừa lật ngửa đầu liền ngủ, liền như vậy ăn ăn ngủ ngủ, không biết qua nhiều ít năm, một trăm năm, vẫn là một ngàn năm, dài dòng ký ức sông dài cơ hồ làm mùng một bị lạc tự mình. Tình tỉnh. Mùng 1. liền ở mùng một cơ hồ muốn bị lạc tự mình hết sức, một đạo màu xanh biết quan điểm tự trong biển dâng lên. Cây nhỏ. Ngươi cũng tới. Mùng một kinh hỉ không thôi, đời này ta biến thành một con cá, không nghĩ tới ngươi vẫn là cây nhỏ. A không đúng, đây là ở trong biển, cây nhỏ biến thành hải thụ. Mùng một cho rằng chính mình lại một lần tuổi xuân chết sớm, lần này chuyển sinh thành một cái biển sâu cá, không nghĩ tới cây nhỏ cư nhiên cùng chính mình cùng nhau chuyển thế. Tình tỉnh. tỉnh. Ngươi vẫn là mèo con, ngươi nhìn đến những cái đó ký ức đều là cổn. Tây nhỏ đánh thức còn mơ hồ mùng 1. Lần này thật sự nguy hiểm thật. Tây nhỏ nghĩ mà sợ, lúc ấy ở bãi biển thượng chính mình nếu chậm nửa bước, mùng 1. Lần này chỉ sợ cũng phải bị cổn ngàn vạn năm ký ức đánh sâu vào thành đống đốc. Lúc ấy mùng một triển khai tuyệt đối lĩnh vực ý đồ khống chế Bạch Ngọc Long, lại không nghĩ rằng ngay lúc đó Bạch Ngọc Long sớm đã không phải đơn thuần Bạch Ngọc Long. Lúc đó Bạch Ngọc Long đang ở bị khế Cổn sắp đảo khách thành chủ khống chế bạch ngọc long, không nghĩ tới mùng một triển khai tuyệt đối lĩnh vực hạ đạt khống chế mệnh lệnh, trực tiếp làm bạch ngọc long cùng cổn chi gian đánh rằng co hoàn toàn nghiêng. Mùng một khống chế mệnh lệnh hạ đạt ở bạch ngọc long trên người, lại thông qua khế ước truyền lại tới rồi cổn trên người, cho nên lúc ấy mùng một mới có thể kinh ngạc với bạch ngọc long thực lực thế nhưng như thế cường hãn, khó có thể chế phủ. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình là ở khống chế một con chuyển kỳ yêu thú. Cho nên hiện tại cái này biển rộng thú là bị ta khống chế. mùng một không thể tưởng tượng Tây nhỏ hẳn là đi ngươi lúc ấy hạ đạt ngủ mệnh lệnh cho nên cổn mới có thể từ gần biển một lần nữa về tới đáy biển hang ổ hẳn là bị ngươi không chế mùng 1, ta là muốn bạch ngọc long hôn mê quá khứ Tây nhỏ phân tích dựa theo ngươi hiện giờ thực lực là trăm triệu không có khả năng chế phụ cổn nhưng là ngươi không chế mệnh lệnh hạ đạt ở bạch ngọc long trên người mà bạch ngọc long cùng cổn chi gian nhỏ bé khế ước tựa như một cái tín hiệu máy khuếch đại đem ngươi mệnh lệnh khống chế phóng đại Cho nên ngươi mới có thể chế phục cồn. Mùng một há to miệng, trong lúc nhất thời cùng bạc trắng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thường xuyên cảm giác chính mình là thiên đạo chi tử, nhận được thiên đạo độc sủng. Thao tác truyền kỳ yêu thú. Nhiều khóc. Kia mùng một cân nhắc, về sau này cồn chính là ta tọa kỵ. Trong thoại bản không đều như vậy diễn, thu phục truyền kỳ yêu thú, từ đây đi lên nhật thiên nhật địa đỉnh cao nhân sinh. tây nhỏ. Mùng một nhíu mày, không được sao. Tê nhỏ. Ngươi liền cổn ký ức đánh sâu vào đều ai bất quá đi, còn nghĩ thao tác nó. Ngắm lại bạch ngọc long kết cục đi, hắn đã biến thành một cái tiểu ngốc tử. Lần này bất quá là trời xuôi đất khiến thôi. Mùng một biết nghe lời phải, không được liền không được đi. Hắn không bắt buộc, nhớ tới chính mình thiếu chút nữa bị lạc ở cổn trong chi nhớ, đem chính mình trở thành một con cá, có điểm nghĩ mà sợ. Cũng không phải tuyệt đối không được. Tây nhỏ lại nói. Bờ giờ. ân. Mùng một trọng châm hy vọng. Tây nhỏ. chờ ngươi tới rồi đại thừa kỳ thức hải mở rộng sức chứa lĩnh vực thăng cấp phỏng chừng là được mùng 1. hành đi mùng 1 âm thầm ở tiểu sách vợ thượng ký lục xuống dưới biển sâu có cá lớn danh cổn đãi đại thừa kỳ tới lấy cũng không hiểu được chính mình ngày tháng năm nào mới có thể đến đại thừa kỳ làm không hảo đến lúc đó đều quên này biển sâu chín vạn dặm dưới cá lớn chạy nhanh ở tiểu sách vợ thượng ký lục hảo đây là ta sau lại từ cổn nơi đó được đến ký ức chia sẻ một ít đoạn ngắn cho ngươi Lúc ấy mùng 1 đã chịu cổn ký ức đánh sâu vào, thức hải thiếu chút nữa nứt vỡ, may mắn cây nhỏ rút hắn một tay, hứng lấy ở cổn đại bộ phận ký ức. Ngươi chính là ta di động ổ cứng A. Mùng 1 cảm thán, chính mình nội tồn không đủ thiếu chút nữa bạo rớt, may mắn có cây nhỏ cái này tồn trữ lượng thật lớn ngoại tồn chữ khí. Cây nhỏ, so sánh hình tượng sinh động 100 phân. Nói cây nhỏ đem chính mình rút ra ký ức đoạn ngắn chia sẻ cho mùng 1, mùng 1 tắt nhắm mắt lại xem xong rồi một bộ tám điểm đường cầu huyết đương kịch Tình đoạn bích lạc hải, ôn nguyệt nhai ái hận 500 năm, huyết mạch, tình rất hai đời. Bên này là mất tích dân cư mùng một trầm mê cầu huyết thần kịch không thể tự kiềm chế, bên kia học viện Long Nguyên nội Dương cung bạc kiếm, không khí khẩn trương, quân thư dụ đang ở bị một đám người tu công kích. Lúc trước ta liền không tán thành làm thư viện này, lúc này mới mấy ngày, liền ra chuyện lớn như vậy. Một người tu nổi giận đùng đùng nói: Giao nhân Vương Nhi tử phế đi, Ngân Lang Vương Nhi tử mất tích, ngươi cũng thật lợi hại. Lập tức cho người ta tu đưa tới hai cái đại thủ địch Người nọ tu chỉ vào quân thư dụ cái mũi giống giận Tần lão không cần quá mức lo lắng Lại không phải chúng ta đem kia tiểu giao nhân làm phế đi Phòng thủ thành phố vệ người ta nói Không lâu trước đây Kia mấy cái yêu tu tiểu tể tử đã đánh quá một trận Lần này cũng là bọn họ yêu tu bên trong đánh nhau ẩu đả Này đánh ra sự Quan chúng ta nhân tu phương diện chuyện gì Vài người tu một thương nghị liền đem lần này sự kiện định tính vì yêu tu bên trong mâu thuẫn phân tranh Quân thư dụ ngồi ở bàn dài trước muốn nói lại tôi lạnh lùng mà nhìn trước mắt này vừa ra trò khơi hài, chỉ nói, việc cấp bách là tìm được Ngân Lang Vương chi tử, Ngân Lang Vương đã tự mình chạy đến. tìm không thấy lại có thể thế nào. Người nọ tu chẳng hề để ý nói, làm Ngân Lang Vương tìm Ông Nguyệt Nhai muốn người đi. Tốt nhất có thể làm này Ông Nguyệt Nhai cùng Vĩnh Giả Thành đánh lên tới, này hai đại yêu vương sinh tử lẫn nhau đấu, vừa lúc vì chúng ta nhân tu đi hai đại tâm phúc hòa lớn. Ở có chút nhân tu trong lòng. Chết đi lãng nguyệt mình mới là tốt nhất lãng nguyệt mình, trực tiếp làm vượt sâu giao nhân cùng huyễn. Đêm ngân lang hai đại yêu tộc kết làm chết thủ. Lại nói, không phải còn có mấy cái yêu nhãi con nhóm, đem bọn họ giao ra đi đó là. Ở này đó nhân tu trong mắt, mùng một mấy chỉ tánh mạng không đáng giá nhắc tới. Ngân lang vương muốn người, làm hắn đi tìm ôm nguyệt ngay đi, ôn nguyệt nhai muốn cái cách nói, đem kia mấy chỉ mèo con chó con giao ra đi đó là, hoàn mỹ giải quyết hết thể tranh trước đều là bọn họ yêu tu bên trong vấn đề. Cùng bọn họ nhân tu có quan hệ gì đâu. Bạch Hành Vân cũng không có muốn thảo cái cách nói. Ở đây một người khác tu đột nhiên nói. Cái gì? Chính lĩnh đặc mà nói nhân tu đột nhiên sừng sốt, liền Bạch Hành Vân kia âm ngoan tính tình, cư nhiên liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bóc quá việc này. Bạch Hành Vân đem tiểu giao nhân mang đi, một câu không nói, một chữ không hỏi. Mọi người đều là trầm tư, Bạch Hành Vân này một phản thường sắc thật kỳ quái. Có lẽ là bởi vì một cái khác tiểu giao nhân. Một người tu nhìn về phía quân thư dụ, người học sinh không phải còn có cái vực sâu giao nhân, là Bạch Hành Vân cùng tiền phu nhân hải tử. Nói, người này tu cười nhạo một tiếng, theo ta được biết, kia Bạch tiểu tiểu rõ ràng là tiền phu nhân sở sinh, tuổi lại so với Bạch Ngọc Long muốn tiểu, tóm lại, nơi này đầu một bút lạn trướng phong lưu sử. Hai cái nhi tử đánh nhau, Bạch Hành Vân có thể tìm ai thảo cách nói. Được rồi, Tần Lao đánh nhịp định luận, hết thể đều là yêu tu bên trong sự, cùng chúng ta không quan hệ. chúng ta nhân tu phương diện xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hỗ trợ cứu hộ mà thôi cuối cùng tần lão hướng quân thư dụ nói việc này một tức khắc giải tán học viện long nguyên tổng cộng không mấy cái học sinh còn tất cả đều là dưa vẻo táo nước, thiên phú bình thường không có tồn tại tất yếu tần lão quân thư dụ rộng mở đứng dậy nhìn quanh toàn trường các ngươi thật cho rằng việc này liền như vậy đơn thuần sao có liêu ghi lại cổn sinh với biển sâu chín vạn dằm dưới mai truyền kỳ yêu thú hắn làm người biết Duy nhất một lần xuất hiện là 500 năm trước, ngự thú môn ý đổ vây bắt Cổn, kết quả một trận chiến toàn diện, ngay cả trưởng môn đều thân thể tận hủy, dựa vào sinh hồn xuất khiếu giữ được một sợi tàn hồn. Đây là cổn lần đầu tiên hiện với người trước, nếu không phải ngự thú môn chủ động tới cửa, có lẽ Cổn vĩnh viễn chỉ là truyền kỳ trung yêu thú thôi. Từ nay về sau 500 năm, Cổn lại vô tung tích, nhưng mà, hiện giờ lại liên tiếp ở gần biển hiện thân, chẳng lẽ không kỳ quặc sao? Quân thư dụ tiếp tục nói, ta cho rằng lần này cổn hiện thân như cũ không phải ngoài ý muốn mà là nhân vi một ngữ kinh người quân thư dụ chỉ nghĩ giữ được học viện mặt khác cũng không dành lo tần lao gắt gao nhìn chằm chằm quân thư dụ hợp thể kỳ đại năng uy áp tàng ra chất vấn nói chưa xuất khẩu lại nghe thấy ngoài phòng một tiếng thê lương kêu thảm thiết người nào ván cửa bị một trưởng trục thoái ngoài phòng lại không có một bóng người có yêu khí trong không khí có thuật pháp tàn lưu tần lao thật sâu mà nhìn thoáng qua bên người quân thư dụ Đây là nguyên nhân yêu cộng vinh lý tưởng. Hiển nhiên, các yêu tu cũng để phòng bọn họ đâu. Quân thư dụ trầm mặc. Một khắc đầu, 15 nhảy lên không gian lưu hồi cầu mây nội, toàn thân mau mau ướt nhẹp đến dính vào trên người, cả người run Mười 15. Hoàng kỳ kinh hô. Phía trước bọn họ cảm thấy tình huống không thích hợp mười 15 liền nói ra muốn đi ra ngoài thăm thăm tình huống, dù sao hắn có thể thuấn gì, có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi cầu mây. Chết lao nhân làm ta sợ muốn chết. lăm thở phi phò, trái tim phốc phốc nhẹ, có mùi máu tươi nhi, bạc trắng người người 15. Cái kia chết lao nhân thật là lợi hại. 15 lòng còn sợ hãi, gần là bị uy áp đảo qua, 15 liền toàn thân tăm máu, vì phòng ngừa bị nhận thấy được, 15 đã ở bên ngoài đi bộ một vòng, tẩy đi trên người huyết khí, không nghĩ tới vẫn là bị bạc trắng người ra tới. Hoàng Kỳ móc ra linh lực hạt châu cùng chữa thương hoàn nhét vào 15 trong miệng. 15 hàm chứa linh lực hạt châu, hướng mọi người khoa tay múa chân. cùng bạch tiểu kiểu ở chung lâu ngày mọi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ khoa tay múa chân giao lưu xem xong mười lăm khoa tay múa chân hoàng kỳ thở dài bạc trắng tắc nói thẳng chúng ta không bằng hồi thôn đi thôi bên ngoài một chút cũng không hảo chơi mười lăm lắc đầu không cần ta thế nào cũng phải kêu những người này lau mắt mà nhìn quy xuống hướng miêu đại gia bài phục càng là xem thường hắn mười lăm miêu đại gia càng là muốn gọi bọn hắn đẹp còn có cái tin tức mười lăm vẻ mặt hưng phấn nghe nói cái kia bạch ngọc long phế bỏ thật là ác nhân có ác báo hắn xứng đáng đúng rồi mười lăm quay đầu nhìn về phía bạch kiều kiều bạch ngọc long là người ca a vừa dứt lời các bạn nhỏ đều là cả kinh bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới bạch ngọc long cùng bạch kiều kiều cư nhiên là loại quan hệ này dưới bầu trời này như thế nào có như vậy hư ca ca không chỉ có đánh đệ đệ còn muốn cắt đệ đệ cái đuôi bạch kiều kiều cả người cứng đờ hướng mọi người khoa tay múa chân nói chúng ta không phải một cái mẫu thân mẫu thân của ta qua đời Phụ thân cũng không thích ta. Không có người thích ta. Mười lăm thấy thế, hào khí mà vô vô Bạch Tiểu Kiều, về sau ngươi chính là ta đệ đệ, ca ca che chở ngươi. Ở Bạch Tiểu Kiều muốn cắt đuôi cứu hắn thời điểm, mười lăm liền chính thức đem Bạch Tiểu Kiều nạp vào người một nhà phạm chủ. Bạch Tiểu Kiều. Mười lăm, không cần quá cảm động, miêu nhi trời sinh thích cá. Bạch Tiểu Kiều khoa tay múa chân hai hạ. Gì? Hoàng Kỳ, là 147, Bạch Tiểu Kiều 147 tuổi. Ngươi tài tử ra một cái số lẻ đều không đến. Thật lớn mặt phải làm ca ca Nga. mươi 59. Cho nên nói, Bạch Kiều Kiều cùng Bạch Ngọc Long là thân huynh đệ, cùng cha khác mẹ. Mùng một xem xong đã còn tiếp 500 năm, như cũ ở tiếp tục còn tiếp trung ôn nguyệt nhai yêu hận tình thủ, lấy ra ra trung tâm cầu huyết điểm. Bạch tiều Kiều mẫu thân cùng ôn nguyệt nhai thành chủ là thanh mai trúc mã, nhưng là hai người một cái là bạch đôi, một cái là bạch đôi, lại sinh ra bảy màu đôi Bạch Tiêu Kiều. Kiều. vì thế bạch hành vân cảm thấy chính mình bị tái rồi vì thế chính mình cũng liền tái rồi bạch tiểu kiểu mẹ nó chính là không đúng a ngu một vớt tiểu cầm trầm tư bạch ngọc long tuổi so bạch tiểu Kiều đại hiển nhiên là bạch hành vân xuất quỹ trước đây a a vẫn là không đúng ai nói bạc đuôi cùng bạch đuôi liền sinh không ra bảy màu đôi có lẽ hai cái đều là bảy màu đôi gen người sở hữu a a cùng a a sinh ra a a không phải thực bình thường sao ngu một dối dám tiểu mày Sửa sang lại một cuộn chỉ rối cốt truyện, nhiều ít năm không thấy quá như thế cầu huyết thần kịch, phía trên. cây nhỏ ở một bên một đầu hắc tuyến, hò hét nói, đây là trọng điểm sao trọng điểm sao. Trọng điểm là ở Bạch Ngọc Long con mẹ nó trên người A. Bạch Ngọc Long mẹ nó là một con mỏ phịt cá yêu, chuẩn xác nói, là một người tu bám vào người mỏ phịt cá tu luyện thành yêu tu. 500 năm trước ngự thú môn vây bắt vượt sâu cự thú cổn, toàn viên bị diệt, chỉ có trưởng môn rửa vào sinh hồn xuất khiếu chạy thoát đi ra ngoài. Mà này nói sinh hồn đoạt xá một cái mỏ Phisca yêu tu, còn cung Ôn Nguyệt nhai thành chủ Bạch Hành Vân thông đồng. Bạch Hành Vân cùng mỏ Phisca yêu chi gian lại là một bút như chướng, Bạch Hành Vân từ mỏ Phisca yêu bên kia làm tới rồi khế ước nô dịch yêu thú phương pháp, mỏ Phisca yêu hoài Bạch Hành Vân nhái con, sinh hạ Bạch Ngọc Long, sau lại ở Bạch Tiểu kiều, kiều mẫu thân sau khi chết, còn trở thành tân thành chủ phu nhân. Đến nỗi Bạch Tiểu kiều, kiều mẫu thân chi tử cùng mỏ cá thượng vị lộ, kia lại là một bộ 180 tập cầu huyết kịch. Này Bạch Thành chủ thật là thiết huyết thật hán tử. Mùng một tâm sinh cảm thán. Này Bạch Hành vân cha, đối người khác ác đối chính mình càng ác. Mỏ phỉ cá lại danh cá, nghe một chút tên, liền biết này Mỏ phỉ cá diện mạo tuyệt xấu. Bạch Hành vân cư nhiên hạ đến đi khẩu, rất khó làm người tin tưởng là chân ái, phỏng trừng là vì kia ngự thú pháp môn. Ai, kia Bạch Thành chủ cơ quan tính tẫn, nhẫn nhục phụ trọng 500 năm, kết quả là lại là như vậy kết quả, tấm tắc. Mùng một tắp lưỡi Bạch Hành Vân vì ngự thú pháp môn cùng mỏ phịt cá ở. Cùng nhau, mấy trăm năm qua chính là muốn khế ước biển sâu cự thú cổn, đem cổn thu làm mình dùng, tăng lên thực lực của chính mình cùng ôn nguyệt nhai địa vị, lại không nghĩ rằng, ở khế ước cuối cùng thời điểm, bị nhi tử Bạch Ngọc Long thiệt hồ, khế ước đi rồi cổn. Từ cổn trong trí nhớ có thể thấy được, kia mỏ phịt cá đã sớm để lại một tay, Bạch Hành Vân tuyệt đối khế ước không được cổn, chỉ có mỏ phịt cá nhi tử Bạch Ngọc Long có thể khế ước thành công. Nhưng làm mỏ phịt cá lại không nghĩ tới, hắn kia giao nhân nhi tử là cái nóng vội thiếu kiên nhẫn, còn chưa thành niên, thực lực thấp kém, thế nhưng chính mình khẽ sờ sờ mà khế ước đi rồi cổn, liền vì rửa mối nhục xưa. Nguyên bản là học sinh tiểu học chi gian cãi nhau ở Mỹ, vốn là có thua có thắng, đáng tiếc có người thua không nổi, quay đầu liền trộm trong nhà đầu đạn hạt nhân tiến đến chợ chợ, kết quả người phế đi, đạn hạt nhân ném. Khế ước ký kết bạc được, giống như nghìn cân treo sợi tóc, đi một chút liền chặt đứt. Bạch Ngọc Long còn phản phệ thành ngốc tử. Cơ quan tính tẫn, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Mùng một rung đùi đắc ý cảm thán. Tây nhỏ, chúng ta muốn đem Bạch Hành Vân cùng mỏ phỉ cá liệt vào trọng điểm chuyên trú đối tượng. Hai người kia muốn khế ước khống chế cổn, mục đích tuyệt không đơn thuần. Miêu, Mùng một vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ mục đích không đơn thuần. Quan hắn sự tình gì a? hắn chỉ là một con mèo con mà thôi. Tây nhỏ, khuynh xào dưới, an có xong trứng. Mùng một, hành đi Yên lặng gánh vác khởi bảo hộ thế giới trọng trách, thuận tiện nhìn xem này còn tiếp 500 năm cầu huyết phim bộ có cái cái gì kết cục. Cây nhỏ vui mừng, tiểu tể tử trưởng thành. Hoa Miêu nãi nãi khẳng định sẽ thực thích cái này cuốn, cái gì bắt quái đều biết. Nhớ tới rời nhà khi thôn đông đầu Hoa Miêu nãi nãi đưa cho hắn nhân tu đại lục phong thổ lục, bên trong ghi lại lớn nhỏ môn phái các loại bắt quái tin tức. Lại nghĩ tới cuốn thật lớn ký ức ổ cứng trung tồn chữ đại lượng cầu huyết bắt quái, mùng một cảm thấy. Hoa Miêu nãy nay cùng cồn khẳng định có thể có tiếng nói chung. Cồn nuốt vật vật, cái gì đều có thể nuốt đến trong bụng tiêu hóa rớt, đồng thời còn có thể thu hoạch đối phương ký ức cùng năng lực. Cây nhỏ giải thích. Cồn ở trong biển sinh sống nhiều năm như vậy, cắn nuốt cá tôm vô số, này đó cá tôm ký ức cũng đã bị hắn kế thừa. Làm rõ ràng lần này sự cố tiền căn hậu quả, ăn một bụng bắt quái đại dưa, mùng một rốt cuộc nhớ tới chính mình trước mắt tình cảnh, chúng ta nên như thế nào trở về? Lúc trước bọn họ bị cồn châm xuống lốc xoáy cùng. Cốn vào này biển sâu 9 vạn dặm dưới, hiện giờ này cổn đang ngủ, bọn họ nên như thế nào trở về mặt biển. Hiện giờ bọn họ tránh ở linh khí kết thành bảo khí, thân ở cổn hang ổ, bên hải thú cũng không dám tới gần, hoàn cảnh còn tính an toàn. Nhưng mà một khi rời đi cổn lĩnh vực phạm vi, từ đáy biển đến mặt biển này đoạn khoảng cách, bọn họ nên như thế nào bình an vượt qua. Đại gia hẳn là đều bình an đi. Mùng một bị nhốt đáy biển, lo lắng khởi các bạn nhỏ. Tây nhỏ, yên tâm đi. Ta kia dễ cây bệnh cầu mây chỉ có ta có thể cải bỏ, liền tính độ kiếp kỳ tu sĩ cũng mơ tưởng phá vỡ. Cũng không biết đại song cùng tiểu minh thế nào. Bị mùng một nhớ thương mọi người lúc này quá đến không song thật sự. Đại song vẫn luôn nằm trên giường giả chết, hoa nãi nãi không biết cho hắn ăn cái gì ngoạn ý, làm hắn ý thức bảo trì thanh tỉnh, rõ ràng mà biết được ngoại giới hết thảy, nhưng tại ngoại giới người xem ra, hắn chính là hôn mê bất tỉnh. Ý sư tới một cái lại một cái, cấp ra kết luận đều là hôn mê bất tỉnh. muốn tiến đến để ra nghi vấn nhân tu một đám bất lực trở về. Đại song cảm thấy chính mình nằm trên giường, xương cốt đều phải ngủ ngạnh. Mà bị nhốt ở cầu mây bốn con quá đến liền càng thêm gian nan. Ta đi đi về lúc cờ, đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, cầu mây mèo con liền biến mất không thấy. Đã từng, mười lăm ghét bỏ quá chính mình năng lực không đủ vì phong lấm lấm, hơi có chút trộm cắp ý tứ. Hẹn giờ, mười lăm còn lại là may mắn không thôi, may mắn chính mình năng lực là xuyên qua không gian. Nếu không bị nhốt ở như vậy một cái hẹp hòi giam cầm trong hoàn cảnh, mèo con sẽ điên. Mắt nhìn mười lăm đi ra ngoài thông khí, bạc trắng tiến đến dây mây khoảng cách đi trước ngoại nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Vì giảm bất thân thể thay thế, bọn họ hiện giờ liền thức ăn nước uống đều không ăn, mỗi ngày liền khái ngũ cốc hoàn chắc bụng. Nay cầu mây phòng trừng chỉ có cây nhỏ mới có thể cởi bỏ, không hiểu được bọn họ hiện giờ đang ở phương nào. Hoàng kỳ tâm sinh sầu lo, hắn có thể cảm giác được ngoại giới cứu hộ càng ngày càng lơi lỏng Những người đó tu tựa hồ đều đã từ bỏ, cảm thấy mùng một cùng Tiểu Minh đã gặp nạn, không có cứu hộ tất yếu, dù sao liền ném nổi đối tượng đều tìm hảo. Mùng một bên kia có cây nhỏ, cây nhỏ có thể bệnh ra kiên cố cầu mây, phỏng trừng tính nguy hiểm không lớn, nhưng thật ra lãng nguyệt Minh bên kia, lúc trước hải thú đánh út lại thời điểm, liền mất đi tung tích, ngày thường Tiểu Minh lại là cái không đáng tin cậy ra hỏa, thực sự làm người lo lắng. Hiện giờ lãng nguyệt, Minh thân ở phương nào đâu? Xanh lam sắc mênh mông vô bờ mặt biển thượng, bay nhanh lướt trên một đạo màu trắng vượt nước, một con trò đen sắc đại cẩu ở phía trước chạy trốn, phía sau một đám cự răng cá mập theo đuổi không bỏ. Đại cẩu bốn con chân nhi vùng vẫy cẩu bọ thức, đôi to xoay chuyển giống như cánh quạt, quay đầu chiều sau vừa thấy, liền như vậy chỉ độn hai giây công phu, cự răng cá mập buồn máu mồm to liền răng rắc mà cắn chặt đi lên. Đừng ép ta đồng quy vu tận A. Nay chật vật đại cẩu đúng là mất tích dân cư lãng nguyện mình. một thân du quang thủy lượng giống như tốt nhất tơ lụa sa tanh màu bạc lông tóc hiện giờ hắc một khối hôi một khối thắt gút mắt ở bên nhau đây là hắn ý đồ gặm xuống một con trứng mực không thành phản bị phun một thân hắc nước sốt duyên cớ phía sau theo đuổi không bỏ cự răng cá mập còn lại là lãng nguyệt minh ý đồ bắt cóc thuần phục một con cự răng cá mập ấu thể, ý đồ lười biếng cơi ấu tể trở về đại lục kết quả đánh tiểu xong tới lão đưa tới cự răng cá mập toàn tộc đổi giết. ngày đó ở bạch trên bờ cát sóng lớn đột kích là lúc lã nguyệt minh đang ở cùng mười lăm truy đuổi đùa dỡn trực tiếp bị ly ngạn lưu cấp cuốn đi Lãng nguyệt minh bị sóng to chụp ngất xỉu đi lại lần nữa tỉnh lại khi đã không biết thân ở phương nào lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là nước biển liếc mắt một cái nhìn không tới biên lã nguyệt minh cũng phân không rõ phương hướng liên nằm ở trên mặt biển nước chảy bèo trôi may mà hắn tùy thân mang theo túi chữ vật cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiểu ăn vật nhi thậm chí còn có một đại lưu rượu trái cây ngưỡng tóm lại ăn uống không lo trừ bỏ ngày đầu các chút nước biển hàm sắp dính ướt mau mau có điểm không thoải mái mặt khác đảo cũng có thể chịu đựng cứ như vậy phiêu a phiêu a ngẫu nhiên hấp hối dãy rủa một chút vùng vây ở trong nước lay du trong chốc lát lã nguyệt minh tin tưởng vững chắc tiểu đồng bọn còn có lao ba đều sẽ tới cứu hắn cho nên hắn một chút không chút hoang mang tiểu nhật tử quá đến còn rất thoải mái nếu không có chọc phải này đàn cự răng cá mập thì tốt rồi lã nguyệt minh hối hận không thôi như thế nào tiện tay tiện đi bắt cóc tiểu cá mập may chính mình lúc ấy còn rào rạt đắc ý tự cho là nghĩ ra một cái tuyệt diệu ý kiến hay, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt, cảm nhận được phía sau cự răng cá mập sắc bén mà hàm răng cùng chính mình vào cái đuôi gặp thoáng qua, lãng Nguyệt Minh càng chân nhi chuyển mà càng nhanh, cơ hồ sắp rút gân. Nếu 15 lúc này biết lãng Nguyệt Minh tình cảnh, nhất định sẽ vì cự răng cá mập nhóm phất cờ hò reo, căn cái đuôi, cắn cái đuôi, Hảo huynh đệ liền phải cùng nhau đoạn cái đuôi. lãng Nguyệt Minh bên này xui xẻo không ngừng, mùng một bên kia lại là một phen phong thuận thao tác. linh lực cầu chậm rãi bay lên dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được cái gì lợi hại biển rộng quái. hoa wow, đó là cá mú thật lớn thuyền nhỏ giống nhau lớn nhỏ cá mú từ trước mắt chậm rãi ru quá mùng một cân nhắc lớn như vậy cá mú thịt chất có thể hay không giả rồi a đang do dự một khác chỉ cá lớn lại xuất hiện ở tầm nhìn bên trong thiên a còn có cá ngừ đại dương muốn ăn cá ngừ đại dương tay cuốn. mùng một hai mắt mạo quang móc ra tiểu cung tiễn đầu ngón tay linh khí một ngừng linh khí đạn phá thủy mà ra thành công bắt được một con thật lớn cá ngừ đại dương Quen cửa quen mẻo mà đem cá ngừ đại dương thu vào túi chữ vật cùng lãng nguyệt minh ngày càng không bẹp túi chữ vật bất đồng mùng một một đường đi tới túi chữ vật bị tắc tròn trịa liền mau tắc không được càng thêm may mắn chính là ở tới gần mặt biển thời điểm mùng một còn gặp gỡ cá heo biển đàn cá heo biển vừa thấy đến tròn vo linh lực cầu liền tưởng đi lên đỉnh đỉnh đầu kể từ đó mùng một liền linh lực cầu đều không cần khống chế trực tiếp bị cá heo biển cấp đỉnh ra mặt biển, móc ra các loại tươi ngon thịt cá cùng cá heo biển hôn tục sau, Mùng 1 trực tiếp trở thành cá heo biển kỵ sĩ, cổn là kỵ không được, cưỡi cá heo biển ở trên mặt biển theo gió vừa sóng cũng là siêu cấp kích thích. Cứ như vậy, cưỡi cá heo biển Mùng 1 cùng bị cự răng cá mập đuổi giết lãng Nguyệt Minh, một đôi tiểu đồng bọn cứ như vậy ở xanh lam biển rộng thượng tương ngộ gặp lại. Chương 60 đệ 60 chương. Chương 60. Sơ, sơ, Mùng 1. lãng Nguyệt Minh thanh em run rẩy, lòng nghi ngờ chính mình xuất hiện ảo giác lã nguyệt minh đã từng ảo tưởng quá ngàn ngàn vạn vạn loại bị cứu viện khi cảnh tượng có a 3 lanh trăm ngàn bắc vực thiết kỵ hùng dũng ngoan vệ khi phách hiên ngang mà tiến đến nghĩ cách cứu viện chính mình có tiểu đồng bọn tay kéo tay cầm hoa tươi tới đón tiếp chính mình trăm triệu không nghĩ tới hiện thực thế nhưng là chính mình nguy cấp tồn vong hết sức mùng một cưỡi một con cá lớn đạp sóng biển tới này này này cũng quá vượt qua tưởng tượng cho nên vẫn là ảo giác đi như thế nghĩ lã nguyệt minh làm lơ gần trong gang tấc mùng một quay đầu đi cắn chặn răng hự hự mà tiếp tục liều mạng hoa thủy tiểu minh mùng một ngộng bức mà nhìn tiểu đồng bọn hưng phấn mà hướng tới chính mình lao tới mà đến lại tiếp đón không đánh một cái đầu cũng sẽ không rời đi cái đôi phía sau còn chuế một đám hung ác cự răng cá mập đây là tiểu minh đi mùng một cảm thấy chính mình không nhận sai à chẳng sợ giơ hề hề một thân du quang thủy lượng lông tóc hoàn toàn biến thành hắc màu xám Chính mình không có thể ở ánh mắt đầu tiên nhận ra tiểu đồng bọn. Nhưng là ở Lãng Nguyệt Minh từ chính mình bên người du quá, ánh mắt đối diện một cái trước mắt, Mùng Một lập tức nhận ra đây là tiểu đồng bọn Lãng Nguyệt Minh. Này ngây thơ mờ mịt, ngây ngốc mà không tự biết ánh mắt, không sai, chính là hắn tiểu đồng bọn a. Chẳng lẽ là ba lần qua cửa nhà mà không vào. Mùng Một nhìn đã du xa, ở trên mặt biển vẽ ra một đạo thật dài mớn nước Lãng Nguyệt Minh vò đầu khó hiểu. Tay nhỏ nhắc nhở, là ở bị cá mập đuổi giết rừng không được đến đây đi. Mùng một cho rằng lã Nguyệt Minh lại ở khiêu chiến cái gì kích thích trò chơi hàng ngũ. Dù xa lãng Nguyệt Minh cảm nhận được chính mình thể lực đang ở kịch liệt giảm xuống, bốn con móng vuốt càng ngày càng trầm trọng, cơ hồ ngay sau đó liền rốt cuộc nhấc không nổi tới, cái đuôi cũng sớm đã mệt mỏi gục xuống xuống dưới. Trước mắt là xem nói chuyện không đâu quần cuộn biển rộng, phía sau là theo đuổi không bỏ cự răng cá mập, trước có lang hổ, sau có hổ, thiên muốn vong ta a Liên ở lãng Nguyệt Minh chuẩn bị thả ra bạo lôi trận cùng cự răng cá mập nhóm đồng quy vu tận hết sức. Chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, thử lưu một chút bị sách lên thoát ly mặt nước, theo sát tới cự răng cá mập lao đại răng rắc một ngụm cắn hạ, suýt nữa cắn đầy miệng lợi nha. Cảm nhận được lừa gạt cự răng cá mập lao đại đầy ngập lửa giận, con người lên, thay đổi phương hướng lại lần nữa đánh sâu vào về phía trước, không tưởng thành. Một, nói bóng ma từ trên trời giáng xuống, một cái so nó còn muốn đại cá trực tiếp ở tạ bên miệng. Thoát đi thù địch cùng đưa tới cửa mỹ vị bữa tiệc lớn, không cần cự răng cá mập lao đại làm ra lựa chọn. Đi theo ở nó phía sau các tiểu đệ đã vây quanh đi lên, làm ra nhất nguyên thủy lựa chọn, có sữa đó là mẹ, đuổi theo số cầu tử bơi 300 húng giảm, đã sớm nói lạc. Mùng một từ túi chữ vật móc ra chữ hàng cá lớn đầy trời tán hạ, ngay sau đó sử dụng dưới thân cá heo biển lập tức tự do hiện trường, lãng nguyệt minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lam lam không trùng cùng lam lam biển rộng ở trước mắt xoay tròn cát, nhất thời phân không rõ cái nào là thiên, cái nào là hải, bị dây đằng vây được vững chắc. Chế ở cực nhanh chạy như bay cá heo biển phía sau, Lã Nguyệt Minh thể nghiệm một phen tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt, cảm thụ được nước biển giống như thiết mà bàn trải cọ rửa quá chính mình lông tóc, cơ hồ muốn đem chính mình loát sắp chóc ra. Lã Nguyệt Minh đột nhiên tưởng, nếu chính mình lúc trước mưu kế thực hiện được, thành công bắt cóc một cái tiểu cự răng cá mập, có phải hay không vẫn là hiện giờ như vậy tình hình, giống như một cái chết cầu bị kéo hành ở biển rộng theo gió vượt sóng, này xem như trăm sông đổ về một biển. Tiểu Minh bảo đảm đem cự răng cá mập xa xa ném ở sau người, Mùng một dừng lại cá heo biển, từ trong biển sách khởi tiểu đồng bọn, nguyên bản rơ hề hề lông tóc trải qua một phen cực nhanh cọ rửa cuối cùng khôi phục trắng tinh sạch sẽ, tuy rằng ở ánh sáng độ thượng có điều khiếm khuyết, nhưng là cuối cùng có thể nhìn ra một tia huyễn dạ ngân lang bộ dạng. Ô ô thật là mùng mờ. Lãng Nguyệt Minh đầu to chui vào Mùng một trong ngực, quả thực muốn lệ nóng doanh trọng. Ô ô, cuối cùng nhìn thấy thân nhân, tưởng hắn một thế hệ thị huyết ma lang thiếu chút nữa táng thân cá bụng. Này cách chết thật sự quá nghẹn khuất, một chút cũng không anh hùng khí khái. An lạp an lạp mùng một ôm lãng nguyệt minh đầu to trấn an, chúng ta thực mau là có thể trở lại trên bờ, chớ sợ chớ sợ Nga. Mùng một giống như Trấn an tiểu bảo bảo giống nhau Trấn an trải qua gian nguy tiểu sói con. Lãng nguyệt minh cọ cọ mùng một vạt áo, lao đầu mau thượng nước biển, mùng một, có cơm ăn sao. Mên mông vô bờ xanh lam biển rộng thượng, cửu tử nhất sinh, trải qua chắc trở tiểu đồng bọn rốt cuộc lại lần nữa gặp lại, ăn no nê sau. các thiếu niên cưới hải thú hướng về Thái Dương dâng lên phương hướng lại lần nữa xuất phát bên kia Học viện Long Nguyên nội không khí căng chặt giống như một chút liền tạc hỏa dược thùng tất cả mọi người thấp giọng liếm khí sợ một cái lớn tiếng liền nhường hỏa dược thùng tạc chỉ có một chỗ ngoại lệ chỉ thấy một người cao đại cầu mây ở trong sân lăn qua lăn lại lăn đến đông lăn đến tây chính là không ngừng nghỉ kéo kẹt kéo kẹt rung động Thu Bạch Vũ nhắm mắt theo đuôi mà theo sát đại cầu mây cơ hồ cắn lợi các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút sao? đây là chân quý kiến mục. nay kiến một căn cầu mũi trên mặt đất lăn áp quá một bước, liền như nghiền áp ở nàng trong lòng thượng, từng bước dính máu. thu bạch vũ hận không thể đem cầu mây phùng ở lòng bàn tay, nhưng là cầu mây bọn nhãi danh lại đem nàng trong lòng bảo làm như miêu vòng lăn, lăn chơi. thu lão sư, chúng ta đã bị đóng 7 ngày 7 mượn rồi, quan đến xương cốt đều cường, ngài lại không cho chúng ta động động, chúng ta đều phải nghẹn ra bị bệnh. 15 ở cầu mây kêu lời nói, vừa dứt lời. Hắn ở bên trong dẫm đến càng thêm vui mừng, đại đại cầu mây kéo kẹt kéo kẹt lăn đến càng thêm nhanh. Bạc trắng ở cầu mây bốn con móng nuốt chuyển đến bay nhanh, đúng vậy à, Thu Lão Sư, chúng ta miêu miêu cầu cầu mỗi ngày đều yêu cầu nhất định bên ngoài lượng vận động, bằng không sẽ đến bệnh trầm cảm. Thu Bạch Vũ ở bên ngoài tức giận đến nổi điên, chính là nàng căn bản không thể đem bên trong bốn con tiểu tể tử thế nào, gần nhất nàng phá không khai này cầu mây, thứ hai nàng cũng không thể phá vỡ này cầu mây. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này cầu mây ở trước mắt lăn lại đây, lại lăn qua đi. Tiểu hai tử thật là quá phiền thoái. Liên như vậy mấy ngày công phu, nàng bị này mấy cái nhãi con tức giận đến giữa mày đều trường nếp nhăn, nữ mày nhăn nhiều. Ha, thu bạch vũ, ngươi quản được cũng quá rộng đi, thật cho rằng này kiến một là nhà ngươi không thành. Nghe vậy, thu bạch vũ lông mày nhăn đến càng sâu, người tới là nàng đối thủ một mất một còn, cung cảnh hy. Các nàng thu gian mãi đương thời đệ nhất luyện đan thế gia. Lấy một tay độc nhất vô nhị luyện đan thủ pháp chế bá luyện đan giới ngàn năm, không người có thể ra này tả, thẳng đến lòng son xá ngang trời xuất thế, lấy dược thực cùng đan dược khai sơn lập phái, quảng thu môn đồ, mấy năm gần đây tới thế nhưng có cùng thu ra sóng vai tương hành xu thế. Mà này cung cảnh hy chính là lòng son xá tân một thế hệ dẫn đầu người. Thu Bạch Vũ ở phát hiện kiến mục trước tiên thông chi gia tộc, bất đắc dĩ lúc trước nàng ở bãi biển thượng kia một giọng nói thật sự quá văng dội khắp nơi thế lực cũng văn phong tới rồi. Lòng son xá bất quá một trong số đó. Hiện giờ học viện Long Nguyên Trung, trừ bỏ vì bạch bờ các sự kiện mà đến yêu tu cùng nhân tu, nhiều nhất chính là vì này kiến mục dễ cây mà đến tu sĩ, vì này kiến mục dễ cây thuộc sở hữu, khắp nơi. Dùng ra cả người thủ đoạn, nếu không phải bận tâm có yêu tu ở đây, không thể làm người ngoài xem ra chê cười, bọn họ đã sớm đánh nhau rồi. Thu Bạch Vũ, lại nói tiếp thật muốn cảm tạ người, lòng son xá vừa mới được đến một liều thượng cổ đàn phương, lấy kiến mục vì dẫn. đi thập phương dơ bẩn mương thiên địa linh khí luyện liền cửu huyền âm dương đan nguyên tưởng rằng này đan phương là không được thực hiện không nghĩ tới a cung cảnh hy kéo trường thanh âm khoe miệng gợi lên phiền lòng ý cười không nghĩ tới a buồn ngủ đưa gối đầu bạch vũ ngươi thật là chúng ta lòng son xá đại quý nhân a thu bạch vũ bị khí đến vô ngữ tiêu cửu huyền âm dương đan nàng là biết đến có kéo giải thọ mệnh chi công hiệu từ khi nào nay cửu huyền âm dương đan là phạm nhân truy phủng trường sinh bất lão dược Người tu chân lại khinh thường nhìn lại, nhưng là theo thiên địa linh khí ngày càng loãng, người tu chân tu vi một bước khó đi. Vô số tu sĩ nên đón thiên nhân ngũ suy đại nạn, này đã từng khinh thường nhìn lại cửu huyền âm dương đan thế nhưng thành đại đứng đầu, rốt cuộc sống lâu một ngày là một ngày, tồn tại liền có hy vọng, nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên ngộ đạo phi thăng, nhưng đã chết đã có thể cái gì đều không có. Đáng tiếc, luyện thành cửu huyền âm dương đan mấu chốt lời dẫn, kiến mục, sớm đã tuyết tích. Huyền âm dương đan biến cũng tùy theo trở thành truyền kỳ đăng lực, rốt cuộc vô pháp luyện thành. Cầu Mây bốn con nghe xong một lỗ hai bắc quái, 15 tấm tắc cảm thán, cây nhỏ hảo đoạt tay a, trách không được lúc trước hắn tử thủ đại thảo nguyên, nửa bước không dám rời đi, nguyên lai vừa ly khai, một khi bị nhân tu phát hiện liền sẽ bị an tươi nuốt sống. Hoàng Kỳ, chính chính ở cầu Mây nghe vách tường giác nghe được cẩn thận Hoàng Kỳ đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, lòng nghi ngờ chính mình xuất hiện ảo giác, a ba Xuyên thấu qua cầu mây khe hở, Hoàng Kỳ nhìn một hình bóng quen thuộc hướng chính mình đi tới, vải thô cắt ý đi đúng là Hoàng Kỳ lao ba Hoàng Tuyên. A-ba! A-ba! Hoàng Kỳ vui mừng không thôi, mấy ngày liền tới hoảng loạn thoáng chốc tan thành mây khói, giống như lạc đường tiểu tức rốt cuộc về tới an toàn tổ chim. Cùng Hoàng Tuyên cùng lại đây còn có gia hổ, hoa lê, vân tố tử cùng với lớn nhỏ song cha mẹ, bọn họ thu được Lãng thiên nhảy tin tức, trước tiên liền đuổi lại đây, bất quá núi cao sông dài. Lưỡng địa cách xa nhau thực sự quá xa, các gia trưởng không ngủ không nghỉ mà phi hành bảy ngày bảy đêm mới rốt cuộc chạy tới Long Nguyên Cảng. Bạc trắng liếc con mắt xuyên thấu qua khe hở đánh giá, thấy thế nào cũng chưa có thể nhìn đến chính mình lão mẹ nó thân ảnh, không khỏi có. Chút mất mát, chỉ phải ở trong lòng an ủi chính mình, lão mẹ ở nhân tu địa giới thù địch quá nhiều, vẫn là đừng tới thì tốt hơn. Hổ bì ba ba một cái bước xa vọt tới cầu mây trước, hai mắt nước mắt lưng trỏng, 15. a Ba. Mười lăm một móng vốt vươn khe hở, dùng sức ra bên ngoài toàn, tệ đến cầu mây kéo kẹt vang, thẳng nghe được thu bạch vũ giữa mày nếp nhăn lại thâm vài phần, này đàn phi phạm của trời, không biết nhìn hàng lao thổ mạo. Hổ bì ba ba vốt mười lăm tiểu miêu trào tử, thẳng than, gầy, gầy. Lê Hoa mụ mụ một phen sách khai khóc chít chít mà lao công, không hiểu được hắn là từ đâu nhi thông qua một móng vốt liền nhìn ra tiểu tể tử gầy, hỏi ra trọng điểm, mười lăm, bị thương sao? Nghe vậy. Mười lăm vèo một chút lùi về mong bớt, ấp đúng nói, còn hảo, còn được rồi. Anh anh anh, hắn đã là một con không hoàn mỹ miêu mễ, không mặt mũi nào thấy cha mẹ. Hoàng tuyên đi lên trước móc ra một con ngọc giản, xuyên thấu qua cầu mây đối bạc trắng nói, ngươi mẹ không có phương tiện lại đây, các ngươi thông cái lời nói. Bạc trắng biệt biệt nỉu nỉu mà dán ở cầu mây trên vách, ngọc giản linh quang trật lóe, truyền đến quen thuộc thanh âm, hoàng tuyên. Các ngươi tới rồi. a bạc thế nào? Bạc trắng nghe được lão mẹ quen thuộc thanh âm, một cái nghẹn nào, mũi to phần phật phần phật, mấy dục khống chế không được nước mắt, trong lòng tưởng nói, mẹ ta tưởng ngươi. Chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt mất, quá nháo nhào rình dính, dính, không đủ nam tử khí khái, điện hoa đá lấy lửa giữa não tử vừa kéo, buột miệng thốt ra, mẹ, ngươi đã 128 thiên không có đánh ta lạc. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Bạc trắng mẹ nó, hảo, ngươi chờ. Tưởng niệm mụ mụ cười, tưởng niệm mụ mụ hôn. tưởng niệm mụ mụ bóng lưỡng đại côn sát. Chương 61. Các gia trưởng đã đến tựa như cấp bọn nhãi danh một châm thuốc trợ tim, cầu mây mấy chỉ rốt cuộc có thể ngủ thượng một cái an ổn rác. Lúc trước chẳng sợ biết cây nhỏ chế tác cầu mây thực an toàn, thực vững chắc, bọn nhãi danh ở bên trong nốc như cũ lo sợ bất an, không chỉ có thay phiên các đêm, liền tính là ngủ rồi cũng thường xuyên bừng tỉnh, sắc bén móng tay luôn là bắn ra bên ngoài, chưa bao giờ thu hồi quá thịt lót chung. Mà bị các y dì sư kết luận không sống được bao lâu. Hôn mê bất tỉnh đại xong, ở các gia trưởng đã đến cùng một ngày, lộc cộc một cái xoay người liền bỏ lên, chân chính hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Bị các y sư bao quanh vây quanh, làm như quý hiếm ca bệnh nghiên cứu cả buổi, đại xong rốt cuộc có thể giải thoát, giãn ra cứng đờ thân thể, cùng các bạn nhỏ đoàn tụ. Các gia trưởng liền ở cầu mây bên cạnh dựng trại đóng quân không đi rồi, dẫn tới Thu Bạch Vũ liên tiếp ghé mắt, sợ này bởi yêu tu cũng là tới đoạt kiến mộc dễ cây. A3, KK15 tử cầu mây xuyên qua tiến cách vách liều trại. hoa mười lăm thức tỉnh thiên phú lạc hổ bì ba ba kinh hỉ liên tục a ba ca ca. mười lăm vô vô đại quất miêu song cảm nhắc nhở hắn chú ý trọng điểm mười lăm cái đuôi của ngươi hổ bì ba ba chú ý điểm như cũ thực ai bị phát hiện chọc cái đuôi mười lăm lập tức ngồi xếp bằng lên đem chọc thành cầu cái đuôi giấu ở mông hạ viên khuôn mặt tức giận nói a ba ta và ngươi nói ta ca đâu những người đó tu hư muốn chết căn bản không hảo hảo đi cứu ta ca không đem ta ca đường hồi sự mười lăm càng nghĩ càng giận phẫn lê hoa mụ mụ bế lên khí thành cá nóc tiểu nhi tử ấm áp mềm mại bàn tay to mơn trấn tiểu cốt miêu đỉnh đầu xét qua sống lưng rốt cuộc ở cái đuôi chỗ dừng lại cơ hồ này căn mà đoạn chỉ còn lại có một cái đoạn cầu cầu cảm nhận được mụ mụ an ủi mười lăm biệt nữ mà vạn người nam tử hán đại trợ phu không có cá biệt cái đau xẻo đều ngượng ngùng đi ra ngoài hốn chỉ là ném cái cái đuôi mà thôi ta ca Lê hoa mụ mụ đem tiểu béo quất ôm vào trong ngực, cam bớt ve mềm mụ đỉnh đầu, yên tâm, người ca bên kia đã có tin tức. Mười 15 tử lê hoa mụ mụ trong ngực kinh khởi, kia chúng ta mau đi tiếp ta ca. Một bên hổ bì ba ba lẩm bẩm, ai biết lãng đầu to làm cái quỷ gì, không chịu chúng ta qua đi. Ngân lang vương bên kia phái ra người. Tay đã sớm siêu tầm tới rồi mùng một cùng lãng nguyệt minh tung tích, nhưng lại chưa lập tức đưa bọn họ nghỉ cách cứu viện trở về, ngược lại đem tin tức ấn xuống không phát. Cho nên hổ bì ba ba bị tức gần chết, đem lãng thiên nhảy từ đầu mắng tới rồi thôi. Lãng đầu to, ngươi không đau nhi tử, ta bảo bối nhi tử đâu. Hổ bì ba ba cũng không cầu người, nghĩ thầm, hắn chính là du, cũng muốn bơi tới trong biển đi tìm nhi tử. Ngươi vẫn là thành thật ở trên bờ chờ nhi tử đi, đừng đến lúc đó mùng một thật vất vả đã trở lại, lại muốn lộn trở lại trong biển đi tìm ngươi. Lê Hoa mụ mụ một câu khuyên lại một đầu hướng biển rộng toàn béo đại quất. Hổ bì ba ba, mẹ ngươi nói được có đạo lý. Bích lạc hải như vậy lại, nhưng đừng mùng một đã trở lại, ta chính mình lại đem chính mình làm ném. 15, A3, ngươi tự mình nhận chi hảo rõ ràng Nga, nhân gian thanh tỉnh. 15, cái đôi của ngươi, ai làm? Hổ bị ba ba nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa hỏi 15 đoạn đôi. 15, ta chính mình làm. 15 thực sự không nghĩ làm đại gia chú ý điểm tập trung ở chính mình cái đôi thượng. Lều trại mọi người đều là cả kinh. ngay cả lê hoa mụ mụ cũng không dự đoán được nhà mình tiểu nhi tử là cái dạng này điên bức. mười lăm làm lơ mọi người khiếp sợ ánh mắt hắn thả rằng làm đại gia cảm thấy chính mình là cái điên bức, cũng không nghĩ nhắc tới này đoạn đuôi sỉ nụ nói nữa thật là chính hắn cắt đứt chính mình mao cái đuôi Lều chạy một mảnh chân mặc đại gia trong lòng đều ở nói thầm ra hổ ra ra một con tàn nhẫn yêu. chính chân mặc bên ngoài đột nhiên một trận ồn ào náo động ngay sau đó liều chạy rèm cửa bị xoát đến một chút sốc lên có phải hay không các ngươi dở trò quỷ một đám người tu vọt vào liều trại cầm đầu chính là đầy mặt tức giận thu bạch vũ mười lăm ở rèm cửa xốc lên nháy mắt liền thuấn di đi ra ngoài điểm dừng chân lại không phải cầu mây bên trong chân dẫm lên bạc trắng mềm một mao cái đuôi, mười lăm tê ở bạc trắng cùng tiểu song trung gian ló đầu ra nhìn hoảng loạn đám người đây là sao không đợi được đến trả lời mười lăm liền minh bạch là chuyện gì xảy ra cầu mây không thấy kiến mục dễ cây không thấy những người này tu nhóm nhưng không được điên sao chúng ta cái gì cũng không làm Đột nhiên đã không thấy tâm hơi Hoàng kỳ bị mũi kiếm chỉ vào Vẻ mặt vô tội Bọn họ là thật sự cái gì cũng không làm mười 15 lẩm bẩm nói Các ngươi cái kia ai Ngày hôm qua không phải nói đã nghĩ ra phong chúng ta ra cầu mây biện pháp sao Tiểu miêu Mệ tâm tư đại đại tích hư Là ai Quả nhiên nhân tu trận doanh lại là một trận ồn ào náo động Lẫn nhau gian sai khai một bước Mũi kiếm thay đổi phương hướng Do dự cảm xúc nhân tu chi gian lây bệnh mở ra Xem lẫn nhau ánh mắt đều mang lên hoài nghi Thu bạch vũ xoải bước đi lên, chân khí toàn bộ khai hỏa, nhìn chầm chầm mười lăm nói, hôm qua là ai nói có thể tha các ngươi ra tới. Mười lăm một cái co rúm lại, xúc xúc đầu chui vào bạc trắng cái bụng hạ, tựa hồ là bị thu bạch vũ khí thế kinh sợ ở, ánh mắt trốn tránh, ớ, đúng nói, còn không phải là ngươi sao. Mười lăm thanh âm cứ thấp, nhưng ở đây mọi người lại nghe cái rõ ràng, ánh mắt tất cả đều dừng ở thu bạch vũ trên người. Thu bạch vũ khí cực. Liên phải tế ra Pháp khí giáo huấn một chút cái này nói năng bậy bạ tiểu xuất sinh. 15 nắm khởi bạc trắng đuôi to bao lấy đầu, thân thể run bần bật, một bộ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực bộ dáng. Không phải ngươi, không phải ngươi, ta giống như nhớ lầm. 15 vội vàng sửa miệng, nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ làm mọi người dừng ở thu bạch vũ trên người ánh mắt càng thêm không tốt. Hoàng Kỳ tiến lên một bước bảo vệ 15, lời nói khẩn thiết, vị đạo hữu này, mọi người đều biết. Chúng ta yêu tu cùng nhân tu chi gian luôn có chút phân biệt chứng ngại, ta vị này tiểu đệ đệ tuổi con nhỏ, càng là không nhớ được người mặt, hư vọng chi ngôn, còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Lời này một chỗ, mặt manh chứng đều dọn ra tới, lý do đều tìm hảo, lại nói chính mình tuổi con nhỏ, thu bạch vũ nếu là ở so đo, kia thật là có thất phong độ. Hoàng kỳ lại nói, ta bảo đảm, thật sự không phải chúng ta mấy cái làm động tác nhỏ, chúng ta thật sự không có đem cái kia kiến mộc giấu đi, nếu có hương ngôn, thiên ngũ lôi hoanh. hoàng kỳ lấy thiên đạo lập hạ thế độc mười lăm bạc trắng tiểu song theo sát sau đó lập hạ lời thề ngay cả không thể nói chuyện phát sinh bạch tiểu kiều đều dựng thẳng lên ba ngón tay thể với trời các gia trưởng cũng có một cái tính một cái đối thiên thể kiến một biến mất không phải bọn họ dở trò quỷ kể từ đó các yêu tu toàn thể rửa sạch hiềm nghi chỉ dư nhân tu nhóm lẫn nhau chi gian ngờ vực kiếm kỵ cùng với nhảy vào bích lạc hải cũng tẩy không rõ thu bạch vũ người cái tiểu phôi đản lê hoa mụ mù ôm mười Mạnh mẽ xoa nhẹ một phen tiểu béo quất mau đầu Nàng cái này tiểu nhi tử thật là một bụng ý nghĩ xấu 15 điểu môi Ai làm người kia ghét nhất Mỗi ngày giống xem tù phạm giống nhau nhìn chúng ta Có thời gian này tinh lực không thể đi trên biển cứu viện sao Nàng vẫn là phu từ đâu 15 Tức giận bất bình Hoàng kỳ tắc nhữ mày lo lắng Cầu mây đột nhiên biến mất Không phải là cây nhỏ bọn họ đã xảy ra chuyện đi 15 tin tưởng tràn đầy Ai xảy ra chuyện Cây nhỏ cũng sẽ không xảy ra chuyện có năng lực trở thành chuyên khắc chính mình đối thủ một mất một còn, 15 đối cây nhỏ tràn ngập tin tưởng. Ta đánh giá là cây nhỏ đem dễ cây bồi thường thu. Chính như 15 sở suy đoán, cầu mây thật là bị cây nhỏ thu về đi rồi, ở mùng một bước lên đại lục một khắc, cây nhỏ cảm giác đến chính mình dễ cây liền tức khắc thu về, hắn cũng không biết chính mình này nhất phóng nhất thu ở nhân tu trung gian nhấc lên bao lớn gọn sóng. Mùng một cùng lãng nguyệt minh cưới cá heo biển ở biển rộng thượng lên đường, tuy rằng có nhật nguyệt sao trời chỉ dẫn phương hướng. Nhưng là bọn họ cũng không hiểu được Long Nguyên Cảng tương đối phương vị, chỉ có thể một đường hướng về chính đông phương hướng đi, nghĩ thầm, vẫn luôn hướng tới một phương hướng đi, tóm lại có thể đi đến trên đất bằng, chờ lên mờ, lại đi tìm kiếm Long Nguyên Cảng đó là. Kết quả hai người cá heo biển tọa kỵ thay đổi một con lại một con, dọc theo đường đi vớt hải sản nguyên liệu nấu ăn chứa đầy hai người túi chữ vật, vẫn là không có có thể đến lục địa. Liên ở mùng một vớt cằm phạm sâu hết sức, một tiếng lành lót đi, đi thanh tự trời cao chuyển đến. hình bóng quen thuộc xoay quanh mà xuống, đúng là một đường lưu tú nhân viên chuyển phát nhanh chim ưng a cốt đạt. ở a cốt đạt dưới sự chỉ dẫn, mùng một cùng lãng nguyệt minh cưỡi cá heo biển ở bích lạc trong biển bay nhanh một ngày một đêm rốt cuộc về tới lúc trước lạc hải bạch bờ cát ở gần biển, hai người cáo biệt cá heo biển, hóa thành nguyên hình hướng bờ biển biên bơi đi. chưa tới gần bờ biển, xa xa liền nhìn đến trên bờ cát bóng người lắc lư, người nọ lưu dày đặc bộ dáng, làm mùng một hoàng hốt gian về tới đời trước năm một hoàng kim chu phong cảnh khu. Như thế nào nhiều người như vậy? Suy nghĩ hoặc, bốn con chảo hạ phát lực, nhanh hơn tốc độ hướng bên bờ bơi đi. vừa lên ạ, lãng nguyệt minh liền phải hóa thành nguyên hình tiến lên xem xét tình huống, bị mùng một một phen túng chặt, từ từ, nhìn xem tình huống. Hai chỉ tránh ở đá ngầm bóng ma quan sát đến trên bờ cắt tình huống. Giống như đều là phụ cận ngư dân. Mùng một thậm chí thấy được mấy cái quen mắt gương mặt, đều là cảng bắt cá mà sống phạm nhân. Bọn họ ở tìm người. Trên bờ các mọi người nhân thủ cầm một chương hình ảnh, đối với hình ảnh nơi nơi vơ vét tìm kiếm. Mùng một nhìn quét một chút toàn trường, phát hiện cũng không có nhân loại tu sĩ, liền yên lòng, hóa thành hình người đi ra. A bá, các ngươi đang làm gì? Mùng một, tiến lên dò hỏi. Ai nha, ngươi như vậy tiểu nhân hoa hoa cũng nghĩ đến kiếm tiền thuê a. Cái gì tiền thuê? kia người đánh cá đem trong tay hình ảnh triển lãm cấp mùng một, nặng, nghe nói là nhà ai hai cái tiểu thiếu ra, ở trong biển chơi thủy làm ném. Số tiền lớn treo giải thưởng đâu? Mùng một nhìn trên bản vẽ hai người giống, chịu tượng trình độ chỉ so tỉ cả số họa tác hơi chút hảo chút, ít nhất có thể nhìn ra cá nhân dạng. Hai chương hình người, một cái đầu lớn hơn một chút, một cái đầu tiểu một ít, mặt khác liền vô mặt khác khác biệt, đều là hai cái đôi mắt một cái cái mũi một chương miệng. Người đánh cá tiếp tục nói, tiền thưởng cao lý, một người giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Người đánh cá đôi mắt chừng đến đại đại, như bóng đèn giống nhau loe sáng, than vị nói, 10 vạn linh thạch ra. Hai cái chính là hai mươi vạn. Ta chính là mười đời cũng tránh không đến như vậy nhiều. Chỉ sợ đem này bích lạc trong biển cá toàn bắt hết bán đều tránh không đến như vậy nhiều tiền. Chỉ tiếp, này hai cái tiểu thiếu gia đã mất tích bảy tám thiên, cùng ngày sóng biển lại như vậy đại, phỏng trừng đã sớm táng thân cá bụng lâu. Hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch không trông cậy vào, người đánh cá tiếc nối hai giây, đồng nhiên lại tươi cười đầy mặt, bất quá nhưng thật ra làm chúng ta đã phát một bút tiểu tài. Ân, mùng một khó hiểu. Người đánh cá vây vây thượng bức họa, chỉ vào cách đó không xa nói, qua bên kia đăng ký lanh bức họa, chỉ cần cầm bức họa ở bãi biển thượng tìm tới một ngày, không quan tâm tìm được tìm không thấy, mỗi ngày đều có thể lánh đến 100 viên linh châu tử, này tiền tránh đến so xuống biển bắt cá nhẹ nhàng nhiều. Nghe vậy, mùng một chấn kinh rồi, nguyên lai này bãi biển thượng rậm rạp cứu hộ nhân viên đều là tương đương với mời đến quần chúng diễn viên. Quan tốt liêu cách làm. Lã Nguyệt Minh thấu tiến lên lượng liếc mắt một cái hình người, phun Tào nói, này nhà ai thiếu gia? Thật xấu. Người đánh cá, tựa hồ một cái lãng gia thiếu gia, một cái lý gia thiếu gia. Bất quá, chúng ta quản như vậy nhiều làm gì, dù sao chỉ cần xuất công lại không cần xuất lực, tự nhiên có Linh Châu tử lấy. Lãng Nguyệt Minh cùng mùng một nhìn nhau vừa thấy, đều là khiếp sợ. Lãng Nguyệt Minh, ta như vậy xấu sao? Mùng một, ta như vậy đáng giá? Lãng Nguyệt Minh đột nhiên trong mắt vừa truyền lưu, một cái ý kiến hay nảy lên trong lòng, hắc hắc, mùng một, tưởng phát tại sao? Nếu chính chúng ta đem chính mình cấp tìm được rồi, này 20 vạn thượng phẩm linh thạch nhưng không phải về chúng ta chính mình. Mùng một hướng lãng nguyệt minh giơ ngón tay cái lên, không hổ là người sói, tàn nhẫn lên liền. Chính mình đều bán. Chương 62 Lãng nguyệt minh chính mình bán chính mình, a không, là chính mình cứu chính mình lĩnh thưởng kim kế hoạch trung quy không có có thể thực hiện. Bọn họ hai người ở trên bờ cắt bất quá hàn huyên một lát công phu, đột nhiên liền có một số đông người tu vừa vào bạch bờ cát. nguyên bản bạch trên bờ cắt quần chúng diễn viên lập tức giải tán bạch bờ cắt nháy mắt bị nhân loại tu sĩ chiếm cứ những nhân loại này tu sĩ hoặc là cầm la bàn hoặc là nhéo đầu ngón tay bấm đốt ngón tay thậm chí còn có tay niết pháp quyết trực tiếp đem bạch trên bờ cắt hạt cắt toàn bộ khuân vác đi lã nguyệt minh xem đến trận mắt há hốc mồm những người này tưởng linh thạch tưởng điên rồi sao là đào ba thước đất cũng muốn đem chúng ta đào ra lĩnh thưởng mùng một lắc đầu hắn cũng không cảm thấy bọn họ hai cái có như vậy quan trọng Sẽ làm những người này tu đào ba thước đất, một bộ không tìm đến thể không bỏ qua bộ dáng. Lã Nguyệt Minh Lý Sơ Nhất Mùng một tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nữ tu, thu phu tử. Này nữ tu cũng là học viện phu tử, nhưng là trước mắt mùng một còn chưa bao giờ thượng quá nàng chương trình học. Người tới đúng là thu bạch vũ, kiến mộc dễ cây đột nhiên biến mất không thấy. Tất cả mọi người thề nói chính mình không động tay chân, nhưng lại siêu tầm không đến kiến mộc tung tích. Mọi người chỉ phải trở lại kiến mộc dễ cây lúc ban đầu xuất hiện bãi biển, ý đồ tìm được một ít dấu vết để lại. Kaka, mùng một còn ở ngây người, đã bị một đạo màu cam thân ảnh tập kích, dán lại đầu. 15 ghé vào Kaka đỉnh đầu lại cào lại chảo, kích động không thôi, nguyên bản chỉ là theo đuôi nhân tu lại đây, chuẩn bị xem nhân tu chê cười, kết quả trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn thấy mất tích Kaka. Quả nhiên, nhân tu càng xui xẻo, hắn liền càng may mắn. 15 càng thêm tin tưởng vững chắc. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Mùng một từ đỉnh đầu vớt hạ kích động nhảy disco miêu tiểu đệ. Ta biết, ta biết, ta biết ca ngươi nhất định sẽ không có việc gì. 15 thân mật mà cọ cọ mùng một khuôn mặt, tuy rằng tin tưởng vững chắc ca ca thiên hạ đệ nhất lợi hại, cái gì đều không làm khó được ca ca, nhưng là nhìn ca ca bình an trở về, 15 như cũ cảm xúc mênh ngông. Lý sơ nhất, lãng Nguyệt Minh, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Thu Bạch Vũ cao mày đánh giá này hai cái sớm bị định tính vì mất tích tử vong dân cư học sinh. Mùng một cảm nhận được Thu Bạch Vũ trên người không tốt hơi thở, nghi hoặc nói, phu tử, chúng ta không thể ở chỗ này sao. Thu Bạch Vũ bị sặc đến cứng lại, lông mày nhăn đến thắt, thầm nghĩ, nghèo con thật sự đều quá chán ghét. Không kiên nhẫn. Phiền mà vây vây tay, Thu Bạch Vũ hướng hai cái yêu tu học sinh nói, mau chút trở về đi, các ngươi cha mẹ đều ở học viện chờ đâu. Thu Bạch Vũ hiện giờ một lòng một dạ ở kiến mộc cây thượng. Thực sự không có tinh lực để ý tới hai cái học sinh sự tình. Nghe vậy, mùng một ánh mắt sáng lên, mẹ a ba tới. Mười lăm gật đầu, đúng vậy, ngày hôm qua vừa đến. Mùng một vui sướng không thôi, ôm mười lăm, nhanh hơn nện bước hướng học viện phương hướng chạy tới, hắn tưởng A3 cùng mẹ. Một chân bước vào học viện, mùng một liền nghe được quen thuộc thanh âm, là A3. Ta giống như nghe được mùng một thanh âm. Hổ bì ba ba lẩm bẩm. Hoa lê nhéo nhà mình lão công lỗ thai, vừa định nói ngươi thành thật điểm. Đừng lao tưởng hướng trong biển lưu. Ngay sau đó, một đạo màu xám bóng dáng liền giống như một viên tiểu đạn pháo tập kích mà đến. A3 Mẹ Ra hổ bị tiểu đạn pháo giống nhau mèo con phát cái đầy cõi lòng, cảm thụ được trong lòng ngực nho nhỏ một con, thanh âm đánh run, sơ, mùng một. Đúng vậy, A3 Màu xám tiểu ly hoa đỉnh đỉnh hổ bị ba ba sọ não. Cảm nhận được quen thuộc xúc cảm, hổ bị ba ba lúc này mới cảm thấy cả người đều sống lại đây. mà không giống lúc trước cái sắc không hồn giống nhau, tiểu ngoan bảo nhi A3 không bao giờ phải rời khỏi ngươi. Chúng ta không bao giờ tách ra. Miêu mễ một nhà bốn người ôm nhau ở bên nhau cảm thụ được lẫn nhau chi gian tim đập chẳng sợ thế giới vào giờ phút này hỏng mất sụp đổ, bọn họ đều không hề tiếc nuối. a ba, mẹ, ta bắt thật nhiều cá lớn, ta cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Thân hữu đoàn tụ không thiếu được một đốn ăn uống thả cửa. Ca, ta đều gầy. 15 làm lũng bị nhốt ở cầu mây mỗi ngày ăn ngũ liền ba ba đều không có. Ngay vậy, bạc trắng cùng tiểu song đồng thời siêu thiên phiên cái đại bạch mắt, bọn họ mới là chân chính mỗi ngày bị đóng lại, 15 một ngày 12 cái canh giờ, trừ bỏ ngủ, mặt khác thời gian tất cả tại bên ngoài hạt lắc lư. 8 ngày không có ba ba. Mùng một cả kinh, táo bón như vậy nghiêm trọng sao? Hoàng kỳ giải thích, cái kia ngũ có hoàn, an kháng đói để no, lại không cần bài tiết. mùng một vừa nghe đại gia hỏa quá đến như thế gian khổ, lập tức vén tay háo lên muốn đại làm một hồi. cho đại gia hảo hảo bổ một bổ âm thầm theo dõi nhân tu nhóm nhìn các yêu tu ăn ăn uống uống cực kỳ khoái hoạt hơn đẳng đồ ăn hương khí nhắm thẳng trong lỗ mũi toản không cấm âm thầm mắng tuyên bố theo dõi nhiệm vụ cấp trên đầu góc có bệnh này đàn chỉ biết ăn ăn uống uống các yêu tu như thế nào cũng không giống có thể làm ra cái gì âm mưu quỷ kế bộ dáng a yêu tu bên này toàn ra sung sướng đại đoàn tụ nhân tu bên kia nhưng chính là mưa gió sắp đến phong mãn lâu trước không nói chuyện kiến mộc dễ cây đột nhiên biến mất Đặt thành đem nhân tu trận doanh đảo loạn thành một nồi cháo thành tiểu, lẫn nhau chi gian lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau đâm sau lưng. Ngay cả học viện Long Nguyên viện trưởng quân thư dụ lúc này cũng là tâm tình bực bội. Chân trước vừa mới lửa gạt đi rồi điều tra đoàn người, giám sát viện người lại tới nữa. Quân thư dụ xoa xoa giữa mày, từ 13 tuổi bước lên tu tiên lộ đến nay đã 800 tái, 800 năm qua trải qua sinh tử khảo nghiệm vô số, kể bên hấp hối cũng là nhiều lần. Năm đó thiếu chút nữa thân chết tu la thiên giới cũng không có làm chính mình cảm thấy chút nào có vòi, hiện giờ hắn cư nhiên cảm thấy mỏi mệt, tâm mệt. Bàn dài đối diện, một người tu cầm trường sách, miệng khép khép mở mở, không biết đang nói chút cái gì, quân thư dụ một chữ đều không có nghe đi vào. Quân thư dụ, hiện kinh trưởng lão tịch biểu quyết, triệt hồi ngươi học viện Long Nguyên viện trường chức Giám sát viện nhân tu tuyên bố cuối cùng quyết định, quân thư dụ lại mắt điếc hay ngơ, không hỉ không bi. Nhìn bàn dài thượng này nhóm người sắc mặt quân thư dụ đột ngột đến nhớ tới rất nhiều năm trước một người đối hắn nói một câu ngươi nghĩ tả hữu chiếu cố nghĩ từ từ mưu tính nhưng cuối cùng ngươi chỉ biết phát hiện ngươi hoàn toàn không có sở thành ta trung đem hoàn toàn không có sở thành quân thư dụ lẩm bẩm tự nói quân thư dụ học viện long nguyên tức khắc giải tán ngươi cũng dọn dẹp một chút hành lý chạy nhanh đi thôi lúc này mới mấy ngày liền thọc ra như vậy đại cái sọn còn muốn chúng ta đi theo cho ngươi chùi ít giám sát viện nhân tu đầy mặt không kiên nhẫn Liên bởi vì Long Nguyên Cảng chuyện này, bị thương mấy cái yêu tu nhai con, bị yêu tu bên kia chết cắn không bỏ, nhân tu bất đắc dĩ làm ra rất nhiều nhượng bộ thỏa hiệp, tỉ như nói toàn diện mở ra Long Nguyên Cảng, cho phép yêu tu cửa hàng nhập trú, thiết lập yêu tu phòng giữ trạm, từ từ một loạt điều ước. Tuy rằng gần là một cái Long Nguyên Cảng mà thôi, nơi chật hẹp nhỏ bé không đủ vì tích, nhưng là này nghiêm trọng rơi xuống nhân tu mặt mũi. Chính là không đáp ứng lại có thể như thế nào, bên kia ngân lang vương bắc vực thiết kỵ, Chỉ cần ra lệnh một tiếng liền phải san bằng Long nguyên cảng vì tiểu thiếu gia báo thủ, xuất binh có danh nghĩa, chính nghĩa chi chiến. Nhưng là nhân tu đánh không dậy nổi, ít nhất hiện giờ đánh không dậy nổi. Này yêu tu cũng là giảo hoạt điều ước vừa mới đánh dấu hảo, kia hai cái tiểu tể tử liền tìm đã trở lại. Muốn ta nói, này căn bản là, là một hồi tiên nhân nhảy là cái bao. Quân đạo hữu làm người nào yêu cùng tồn tại học viện, còn không phải là chủ động đem đầu vói qua cho nhân ra bộ sao. Em đẹp làm cái gì học viện, cái này xong con bê đi. Thức xảo, thức xảo, quân thư dụ nhẹ nhàng như mày, chỉ cảm thấy có một trăm chỉ vịt ở bên thai mình ồn ào phiền nhân, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí từ bánh ngọc trên má hiện lên. Đôi to khó vẫy, không phá thì không xây được. Này hai cái từ hiện lên ở quân thư dụ trong lòng, ngay sau đó, toàn bộ phòng học đều an tĩnh, vẫn luôn lặng im thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hôm nay các ngươi nói được lời nói, ta chỉ đương một chữ đều không có nghe thấy. không cần ở trước mặt ta nói lần thứ hai, nếu không, các ngươi hiểu. Nói xong, quân thư dụ xoay người rời đi, không hề để ý tới này đó ồn ào vịt nhóm. Trong phòng hội nghị một mảnh tĩnh mịch, thật lâu sau, rốt cuộc có người há mồm thở dốc một tiếng, gian nan mà vặn vẹo một chút cứng đờ thân mình, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa, khắc chế run lên hầm răng, hắn làm sao dám, cũng dám thả ra huy áp uy hiếp bọn họ giám sát viện người, phải biết rằng bọn họ giám sát viện có giám sát hết thể chi trách, cũng có điều tra lấy được bằng chứng chi quyền. Hắc Bạch Chi Gian toàn bằng bọn họ một chữ miệng. Trước nay bọn họ đều là bị mọi người kính sợ đối tượng. Quân Thư Dụ làm sao dám đối bọn họ như thế vô lễ? Hán phân thần kỳ đỉnh. Cái này tất cả mọi người ngậm miệng lại. Quân Thư Dụ ngày xưa ôn nhuận quân tử hình tượng đều làm cho bọn họ quên mất thực lực của hán, quên mất hắn đã từng chu tấn tu la thiên giới huyết nhiễm chiến tích. Quân Thư Dụ xoải bước rời đi sân. Ngoài phòng thấm lạnh gió đêm thoáng bình ổn hắn trong lòng táo hỏa. Đứng ở như nước ánh trăng trung, quân thư dụ nhìn về phía chính mình song trưởng, ở vừa mới mỗ một khắc, hắn là muốn cho những người đó vĩnh viễn nhắm lại miệng bảo trì an tĩnh. Cao Úc đem quinh, nguy như trong trứng, nhìn thế nhân như cũ bẻ lũ xu nịnh, nóng vội với danh lợi, thật là quá buồn cười. Chính là như cũ gửi hy vọng với bọn họ chính mình mới là nhất buồn cười người A. Quân thư dụ bi thương cười, có lẽ chính mình ngay từ đầu liền chọn sai lộ. liền ở quân thư dụ nhân sinh lý tưởng giao động chi tức, loáng thoáng cười đùa thành truyền đến. Tác động quân thư dụ một cái trước mắt tâm thần. Tìm cười vui thanh đi đến, Quân thư dụ ở một chỗ sân trước dừng lại bước chân, đúng là các yêu tu lâm thời an trí chỗ, bọn họ tựa hồ đang ở tổ chức một hồi chúc mừng đoàn viên tụ hội, lượn lờ đồ an hương, khí cùng bọn nhỏ làm ầm ý cười vui thanh đang chéo. Ở bên nhau, xoay quanh ở sân trên không thật lâu không tiêu tan. Quân thư dụ nghe được mê mẩn, hắn thậm chí còn ở trong đó nghe được một cái quen thuộc thanh âm, là hắn cùng tộc, quân gia dòng chính, cái kia phạm nhân Hải tử. Nguyên lai like, hán thế nhưng cùng các yêu tu ở chung như thế hòa hợp sao quân thư dụ như suy tư gì a ha người tới bắt ta à. quân thư dụ chính hoảng hốt đột nhiên một cái mao đoàn tử liền đụng phải đi lên đúng là truy đuổi đùa dọn yêu tu bọn nhãi danh bạc trắng cùng lãng nguyệt minh truy đuổi 15 béo quất miêu chạy ra tới thế tất muốn cho kiêu ngạo béo quất miêu một cái đẹp lại không nghĩ rằng sân bên ngoài đứng một người vẫn là viện trưởng 15 khiêu khích song đại cầu tử nhóm quay đầu liền chạy biên chạy còn tiếp tục quay đầu lại khiêu khích Đi đường không mang theo đôi mắt, kết quả chính là một đầu đụng phải viện trưởng đại nhân. Các ngươi là quân thư dụ lời nói chưa lạc, chỉ thấy đụng vào chính mình cẳng chân thượng béo quất miêu vèo một chút liền chạy xa. Nhìn mắt biến mất ở trong bóng đêm mau đoàn tử, lại nhìn về phía mặt khác hai chỉ, quân thư dụ đang muốn mở miệng dò hỏi bọn họ tình huống như thế nào, có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương. Kết quả quân thư dụ chưa mở miệng, chỉ thấy một cẩu một lang đột nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt chính xác, ánh mắt kiên nghị mà nhìn về phía hắn, viện trưởng. Ta đi giúp người đem tên hướng kia bắt được trở về, như cũng không có cấp quân thư dụ nói chuyện cơ hội. Một cẩu một lang đồng dạng hóa làm một đạo hắc ảnh biến mất ở trong bóng đêm, bị lưu tại tại chỗ quân thư dụ chờ a chờ, chờ đến xương sớm dính ướt góc áo, cũng không có thể chờ đến chạy trốn béo quất miêu cùng với lời thề son sắt muốn đem chạy trốn giả trảo trở về mặt khác hai cái học sinh. Đột nhiên ý thức được cái gì, quân thư dụ thấp giọng cười, khỏe miệng tươi cười giống như dưới ánh trăng thánh khiết hoa quỳnh, khuôn mặt thượng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc ti biến mất không thấy. mười bạc trắng cùng với lãng nguyệt minh cũng không biết bọn họ một hồi nghịch ngợm quấy rối, đem nửa bước nhập mà quân thư dụ lôi trở lại đầu mặc dù chẳng làm nên trò chống gì cam tâm tình nguyện hải có thuyền nhưng độ sơn có đường được không chỉ nguyện ngàn ngàn vạn vạn thế bọn nhỏ đều có thể giống bọn họ như vậy nhất tân nhất yếu, nhảy dựng một ê một khóc một ngáo nhất cử nhất động thì nộ ai nhạc đều do tính tình không chỗ nào tư mà không chỗ nào không tư không chỗ nào vì mà không từ bất cứ việc xấu nào giờ phút này Quân thư dụ đạo tâm vô cùng cứng cỏi, đại đạo nhấp nô, thẳng tiến không lùi, giam Cầm 500 năm tu vi thế nhưng bắt đầu buông lòng. Chương 63. Bạch trên bờ các ngoài ý muốn sự kiện liền giống như một hồi kỳ dị ngộng, mọi người một ngộng tỉnh lại sinh hoạt còn ở tiếp tục, mỗi ngày ở Hoa nãi nãi đâm tiếng chuông chung đúng giờ tỉnh lại, hưởng thụ xong một đốn thơm ngào ngạt, nóng hầm hập bữa sáng sau, hoàn toàn từ mê hoặc trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở ra sức sống tràn đầy một ngày. Tiểu Minh, ngươi dậy phương hướng phóng ai? Mùng một đứng ở lãng Nguyệt Minh ký túc xá cửa, nhìn hắn lún cuống tay chân mà sửa sang lại nội vụ, đề điểm nói. Lãng Nguyệt Minh để chân gẩy đẩy một chút mép giường dày, ý đồ đem giày tàng đến tầm nhìn nhìn không tới đáy giường. Đầu góc có bệnh A. Lãng Nguyệt Minh nhịn xuống hoán giận thu khẩu. Nếu nói Đại Gia Học Viện sinh hoạt có cái gì biến hóa nói, đó chính là đột nhiên có một đám kỳ quái nhân tu nhập trú học viện. Nghe nói là giám sát viện vì giữ gìn học viện an toàn phái ra phòng giữ lực lượng. Kia chẳng phải là bảo an sao? Chính là này đàn bảo an tức không đứng gác phiên trực, cũng không tuần tra thiết chạm canh gác, cả ngày liền phụng học viện Long Nguyên chế độ bách khoa toàn thư thượng cương thượng tuyến, đối với bọn học sinh ken, cá chọn canh, soi mói, ngay cả ngủ đầu đuôi phương hướng đều phải trách móc nặng nề. Nhưng mà này đó bảo an cũng không phải toàn vô chính diện tác dụng, ít nhất bọn họ thành công làm trong học viện nhân tộc cùng yêu tộc học sinh đánh vơi chủng tộc ngăn cách, chưa từng có đoàn kết nhất trí. Nhanh lên, đi học bị muộn rồi. Ký túc xá trong viện đại gia lẫn nhau thét to thúc dục. ban đầu trừ bỏ mùng một bọn họ cái này tiểu đoàn thể luôn là tập thể hành động làm chuyện gì đều là kết bạn mà đi mặt khác bọn học sinh đều là làm theo ý mình tự quét tuyết trước cửa hiện giờ học viện sở hữu học sinh bao gồm bồi đọc nhân viên toàn bộ đều cùng tiến cùng ra ai cũng không nghĩ lạc đơn đối mặt giám sát viện tu sĩ bọn học sinh kết hảo đội ngũ mênh mông quần quận mà từ ký túc xá khu đi trước dạy học khu dọc theo đường đi gặp bảy tám cái giám sát viện phái bảo an nhân số so học viện lão sư nhân số còn muốn nhiều thấy bọn họ liền hảo khí buổi tối trùm bao tải sao hành a mang lên ta một cái đừng cho viện trưởng chọc phiền thoái suy người nhắc gan châu đầu ghé thai gian bọn học sinh đi vào diễn luyện trường bắt đầu rồi hôm nay chiến đấu thực tiễn chương trình học sự kiện qua đi quân viện trưởng chương trình học thiết chí cũng có rất lớn biến hóa dương xuân bạch tuyết lý luận chương trình học thiếu chú trọng thực dụng chiến đấu chương trình học gia tăng rồi Báng súng ra chính quyền đối mặt chương trình học điều chỉnh mùng một nói như thế nói thế giới này chúng quy là một cái thực lực vi tôn thế giới ai quyền đầu cứng ai thanh âm liền đại hưởng có rất nhiều lãng mạn lý tưởng không có thực lực chống đỡ bất quá là một hồi mỹ lệ bạc biển một tuổi liền tan đương quân thư dụ ngẫu nhiên nghe được mùng một này phiên ngôn luật khi không cấm mỉm cười quá khứ chính mình thật là buồn cười còn không bằng một con mèo con nhìn thấu triệt đồng thời nhanh hơn chính mình hành động nện bước tan học đi quẩy bán quả và ta hôm nay lãng nguyệt minh cùng thu tiểu tứ tổ đội đối chiến hai người một bên khoa tay múa chân quyển cước một bên khe khẽ nói nhỏ lãng nguyệt minh đầu tiên phát ra mời thu tiểu tứ chém ra một quyển không đi trong túi nghèo đến len ken vang lãng nguyệt minh giơ tay đón đỡ ta mời khách thu tiểu tứ bốn gối quắt chân tiêu hành lãng nguyệt minh nhảy đánh tranh né ăn cái gì thu tiểu tứ xoay người xoay chuyển không biết ngươi đâu lãng nguyệt minh sai quyền xuất kích ta cũng không biết hải các ngươi hai cái gác này khiêu vũ đâu Trường Viễn Sơn thức dậy học tử vứt ra, ở không trung bạch bạch nổ vang. Lã Nguyệt Minh cùng thu tiểu tứ trong lòng giật mình, vội vàng thu liễm khởi không chút để ý, chém ra quyền phong đều sắc bén bài phần, nhưng mà ở Trương Viễn Sơn trong mắt như cũ mềm yếu vô lực. Dừng lại, nghỉ ngơi 15 phút. Trương Viễn Sơn hô. Lã Nguyệt Minh cùng thu tiểu tứ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nên ngang đi đến dầm mát mà nghỉ ngơi. Các ngươi hai cái lại đây. Ca. Lã Nguyệt Minh quay đầu nhìn lại. Phát hiện trương phu tử thước dạy học chính chỉ vào chính mình phương hướng, vội vàng tiểu toái bộ hướng bên cạnh dịch vài bước, y đồ thoát đi thước dạy học chỉ hướng phạm vi. Liền các ngươi hai cái, lãng nguyệt minh cùng thu tiểu tứ, lại đây. Từ xưa đến nay, học sinh dở từ trước đến nay là các lao sư trọng điểm chú ý đối tượng. Từ giờ trở đi, các ngươi thực chiến đối thủ là ta. Nói, Trương Viễn Sơn trong tay thước dạy học chợt lóe biến trở về nguyên hình, một phen hẹp tế tuyển chuyển nhẹ nhàng trường kiếm. Chính là Trương Viễn Sơn bản mạng bội kiếm danh gọi gió mạnh. Kiếm hoa run lên, hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu chạy trốn. Màu bạc loang loang che trời lấp đất mà đến, giống như thiên la địa võng, làm người không trốn nhưng trốn. a Lã Nguyệt Minh chỉ cảm thấy da đầu chật lạnh, mấy cây đầu mau liền bay xuống, lừng lẫy hy sinh. Nguy hiểm. sẽ chọc. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Lã Nguyệt Minh cùng thu tiểu tứ cuối cùng đánh lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó trốn. Thoắn. Thường thường mà còn liên thủ ý đồ phản kháng Mùng 1, cứu ta Lã Nguyệt Minh ôm đầu khắp nơi chạy trốn Khởi điểm còn nghĩ phản kích Hiện giờ chỉ nghĩ chạy vắt dò lên cổ giữ được đầu bao Mọi người cùng nhau thượng Trương Viễn Sơn chiến ý ngầm cao Trong tay bội kiếm ngâm nga Giống như gió mạnh xuyên qua sân cốc Gào thét mà qua Cùng bạn tốt quân thư dụ lý niệm bất đồng Trương Viễn Sơn đã sớm cảm thấy này đó tiểu tể tử Nên hảo hảo giáo hấn một phen Bằng không một đám phản thiên huấn. một đường thực chiến diễn tập khóa diễn biến thành đại loạn đấu Trương phu tử một thanh trường kiếm nơi tay tấu đến bọn ngãi danh chạy vắt giò lên cổ thật vất vả ai đến trung tan học vang bọn học sinh một đám tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngực phập phập phồng phồng mồm to thở hổn hển mau cho ta nhìn một cái ta đầu tóc còn ở sao lã nguyệt minh khẩn trương mà che lại đầu không biết sao đến tổng cảm giác đỉnh đầu có chút lạnh lạnh nô còn ở mười lăm gật gật đầu trong lời nói phi thường khẳng định thật là còn ở a Tuy rằng đỉnh đầu trung gian chọc một nắm, nhưng là bốn phía một vòng đầu tóc còn chỉnh chỉnh tề tê đâu. Hiện tại chương trình học có thể so lúc trước có ý tứ nhiều. Có học sinh cảm thán. Tuy rằng bị tấu thật sự thảm, giống như mèo vờn chuột giống nhau mà bị phu tử nghiền áp tra đạp, nhưng là một hồi chiến đấu thực tiễn khóa xuống dưới, tất cả mọi người có thể có điều tiến bộ, ít nhất đang chạy trốn cùng tránh né phương diện này đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Mùng 1, tan học ngươi đi quán ăn hỗ trợ sao? Hoàng Kỳ Gió hỏi. bạch bờ các sự kiện sau long nguyên cảng toàn diện mở ra yêu tu không những có thể lấy được lâm thời cư trú chứng, thậm chí có thể mở cửa hàng đồng thời từ yêu tu tạo thành phòng giữ đội cũng nhập chú long nguyên cảng chuyên trách phụ trách sinh hoạt ở long nguyên cảng thượng yêu tộc tu sĩ an toàn vấn đề vì thế hổ bì ba ba lê hoa mụ mụ mấy cái các gia trưởng một thương nghị cộng lại liền lưu tại long nguyên cảng không đi rồi đồng thời chuẩn bị khai một nhà quán ăn làm nghề nghiệp ngẫm lại chúng ta trước kia làm trường mau thịt bò tùng sinh ý nhiều hòa bạo Hiện giờ khai ra quán ăn, nhất định khách đông như mây. Hổ bì ba ba tin tưởng tràn đầy. Hiện giờ quán ăn còn ở trụ bị giai đoạn, mùng một mấy cái phạm là tan học sau có thời gian đều sẽ qua đi hỗ trợ. Lúc này Hoàng Kỳ do hỏi, mùng một lắc đầu, ta hôm nay bất quá đi, ta muốn đi ngoài ruộng chiếu ứng một chút. Không sai. Mùng một ở trong học viện cũng có một khối đồng ruộng, là quân viện trưởng phê chuẩn phủi đi xuống dưới, là mùng một thực nghiệm điền đồng thời cũng là phòng bếp nhỏ vườn rau. Bạch Tiêu Kiều, Kiều nay. Thiên ngoài ruộng đậu Hà Lan mau thành thục, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Mùng một tiếp đón Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Nghe vậy, Bạch Tiểu Kiều, Kiều trực tiếp gật đầu đồng ý, dù sao hắn tan học sau cũng không có gì sự tình, vừa lúc đi giúp mùng một còn có hoa mãi mãi làm việc. Mười lăm tò mò, ca, ngươi này đậu Hà Lan loại một vụ lại một vụ, đây là làm gì? Ta đều ăn mị hoai, hơn nữa đều là pham đậu, một chút linh khí đều không có. Bạc trắng đi môi, lần trước một lò tử tạc đậu Hà Lan không được đầy đủ bị ngươi ăn. mùng một móc ra thực nghiệm ký lục buồn. đây là đời thứ ba đậu hà lan ta chuẩn bị phát biểu một thiên luận văn nói mùng một còn mịt mờ mà nhìn liếc mắt một cái bạch tiểu kiều không sai mùng một ở làm chứ danh đậu hà lan thực nghiệm chính là phát hiện di truyền ước số tồn tại mẹ đèo đậu hà lan thực nghiệm lần trước bạch bờ cắt sự cố tuy rằng là bạch ngọc long trước chọn đầu hắn là đầu sỏ gây tội nhưng là cuối cùng bị thương cũng chỉ có hắn một cái mùng một nguyên bản còn lo lắng bạch ngọc long lao ba sẽ tìm đến bọn họ phiền thoái Nói ra chính mình lo lắng sau, lãng nguyệt minh hắn ba ngân lang vương vô bộ ngực nói, chuyện này hắn tới giải quyết. Quả nhiên, đến nay cũng không thấy ôn nguyệt nhai bên kia lại đây tìm bọn họ phiền thoái. Xem ra các đại nhân vẫn là thực đáng tin, nhưng mà, có một số việc đại nhân có thể hỗ trợ giải quyết, có một số việc lại chỉ có mùng một tự mình động thủ mới được. Chính là này đậu Hà Lan tạp giao thử nghiệm. Lúc trước ở cổn trong trí nhớ xem xong rồi ôn nguyệt nhai yêu hận tình thù 500 năm. mùng một biết được bạch tiểu kiểu cùng bạch ngọc long thế nhưng là cùng cha khác mẹ huynh đệ nhưng là bởi vì cái đuôi nhan sắc duyên cớ bạch tiểu Kiều hắn ba cảm thấy chính mình bị tái rồi căn bản không nhận bạch tiểu kiểu cái này con nối roi phụ thân coi thường thêm tri thân có tàn tật miệng không thể nói tạo thành bạch tiểu kiểu bi thảm thơ hấu mùng một cảm thấy chính mình cần thiết vì tiểu đồng bọn làm chút cái gì đầu tiên từ thưởng thức tri thức phổ cập khoa học bắt đầu mùng một vây vây trong tay thực nghiệm ký lục số liệu chiều mọi người nói đời thứ nhất đậu hà lan là thuần chủng đậu hà lan cao cái đậu hà lan cùng lùn cái đậu hà lan bọn họ tạp giao sinh hạ đời thứ hai đậu hà lan toàn bộ đều là cao cái đậu hà lan di này không đúng đi hoàng kỳ cùng đại song đồng thời ngạc nhiên cao cái cùng lùn cái sinh ra hài tử lẫn nhau trung hòa một chút không nên là trung đẳng vóc dáng sao mùng một lớp đầu không phải nga toàn bộ đều là cao cái đậu hà lan tại sao lại như vậy mọi người đều là khó hiểu lòng mang tò mò cùng nhau đi tới mùng một thực nghiệm điển ngoài ruộng chính là đệ tam đại đậu Hà Lan cũng chính là nhị đại đậu Hà Lan con nối dõi mùng một giới thiệu ai ai ai không đúng a chỉ một cái đục lỗ mọi người lập tức phát hiện không thích hợp đậu Hà Lan ngoài ruộng như thế nào sẽ có lùn đậu Hà Lan rõ ràng cha mẹ hai bên đều là cao đậu Hà Lan như thế nào sẽ sinh ra lùn đậu Hà Lan là dinh dưỡng không đủ không trường cao sao Hoàng Kỳ suy đoán không phải nga Mùng 1 lắc đầu phủ nhận, chúng ta trước tới thống kê một chút số lượng đi. Người nhiều lực lượng đại, chỉ chốc lát sau công phu liền thống kê ra kết quả. Cao đậu Hà Lan 566 cây, lùn đậu Hà Lan 180 cây, tỷ lệ ước chừng vì tam so 1. Mùng một. Mùng 1 triển lãm cuối cùng thực nghiệm số liệu. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều lùn đậu Hà Lan? Mọi người khó hiểu, như thế nào cao đậu Hà Lan cùng cao đậu Hà Lan cư nhiên sinh ra như vậy nhiều lùn đậu Hà Lan? Này, này, này rõ ràng có vấn đề a. đậu hà lan ba ba đỉnh đầu không ngừng một mặt lục a mùng một cười thần bí kế tiếp chính là thần bí di truyền ước số lý luận lên sân khấu lạp lại lén lút nhìn chòng trắng mắt kiều kiều mùng một công bố đáp án phụ hệ aa cùng mẫu hệ aa sinh ra hải tử toàn bộ là aa a là hiện tính gen a là ẩn hình gen cho nên sở hữu nhị đại đậu hà lan hiện ra ra toàn bộ đều là hiện tính gen toàn bộ đều là vóc dáng cao nhưng là tới rồi đời thứ ba A cùng aa ghép đôi liền sẽ xuất hiện bốn loại tình hình a a a ah ah ah lùn cái đậu Hà Lan xuất hiện. Cao đậu Hà Lan cùng cao đậu Hà Lan sinh ra lùn đậu Hà Lan. Cha mẹ sẽ sinh ra cùng chính mình hoàn toàn không tương tự hài tử. đều là phi thường bình thường sự tình a. Mùng một lớn tiếng tuyên bố cuối cùng thực nghiệm kết luận. Thưa thất mà trưởng thượng vang lên. Lợi hại, lợi hại, thú vị, thú vị. Các bạn nhỏ mạnh mẽ cổ đậu. Đối mặt này đàn không biết nhìn hàng ra hỏa nhóm. mùng một mỉm môi. Đây là khoa học. Gen khoa học. Ngô ngô. 15 lung tung gật gật đầu, cho nên chúng ta cơm chiều ăn cái gì? Lung đậu Hà Lan. Mọi người không thể lý giải mùng một thực nghiệm ý đồ, chỉ đương đây là mùng một kỳ kỳ quái quái thực nghiệm chi nhất thôi. Đương nhiên, mùng một nguyên bản ý đồ cũng không ở bọn họ, mà là vì bạch tiểu kiều. Mùng một lại một lần khẽ sở sờ mà chiều bạch tiểu kiều nhìn lại, này nhìn lên vừa lúc cùng bạch tiểu kiều đôi mắt đối diện thượng. Cặp kia lưu ly li hạt trâu giống nhau trong sáng đôi mắt, không giống ngày xưa làm sáng tỏ u bờn. Cung nộ gió lốc ở đáy mắt ớt thủ lên men, mùng một trong lòng căng thẳng. Bạch Kiều Kiều nghe minh bạch hắn ý tứ. Di di di, êm đẹp như thế nào trời mưa. Vũ châu từ trên trời giáng xuống, đầu tiên là tí tách tí tách mưa nhỏ, không đợi mọi người phản ứng lại đây, trong thời gian ngắn liền biến thành tầm tã mưa to. Giao nhân thiếu niên đứng thẳng ở trong mưa, hắn mở ra hai tay tiếp thu mưa to đánh sâu vào, màu trắng xanh trên má điểm điểm trâu quang rơi xuống, hai chân hóa làm đôi cá. Bảy màu lưu ly li sắc vảy lóng lánh điểm điểm quan mang, giống như cổ xưa trên biển thần minh điều khác, thần quang mờ mịt. Chương 64. Còn không có tỉnh sao? Đỉnh một thân hơi nước, mùng một tan học trở lại ký túc xá, trước tiên chính là dò hỏi Bạch Tiểu Kiều tình huống. Mưa to tầm tã không ngừng nghỉ ngầm ba ngày ba đêm, không trung âm u một mảnh, rõ ràng là ban ngày, trong phòng lại ánh sáng u ám, xám xịt, ký túc xá trên cái giường nhỏ, mảnh khảnh thiếu niên hai mắt khép kín, lông mày nhíu chặt, Làm như trong lúc ngủ mơ đều không được căn bình Trải qua cực đại thống khổ Ngủ say trung thiếu niên đúng là Bạch Tiểu Kiều Từ ngày ấy ở đậu Hà Lan ngoài ruộng Mùng một nói ra di chuyển gen khoa học lý luận Bạch Tiểu Kiều khiếp sợ đương trường Ngay sau đó đột nhiên trời giáng mưa to Bạch Tiểu Kiều hóa thành giao nhân nguyên hình Sau đó liền hôn mê qua đi Này một hôn mê đó là suốt 3 ngày ba đêm Mưa to mưa to không biết khi nào mới có thể đình chỉ Âm trầm không trung không biết khi nào có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời mà hôn mê bạch tiểu kiểu cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Ý dư theo phán đoán của ta, cái này giao nhân thiếu niên là trước tiên thành niên, đang ở phân hóa. Học viện y dư sư trần bệnh sau đến ra kết luận. Đây là rất nguy hiểm, theo ta được biết, giao nhân ở thành niên phân hóa kỳ là phi thường không ổn định, càng đừng nói trước tiên thành niên, nhưng là cụ thể là cái tình huống như thế nào, ta cũng nói không rõ. Ý sư nhếch môi, nay vẫn là hắn lần đầu tiên kiến thức vượt sâu giao nhân phân hóa. Nhân tu đối với phương diện này nghiên cứu cũng không nhiều, tuy rằng yêu tu hóa hình sẽ biến thành hình người, nhưng là gần là bề ngoài tương tự mà thôi, nội bộ thực chất cũng không tương đồng. Ta kiến nghị, lập tức thông chi vị này học sinh ra trường, lúc này hắn yêu cầu cùng tộc trưởng bối phù hộ cùng chỉ dẫn. Ý sư cấp ra trị liệu kiến nghị. Sau đó, học viện Long Nguyên phương diện lập tức liên hệ tới rồi ôn nguyệt Nhai, thuyết minh Bạch Tiểu Kiều tình huống, lại bị trực tiếp từ chối. Bạch Tiểu Kiều hết thể hành vi cùng ôn nguyệt Nhai không quan hệ. Ôn Nguyệt Nhai từ đây không có Bạch Tiểu Kiều nhân vật này. Đây là Ôn Nguyệt Nhai người mang tin tức đưa tới hồi âm, cung cấp với cùng Bạch Tiểu Kiều tua nhỏ hết thể quan hệ. Dựa Bạch Tiểu Kiều hắn ba là đầu góc hỏng rồi sao? Tin tức truyền đến trước tiên, Lãng Nguyệt Minh mấy cái hoàn toàn khống chế không được cảm xúc miệng phun hương thơm. Mùng một các bạn nhỏ, vô luận gia cảnh như thế nào, vô luận cha mẹ thực lực như thế nào, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là hộ nhãi con sủng nịch hình cha mẹ, bạc trắng mẹ nó cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hàng ngày chính là ăn cơm ngủ đánh bạc trắng, nhưng là nàng tuyệt đối hội ngãi con, bằng không bạc trắng cũng trưởng không thành như vậy ngốc mà bạch. Ngâm mình ở gia đình quan ái trung lớn lên bọn ngãi danh, hoàn toàn không nghĩ ra, trên đời này như thế nào sẽ có bạch hành vân như vậy không yêu chính mình con cái phụ thân. Cái kia bạch ngọc long không phải đều biến thành tiểu ngốc tử sao. Kia không phải giữ lại bạch tiểu kiều một cái con nối roi, hắn sao lại có thể chẳng quan tâm đâu. Chẳng lẽ là giận chó đánh mèo? Cảm thấy Bạch Ngọc Long biến ngốc tử là Bạch Tiểu Kiều, Kiều sai lầm. Các bạn nhỏ suy đoán sôi nổi, mùng một nhấp miệng không nói một lời, chỉ có hắn biết này trong đó nguyên do, chỉ sợ kia Ô Nguyệt Nhai thành chủ Bạch Hành Vân căn bản là cảm thấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều không phải hắn hài tử, chết không đáng tiếc đi. Chính mình thân nhi tử bởi vì con hoang duyên cớ thành phế vật một cái, ngấm lại liền sẽ bạo nộ đi. Quân phụ tử, nếu Ô Nguyệt Nhai bên kia mặc kệ việc này, xin hỏi còn có mặt khác Hải vực có giao nhân sao? Có thể thỉnh bọn họ giúp đỡ sao? Mùng 1 dò hỏi quân phu tử. Quân thư dụ lắc đầu, thiên hạ giao nhân lấy vực sâu giao nhân vì tôn, ôn nguyệt nhai ở giao nhân tộc địa vị giống như vương tộc, Bạch Hành Vân nếu lên tiếng, như vậy, liền không có cái nào giao nhân dám lại hỏi đến chuyện này. Mùng một cắn chặt môi, thâm hận Bạch Kiều Kiều hắn Ba lãnh khóc vô tình, Bạch Kiều Kiều mới 147 tuổi, vực sâu giao nhân 200 tuổi thành niên, trước tiên hơn 50 năm thành niên phân hóa, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Mùng một cũng trách cứ chính mình. làm cái gì đâu Hà Lan tạp giao thử nghiệm, tự cho là so người khác nhiều một ít tri thức liền gây gớm, cho rằng chính mình thậm chí có thể can thiệp người khác nhân sinh. Kết quả kích thích đến bạch tiểu tiểu trước tiên phân hóa, ngung mô thảo não mà gặm ngón tay, chưa từ bỏ ý định nói, bạch tiểu tiểu còn có mặt khác thân nhân sao? Hán mẫu tộc còn có người sao? Quân thư dụ lắc đầu, năm đó một trận chiến, bạch tiểu Kiều, Kiều mẫu tộc toàn bộ chết trận. Bạch bờ các sự kiện qua đi. Quân thư dụ vận dụng tư nhân lực lượng đem học viện học sinh bối cảnh toàn bộ một lần nữa hiểu rõ điều tra, cho nên đối bạch tiểu kiểu ra thế bối cảnh rõ như lòng bàn tay, càng là đối ô nguyệt nhai yêu hận tình thù có như vậy chút biết được. Nhìn ảo não lo âu học sinh, quân thư dụ nói, ta đã chuyển tin cấp một vị trí giao hảo hữu, nàng lấy y hề nhập đạo, tu vi và cao thâm, ít ngày nữa sắp đến, có lẽ nàng có thể giúp giúp bạch đồng học. Long nguyên cảng bên này mỗi ngày mưa xa gió giật, thiên như là lẩu một cái khẩu tử giống nhau. Mưa to tầm tã mà xuống, cảng bến tàu toàn bộ định vận, đường ven biển một ngày cao hơn một ngày, đã có không ít bình thường ngư dân bắt đầu hướng về đất liền rút lui. Vịnh đối diện, cùng Long Nguyên cảng ở rất gần nhau Âu nguyệt nhai nhật tử cũng không bình tĩnh, thành chủ phủ nội không khí áp lực bức người, thành chủ phu nhân mỗi ngày ném chén quăng nã buồn, tính tình táo bạo, thành chủ đại nhân đối này như cũng là chẳng quan tâm, suốt ngày âm trầm một khuôn mặt, lệnh người không dám tới gần. Đây là báo ứng, là báo ứng. thành chủ phu nhân mỏ phi yêu trạng nếu điên cuồng cái kia tiện loại hại con ta hiện tại hắn báo hướng tới bạch hành vân giữa mày nhíu lại mỏ cá phu nhân lập tức bạo nộ thăng cấp ngươi nhíu mày làm gì chẳng lẽ ta nói sai rồi vẫn là ngươi đau lòng kia tiểu tiện loại đừng cả ngày tiểu tiện loại tiểu tiện loại khó nghe bạch hành vân khắc chế lửa giận giờ phút này hắn còn không nghĩ xé rách ra mặt ai ưu huy ngươi ái cũng thật vĩ đại cảm động đất trời liền tính bị mang nón xanh cũng cam tâm tình nguyện sao Mộ phi cá phu nhân lấy lụa mỏng che mặt nhưng là lộ ở bên ngoài một đôi mắt lại bại lộ ra nàng ác độc cùng điên khủng bạch hành vân tay háo rộng vùng lạnh lùng nói ngươi không sai biệt lắm có thể hết thể đều dựa theo ngươi ý tứ làm ngươi còn có cái gì không thỏa mãn ngừng nghỉ điểm nói xong bạch hành vân đi nhanh rời đi đem nữ nhân giống giận ném ở sau người nàng nói được không sai đây là báo ứng là hắn báo ứng ở hắn vì lực lượng ký kết hạ khế ước một khắc hắn báo ứng liền bắt đầu vì lực lượng Hắn vứt bỏ vực sâu giao nhân tôn nghiêm, vứt bỏ thâm ái thế tử, cùng một cái kẻ điên gút mắt 500 năm, kết quả là bất quá đầy đất lông gà, là thời điểm kết thúc hết thảy. Nhớ tới đứa bé kia, cái kia xinh đẹp đuôi cá, tức không giống chính mình, lại không giống A thủ, quả nhiên A thủ là hận chính mình đi, không tiếc đạp hư chính mình tới trả thù. A thủ, không cần lo lắng, ngươi nhân sinh duy nhất một cái vết nhơ liền phải hủy diệt, từ đây ngươi vẫn là cái kia sạch sẽ, thuần khiết vô hạ A thủ. Nếu mùng một biết được Bạch Ngọc Long hắn ba nhớ nhung suy nghĩ, nhất định hội trưởng thiếu, tri thức chính là lực lượng, học tập thay đổi vận mệnh, toàn dân phủ cập khoa học, cấp bách. Đơn giản mùng một đối này hoàn toàn không biết gì cả, nếu không hắn nhất định sẽ bạo nộ mà sốc lên Bạch Hành Vân sọ so não, nhìn xem bên trong rốt cuộc có hay không đầu óc. Hiện giờ mùng một mấy người lo lắng sốt ruột mà vây quanh ở Bạch tiểu Kiều mép giường, bó tay không biện pháp, vô năng vô lực. Ai, như thế nào đột nhiên liền phân hóa đâu? Lã Nguyệt Minh vỏ đầu khó hiểu. Không đều nói giao nhân muốn yêu một người lúc sau mới có thể phân hóa sao? Bạch tiêu kiều yêu ai? Lã Nguyệt Minh nhìn quanh một vòng, mọi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, lấy kỳ trong sạch vô tội. Chẳng lẽ là lùn đậu Hà Lan? Ngày đó ở đây không có một cái tân gương mặt, đều là cùng trường, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đồng học, muốn phân hóa sớm nên phân hóa, chỗ nào trở đến ngày này? Kỳ thật là giao nhân vì ái phân hóa là truyền thuyết lạc, cũng không có khảo chứng căn cứ. Trong một góc quân cửu tư đột nhiên thấp giọng nói. Quân cửu tư là không có linh căn phạm nhân, không thể tu luyện, lại bởi vì huyết khế có thể cùng trung bạch hổ thọ mệnh, dài dòng sinh mệnh, lại không cần tu luyện, bỏ lớn thời gian có thể rơi. Quân cửu tư liền yêu đọc sách, cái gì thư đều xem, từ tu chân bí tịch đến phạm nhân thoại bản, hắn cái gì đều xem, bất chi bất giác liền tích lũy thật nhiều kỳ kỳ quái quái tiểu tri thức. Ta nhớ rõ xem qua một quyển sách, vẫn là phạm nhân giới một quyển sách, bên trong nhắc tới giao nhân vì ái phân hóa, lựa chọn giới tính. Này bản chất là bởi vì giao nhân đối lực lượng truy đuổi thức tỉnh. Không đều nói ái lực lượng vĩ đại nhất sao? Bởi vì ái, cho nên muốn muốn đi bảo hộ, muốn trở nên cường đại, mà mỗi một cái giao nhân ở thành thục phân hóa lúc sau, lực lượng sẽ có một cấp bậc tính bay vọt. Quân Cửu Tư cuối cùng tổng kết, cho nên giao nhân thành niên phân hóa, bản chất là đối lực lượng theo đuổi, muốn trở nên càng cường, đi bảo hộ người yêu thương. Thấy mọi người toàn nhìn chằm chầm chính mình xem, Quân Cửu Tư trong lúc nhất thời thẹn thùng, vội vàng xua tay nói: Ta chính là tùy tiện nói nói a, đương không thành thật sự, không nhất định chính xác. A, a, là khẳng định không đúng, liền phu tử nhóm cũng vô pháp giải thích sự tình, ta như thế nào sẽ hiểu đâu. Quân Cửu Tư hoảng loạn không thôi, thân là một phàm nhân, chính mình như thế nào ở chỗ này nói ẩu nói tảng nga, thật là, thật là quá không đúng rồi, vạn nhất lầm đạo đại gia làm sao bây giờ? Mùng một vút cầm chấm tư, suy tư quân Cửu Tư nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý a. hơn nữa cũng có thể giải thích trước mắt tình huống bạch tiêu kiều, kiều trước tiên phân hóa hiển nhiên không phải bởi vì hắn yêu người nào đó như vậy giao nhân nhân ái mà phân hóa lý luận liền không thành lập nhưng thật ra bởi vì truy đuổi lực lượng mà phân hóa càng vì hợp lý nhân ái mà phân hóa đảo như là một cái mỹ lệ truyền thuyết thôi rốt cuộc rất nhiều người cứu thứ nhất sinh đều sẽ không gặp được người yêu thương tiêu ngộ không đến ái nhân giao nhân chẳng lẽ còn không phân hóa 94 đồng học ngươi là ở đâu quyển sách thượng nhìn đến cái này giao nhân phân hóa lý luận mùng một kích động cảm giác kia quyển sách thực đáng tin cậy a nói không chừng đối bạch tiểu kiều hiện giờ tình huống có trợ giúp quân cửu tư gãi gãi đầu kia quyển sách thượng liền đề ra một đoạn này mặt khác liền không còn có cùng giao nhân tương quan nội dung quân cửu tư nói được khẳng định bởi vì chỉ cần là hắn xem qua thư hắn mỗi một chữ đều có thể nhớ rõ danh mạch đã gặp qua là không quên được đó là như thế phòng trong lại lần nữa trầm mặc tiểu hỏa nhóm ngồi vây quanh ở mép giường nhìn hôn mê bạch tiểu kiểu trầm mặc không nói cái kia Bạch Trắng đột nhiên ra tiếng. Ân, ngươi đã đói bụng sao? Bạch Trắng lắc đầu, không phải. Cái kia, ta cảm thấy, Bạch Kiều Kiều nếu là một con cá, có phải hay không ngủ ở trong nước tương đối thoải mái chút? Bạch Trắng nghiêng đầu, nhìn Bạch Kiều Kiều khô cạn ngôi, trong đầu linh quang chật lóe. Đúng vậy. Mùng một ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào không nghĩ tới, con cá không rời đi thủy, liền tính là có thể hóa thành hình người ở đại lục hành tẩu giao nhân, thiên nhiên mà vẫn là càng thích thủy A. Cho nên bạch tiểu kiều, kiều mới có thể luôn thích ngốc tại bạch bờ cát, thích nằm ở bên bờ đá ngầm thượng, tùy ý sóng biển chụp đánh cỏ rửa chính mình. Bạc trắng, người hảo thông minh. Mọi người không dám tùy tiện đem bạch tiểu kiều, kiều mang đi bờ biển, sợ bị đối diện ôm nguyệt nhai ám toán, vì thế liền đem hắn an trí tới rồi thủy phòng đại nhà tám, còn vận tới rất rất nhiều nước biển, làm bạch tiểu kiều, kiều ngâm trong đó. Ngâm mình ở trong nước biển bạch tiểu kiều, kiều mắt thường có thể thấy được biểu tình thư hoán mở ra, xanh lam làm sáng tỏ trong nước biển mảnh khảnh thiếu niên giống như trong nước hoa súng, an tường mà tốt đẹp. Chương 65. các ngươi làm rất đúng, đem hắn ngâm ở trong nước biển. Nói chuyện chính là một cái nữ tu sĩ, khuôn mặt bình đạo cũng không lệ sắc, nhưng đều có một phen ý nhị, đại khái là trong truyền thuyết bụng có thi thư khí tự hoa. Vị này đúng là quân thư dụ mời đến bạn tốt, ý lý tu kỷ nhẹ thiền, kỳ tiên tử, xin hỏi chúng ta yêu cầu làm chút cái gì? Bạch tiêu kiều, kiều tình huống thân thể thế nào? Mùng một nôn nóng mà do hỏi. cho đến hiện giờ bạch kiều kiều đã hôn mê chín ngày chín đêm hắn liền như vậy nằm ở trong nước biển bất động không diêu. mùng một hồi ước đời trước người thực vật chăm sóc hộ lý yếu điểm ý đồ cấp bạch kiều kiều uy chút thức ăn lỏng nhưng căn bản uy không đi vào kỳ nhẹ thiền đánh giá hồ nước lớn tử xanh lam thanh triệt nước biển nhìn ra được tới là vừa rồi tân đổi quá đáy ao phô tế nhuyễn bạch sa nổ trồng hải tảo nhẹ nhàng phiêu diêu, khoảng cách chung có tiểu ngư tiểu tôm tới lui tuần tra xây dựng bắt chức ra đáy biển thế giới hoàn cảnh là nghiêm túc ở nuôi cá nhưng là này còn xa xa không đủ kỳ nhẹ thiền từ trong tay háo lấy ra một con bích ngọc bình hướng tới nước biển trong ao tích hai giọt chất lỏng nằm ở trong ao bạch tiểu kiều lập tức mắt thường có thể thấy được có quay lại xanh trắng như ác quỷ sắc mặt khoảnh khắc cấm lại váy ngọc trắng tinh trung lộ ra ấm áp hồng nhạt hoa lợi hại vây quanh ở bên bờ ao thấy toàn bộ hành trình bọn nhãi danh táp lơi khen ngợi nay quả thực là thần tiên thủ đoạn hoặc tử nhân nhục bạch cốt cảm ơn kỳ tiên tử Mùng một kích động không thôi, không nghĩ tới quân phu tử mời đến bạn tốt như vậy đáng tin cậy. Kỳ nhẹ thiền lắc đầu, này còn xa xa không đủ, đứa nhỏ này hiện giờ tình huống liền giống như một khối khô cạn da bị nẻ thổ địa. Bảy diệp hoa sen lộ là sinh cơ chi thủy, có thể dễ chịu một lát, thiếu không thể từ nguồn tội giải quyết này khô cạn chi chứng. Kia phải làm sao bây giờ? Mùng một nôn nóng, đó là yêu cầu rất rất nhiều bảy diệp hoa sen lộ sao. Mùng một nhìn chằm chằm kỳ nhẹ thiền trong tay nho nhỏ bích ngọc cái chai. Gần hai giọt là có thể làm bạch kiểu kiểu tình huống giảm bớt, nếu có rất rất nhiều tích đâu. Nếu có một hồ đâu. Nếu dùng này bảy diệp hoa sen lộ phao tắm đâu. Có phải hay không là được. Kỳ nhẹ thiền lại là lắc đầu, giao nhân phân hóa yêu cầu đặc thù lực lượng. Linh khí. Mùng một thầm nghĩ, hắn là nhất không thiếu linh khí, linh khí châu phô ao cũng không có vấn đề gì. Kỳ nhẹ thiên nói, ta đã từng cứu trị quá một con giao nhân, hắn lúc ấy đang ở phân Hoa kỳ, bất hạnh tao ngộ nước biển gió bão bị cuốn lên bờ. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã hôn mê, cùng vị đồng học này hiện giờ tình hình tương tự. Ý nghĩa giả nhân tâm, thế gian vạn vật vạn linh ở kỷ nhẹ thiền trong mắt đều là giống nhau, đều là sinh mệnh, vô đắt rẻ sang hèn chi phân, không người yêu chi biệt. Cho nên lúc trước gặp được cái kia giao nhân thời điểm, kỷ nhẹ thiền không chút do dự thu lưu hắn, thậm chí khuynh thứ nhất thiết trị liệu hắn, nhưng là cuối cùng là không có kết quả. Giao nhân thân thể cấu tạo cùng nhân tu cũng không tương đồng, linh lực vận chuyển cũng không tương đồng Lúc trước Kỳ Nhẹ Thiên thí biến sở hữu chính mình có thể nghĩ đến phương pháp, đều là không có hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ giao nhân sinh mệnh lực từng giọt từng giọt mà sói mòn. Ta lúc ấy nghĩ, lá dụng về tội, ta cứu trị không được hắn, liền đem hắn đưa về cố hương, đưa hắn trở về biển rộng. Kỳ Nhẹ Thiên chậm rãi nói tới, nói đến cũng là may mắn, ta tuyển kia phiến hải vực thế, nhưng là kia chỉ giao nhân nơi sinh nơi. Nguyên lai, like, giao nhân tộc tập tục, mỗi một con giao nhân ở sinh nở hết sức đều phải phản hồi tộc địa. Chỉ có ở tộc địa sinh ra hải tử mới là nhất kiện toàn hài tử, mà giao nhân nhóm ở thành niên phân hóa là lúc sẽ một lần nữa phản hồi sinh ra nơi. Sinh ra nơi thần bí lực lượng sẽ phù hộ bọn họ thành công vượt qua phân hóa kỳ, trở thành càng thêm cường hãn giao nhân. Kỳ nhẹ thiền theo như lời này đó đều là giao nhân tộc bí tân, nếu không phải nàng ngoại ý muốn cứu trợ quá một con giao nhân, chính mắt chứng kiến giao nhân khởi tử hồi sinh quá trình, nàng cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là tộc địa cư nhiên có như vậy thần kỳ lực lượng. Rõ ràng ở nàng xem ra là không duyên cớ vô kỳ hải vực, cùng mặt khác bờ biển không gì khác biệt, chính là kia hơi thở thoi thóp giao nhân ở vào nước ở nháy mắt, khô cạn sinh mệnh lực mắt thường có thể thấy được no đủ đánh nhuận lên, có thể nói thân tích. Cho nên, hiện giờ tình hình, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là đưa vị này giao nhân thiếu niên phản hồi tộc địa. Kỳ nhẹ thiền tổng kết. Ngay vậy, ở đây mọi người nháy mắt mặt suy sụp kéo xuống tới, nói đến nói đi thế nhưng là muốn đưa bạch kiểu kiểu hồi Ô nguyệt ngay sao? chính là hắn kia không đáng tin cậy nhẫn tâm thành chủ cha căn bản mặc kệ bạch tiểu kiều chết sống đưa hắn trở về cùng cấp với chịu chết quả nhiên vẫn là muốn tiêu diệt ôn nguyệt ngai sao mười lăm hung tận mà vỗ vô mặt đất ta đi hỏi một chút cha ta lã nguyệt minh quay đầu liền phải trở về liên hệ cha hắn thương nghị làm chết bạch tiểu kiều hắn ba tính khả thi đừng làm bừa hoàng kỳ một tay giữ chặt một con ôn nguyệt ngai chỗ nào là dễ dàng như vậy đối phó liền tính bọn họ mấy cái qua đi nghịch ngợm gây sự một phen cũng căn bản lên không được đối phương mảy may làm không hảo còn dẫn hỏa thượng thân mùng một câu mày đầu góc bay nhanh vận chuyển suy tư đừng ra ôn nguyệt nhai là trăm triệu không thể hồi liền tính làm bạch hành vân làm rõ ràng bạch tiều kiều thật là con của hắn, chính là còn có cái mỏ phìt cá phu nhân ở nàng tất nhiên là dung không dưới bạch tiều kiều chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp bạch ngọc long phế đi bạch tiều kiều liền thành mỏ phìt cá phu nhân mối hận trong lòng nàng tất nhiên muốn tìm bạch tiểu kiều phiền thoái Thi lấy độc thủ, kia khẽ sờ sờ mà đem Bạch tiểu Kiều, Kiều đưa về ôm nguyệt ngay đâu Mùng một ngay sau đó lắc đầu tự mình phủ định, liền tính là khẽ sờ sờ mà ẩn nút qua đi, nhưng đó là đối phương địa bàn, bọn họ quá bị động, huống hồ Bạch Tiểu Kiều, Kiều hiện giờ tình hình như thế bắt mắt. Bạch Tiểu Kiều, Kiều hôn mê 9 ngày 9 đêm, mưa to mưa to đã đi xuống 9 ngày 9 đêm, trên mặt biển thăng, đường ven biển từng bước tới gần, trong thành đã là xuất hiện nghiêm trọng tích thủy hiện tượng. mùng một cho rằng này mấy ngày liền mưa to cùng bạch kiểu kiểu chi gian có tất nhiên liên hệ như thế thấy được tình hình tưởng khẽ sở sở đều khe sở không được nay bảy diệp hoa sen lộ tặng cho các ngươi mỗi ngày hai dọn có thể cho đứa nhỏ này hơi chút thoải mái chút kỳ nhẹ thiền đem bích ngọc bình đưa cho mùng 1, các ngươi yêu cầu mau chóng đưa hắn hồi tộc mà bích ngọc bình vào tay lạnh lẽo cảm đem mùng một từ trầm tư chung bừng tỉnh mùng một liên thanh nói lời cảm tạ hắn không hiểu được này bảy diệp hoa sen lộ giá trị bao nhiêu Nhưng là nếu là sinh cơ chi thủy tất nhiên giá trị liên thành, cảm ơn kỷ tiên tử, không biết này bảy diệp hoa sen lộ muốn nhiều ít linh thạch. Mùng một không phải thích chiếm tiện nghi người, người với người chi gian quan hệ giới hạn mùng một trong lòng có cân đòn, phân đến rõ ràng. Quân viện trưởng là sư trưởng, vân phu tử cũng là sư trưởng, nhưng là chính mình có thể tiếp thu vân phu tử không ràng buộc trợ rút, nhưng lại không cách nào tiếp thu quân viện trưởng không ràng buộc trợ rút. Đại khái là vân phu tử ăn chính mình rất nhiều cơm duyên cớ. cho nên chính mình có thể yên tâm thoải mái mà tiếp thu vân phu tử trợ rút. Mùng một như thế tưởng. Một bên lãng nguyệt minh hảo khi nói, này bảy diệp hoa sen lộ còn có sao? Ta đều phải. Nhiều ít linh thạch đều được. Trong nhà có quạng, vung tiền như rác. Kỳ nhẹ thiền nhìn trước mắt vài vị thiếu niên, hoặc là ông cụ non, hoặc là khí phách xúc động, nhưng đều không ngoại lệ đều là có xích tử chi tâm, thiệt tình yêu quy đồng bạn đáng yêu thiếu niên. Tư cập này, Kỳ nhẹ thiền khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Ôn nu mà nhìn mấy cái thiếu niên, này bảy diệp hoa sen lộ không dễ đến, ta góp nhặt mấy trăm năm, liền góp nhặt này hai bình, nhưng chỉ có thể trước cho các ngươi một lọ. Dư lại một lọ xác thật không thể cho các ngươi, mặt khác người bệnh còn cần, ta yêu cầu dùng nó làm dẫn, kích hoạt trọng chứng giả sinh mệnh sức sống, mới có thể càng tốt thi triển trị liệu. Kỳ nhẹ thiền kiên quyết không thu bọn nhỏ linh thạch, ngược lại lấy ra một chương lụa bố, các ngươi về sau giúp ta lưu ý mặt trên thực vật đó là. Mùng một cẩn thận mà thu hảo lụa Đem phía trên vài loại thực vật danh nhớ cho kỹ đồng thời móc ra túi chữ vật lấy ra mấy đàn Linh gạo nhưỡng này Linh gạo nhưỡng có trị liệu công hiệu có lẽ kỳ tiên tử dùng được với thế nhưng là Linh gạo nhưỡng kỳ nhẹ thiền tiếp nhận bình Diệu cảm ơn rất thực dụng quân thư dụ hướng kỳ nhẹ thiền nói lời cảm tạ đồng thời đối đẩy mặt u sầu mấy cái học sinh nói bạch đồng học sự tỉnh ta lại đến cùng ông Nguyệt nhai giao thiệp tất nhiên sẽ không ngồi xe mặc kệ các ngươi mấy cái trợ giúp đồng học đồng thời công khóa không cần rơi xuống Quân viện trưởng làm mùng một mấy cái chớ có lại hỏi đến việc này, nhưng mà, mùng một mấy cái nếu thật là nghe lời tiểu tệ tử, vậy sẽ không ở khai giảng ngày đầu tiên liền tiến cục cảnh sát, cũng liền sẽ không ba ngày hai đầu làm ra điểm sự tình. Tới rồi cấm đi lại ban đêm thời gian, mùng một mấy người từ thủy phòng phản hồi ký túc xá, ngắn ngủn một đoạn đường, mọi người đi được trầm trọng lại dài lâu. Cùng bạch tiều kiều quen biết thời gian cũng không trường, nhưng là mọi người cùng nhau từng học chung, cùng nhau từng đánh nhau, còn cùng nhau từng vào cục cảnh sát. Mạch Tiêu kiều sớm đã trở thành tiểu đoàn thể một viên, bọn nhãi danh đều tưởng tận mình có khả năng mà giúp giúp tiểu đồng bọn. Cây nhỏ, có biện pháp nào sao? Mùng một nhịn không được dò hỏi cây nhỏ. Ở mùng một xem ra, cây nhỏ sớm đã không phải tiểu đồng bọn, hắn càng như là cho rằng không gì không biết trí giả, tổng có thể ở chính mình mê vong thời điểm cho chính mình chỉ dẫn. Nay đại khái chính là ăn đến mối so với chính mình ăn mẹ còn nhiều đi, kinh nghiệm phong phú lao tiền bối, kia chẳng phải là hẳn là kêu hắn lao thụ. Mùng một suy nghĩ không chịu khống mà chết đi một lát. Không biết chính mình đã biến thành lão thụ cây nhỏ, nghe được mùng một dò hỏi, trầm mặc sau một lúc lâu. Làm một viên thụ, hắn trải qua Thương Hải Tăng Điền, nhìn xuống quần quận Hồng Trần, lại vĩnh viên đem chính mình rút ra cùng với ngoại, làm một cái lặng im ăn dưa của chúng. Hắn thật sự thực không thói quen tự mình hạ tràng đúc kết tiến Hồng Trần phạm thế. Nhưng là, ở chính mình không chịu nổi tịch mịch, nhịn không được dụ dỗ này đó tiểu tể tử tới bồi chính mình chơi kia một khắc. kỳ thật liền rốt cuộc ném không khai tay đi thấy cây nhỏ không có trả lời chính mình mùng một chỉ phải tiếp tục chính mình thúc đẩy cân não nếu chỉ có thể hồi ôm nguyệt ngai kia vì bảo đảm bạch tiểu kiều, kiều an toàn chỉ có thể lật đổ bạch tiểu kiều, kiều hắn ba cùng mỏ phỉ cá phu nhân nhưng là làm chính biến là cái đại công trình một chốc lại chỉ không được cố tình bạch tiểu kiều, kiều hiện giờ nhất thiếu đều là thời gian làm rõ ràng chủ ý mâu thuẫn mùng một bắt đầu nao động mở rộng ra đột nhiên trong đầu một cái linh quang hiện lên khóa linh hộ tha các bạn nhỏ quay đầu nhìn về phía đột nhiên kêu to mùng 1, khóa linh hộp làm sao vậy mùng một hai mắt mạ quang chúng ta có thể lợi dụng khóa linh hộp nguyên lý đem bạch tiểu kiều thời gian trì hoãn làm hắn trạng thái không hề chuyển biến xấu vì chúng ta tranh thủ thời gian đem bạch tiểu kiều hắn ba cấp lật đổ Liên tương đương với đông lạnh người kỹ thuật hiện tại trị liệu không được ống đau vậy trước đem người đông lạnh lên chờ tương lai chữa bệnh kỹ thuật tiến bộ lại cứu trị cùng khóa linh hồn một đạo lý như vậy Chúng ta liền có thể quang minh chính đại đưa bạch kiểu kiểu hồi ôm nguyện ngai. Chương 66 Đệ 66 Chương Chương 66 Chính là khóa linh hộp như vậy tiểu, như thế nào chăng người? Mùng 1, vậy làm đại. Khóa linh hộp từ trước đến nay đều là phóng vật chết, phóng vật còn sống có thể chứ? Ở mọi người xem ra, khóa linh hộp tiện lợi hộp, đem người cất vào tiện lợi hộp, ngẫm lại liền hảo kỳ quay A, có điểm thấm người. Mùng 1, khóa linh hộp nguyên lý là chậm lại thời gian trôi đi. sát dụng điểm ở chỗ thời gian, mà không ở với trong không gian người hoặc vật, Hẳn là được không? Mùng một càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý được không? Trong lòng cáo giận chính mình như thế nào không có sớm chút bắt đầu nghiên cứu khóa linh hồn nguyên lý đâu. Thật là thư đến dùng khi phương hận thiếu, thời gian đình trệ chính là cái đại sát chiêu, quả thực là gian lận khí. Cây nhỏ cảm giác đến mùng một đồng bột lòng hiếu học cùng tham dò dục rốt cuộc ở mùng một trong đầu ra tiếng cũng không phải không có mặt khác biện pháp. Mùng một, ta cảm thấy biện pháp này liền rất hảo hạ quyết tâm nhỏ con chín con trâu đều kéo không trở về chính là liền tính làm ra phóng đại bản khóa linh hộp không có đủ nhiều thực nghiệm luận chứng tùy tiện mà đem bạch kiều kiều bỏ vào đi khẳng định là có nguy hiểm cây nhỏ cấp mùng một phát suốt đầu vóc hàng hạ nhiệt độ đi ngang qua hành lang dài nghe xong một lỗ thai thảo luận thu tiểu tư nói khóa linh hộp thứ đồ kia thực quý thực quý sao mọi người nghiêng đầu khó hiểu thu tiểu tư như mày chẳng lẽ không quý sao làm lập trí trở thành mạnh nhất luyện đan sư nam nhân khóa linh hộp là hắn tha thiết ước mơ thần khí chính là chúng ta có thật nhiều động tác nhất trí móc ra túi chữ vật tiện lợi hộp ở nhà du lịch chuẩn bị lương khí khóa trụ mỹ vị mới mẻ đáng giá có được thu tiểu tứ khỏe miệng chịu chịu quỷ nghèo chỉ có hắn một cái mà thôi hoàng kỳ khách quan phân tích nói chế tác phóng đại bản khóa linh hộp không phải một cái chuyện dễ dàng đầu tiên tài liệu chuẩn bị liền không dễ dàng tiếp theo là trận pháp khắc họa Khẳng định là trận pháp đại gia mới có thể khắc họa hoàn thành. Này đó đều phải thời gian. Mà Bạch Tiều Kiều không có thời gian, Long Nguyên Cảng cũng không có thời gian. Không sai, Bạch Tiều Kiều lại tiếp tục hôn mê đi xuống. Này không ngủ không nghỉ mưa to sớm muộn gì sẽ đem Long Nguyên Cảng cấp tiêm, trực tiếp đem Long Nguyên Cảng từ trên bản đồ lao đi. Mùng một gục xuống hạ đầu, này cũng không được, kia cũng không được, vậy nên làm sao bây giờ a Chúng ta về trước ký túc xá đi, chờ hạ giám sát viện tuần tra đội liền phải tới. hoàng kỳ nói không đúng à, rõ ràng đã qua cấm đi lại ban đêm thời gian đại song nhũ mày dựa theo thường lui tới qua cấm đi lại ban đêm thời gian ở bên ngoài du đãng tuần tra đội đã sớm lại đây bắt được người hôm nay cư nhiên còn không thấy bóng dáng phỏng trưng là hạ mưa to lười đến tuần tra đi hoàng kỳ ngửa đầu nhìn về phía đen tuyền không trung liếc mắt một cái nhìn không tới đế trong đêm đen mưa to mưa to giống như từ dị độ không gian xâm lấn mà đến trả lời ký túc xá nằm ở trên giường mùng một tâm tình liền giống như bên ngoài bùn bùn mưa to thật lâu không thể bình phục tự cho là nghĩ ra một cái tuyệt diệu ý kiến hay cho rằng thấy được ánh dạng đông sự thật lại nói cho ngươi đường này không thông này thật lớn trên lệch so nhảy vực còn kích thích nằm trên giường hoan hoan thần mùng một tang tang hỏi cây nhỏ ngươi mới vừa nói không phải không có mặt khác biện pháp cây nhỏ không có trả lời trực tiếp đạo một bộ phận ký ức cấp mùng một đó là cổn ký ức đoạn ngắn đen nhánh một mảnh đáy biển trung nổi lơ lửng điểm điểm thất thải quan mang chúng nó trên dưới phật phồng, giống như huyễn chuyển sứa lại như là huyễn màu sân khâu ánh đèn tú tóm lại chính là thật xinh đẹp nhưng mà lúc này mùng một vô tâm thưởng thức trực tiếp lần tốc truyền phát tin thẳng đến một cái hình ảnh hiện lên trực tiếp thượng mùng một cả kinh tử trên giường bỏ lên đó là một con giao nhân một con cùng bạch Kiều kiều rất giống lại không phải rất giống giao nhân tương tự chỗ bọn họ đều có đồng dạng cá bảy màu đuôi không giống nhau chính là nửa người trên bạch tiều Kiều nửa người trên từ bề ngoài xem cùng nhân loại vô ích Nhưng ký ức hình ảnh chung cái này giao nhân, cùng với nói hắn là người, không bằng nói hắn là cá. Tuy rằng có sấp xỉ nhân loại thân thể, nhưng là thân thể khô gầy, xương sườn sông ra giống như hải mã, đầu lâu hình dáng là hình trứng, tựa như cá đầu giống nhau, đôi mắt đồn ra, miệng tiêm tủng, nhị hậu sinh mang, một hô một hấp gian, mang cá khép khép mở mở. Đây là cổn ký ức, là chính hắn thị giác. Cổn ký ức chứa đựng hoa hoè loè loẹn, loẹ, đã có nó chính mình ký ức, lại có cổn thông qua cắn nuốt được đến ký ức Mà cây nhỏ đạo cấp mùng một này bộ phận ký ức, này đây cổn thị giác, chính mình tự mình trải qua ký ức. Mùng một không xác định hỏi, đây là giao nhân. Có lẽ là cái gì kỳ quái cao yêu? Cây nhỏ, là giao nhân, vực sâu giao nhân thủy tổ. Vực sâu giao nhân nếu tự xưng vực sâu giao nhân, là bởi vì bọn họ thật là tự vực sâu mà đến, từ cổn trong trí nhớ có thể thấy được, bọn họ đã từng là hàng xóm lý. Cổn sinh hoạt ở biển sâu 9 vạn dặm dưới, mà vực sâu giao nhân thủy tổ cũng sinh hoạt ở đằng kia Trải qua ngàn vạn năm di chuyển diễn biến, trùng tộc dung hợp, vượt sâu giao nhân cuối cùng biến thành hiện giờ bộ dáng. Không phải nói phải về tộc địa sao. Biển sâu chín vạn rằm dưới, hẳn là vượt sâu giao nhân nhất sơ ra đời cùng sinh sản nơi đi. Hơn nữa có cổn làm hàng xóm, người xấu cũng không dám tìm tới môn. Cây nhỏ như thế nói. mùng một vào đầu, tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Không đúng a? Nguyên nhân chính là vì cùng cổn làm hàng xóm mới không an toàn hảo sao. Cái kia đại gia hỏa ngủ thời điểm còn tính an tịnh vô hại, chính là giường chi sườn há dung người khác ngủ say, cổn chính là nhẹ nhàng đánh cánh áp, đều có thể nhấc lên sóng gió động trời, chỗ nào là hảo ở chung. Làm không hảo vượt sâu giao nhân thủy tổ chính là bởi vì cách vách hàng xóm không hảo ở chung, mới bất đắc dĩ rời đi tộc địa, treo đeo lội suối, cuối cùng tại đây ôm nguyệt nhai ăn cư lạc nghiệp. Tây nhỏ nói, chính là, ta tử cổn trong trí nhớ xem ra, bọn họ chi gian quê nhà quan hệ khá tốt đắc. Mùng một Lão hổ cùng con thỏ làm hàng xóm, lão hổ cũng cảm thấy thực hảo. Rốt cuộc chợ bán thức ăn liền ở cách vách, mua đồ ăn không cần xuống lầu, há mồm liền tới. Tây nhỏ nhìn đến ký ức là cổn thị giác, cảm nhận được cũng là cổn cảm xúc, có lẽ từ vực sâu giao nhân góc độ xem, cùng cổn vì lân ngày ngày đêm đêm đều là khủng bố kịch trường đâu. Tây nhỏ nói, cổn mới không ăn giao nhân đâu. Ít nhất theo ý ta quá trong trí nhớ, cổn đối vực sâu giao nhân vẫn là thực hữu hảo. Ngươi lại tiếp tục sau này xem. mặt sau còn có một đoạn ký ức là vực sâu giao nhân trợ giúp cổn thanh trừ trên người đằng hồ rong biển bám vào người vật hai người làm không hảo là cộng sinh quan hệ đâu mùng một tiếp tục mau vào ký ức đoạn ngắn quả nhiên thấy được một đoạn vực sâu giao nhân vì cổn rửa sạch đằng hồ cảnh tượng hình thể thật lớn lực lượng cường hãn cổn cố tình đối nho nhỏ đằng hồ không có cách nào đằng hồ một khi bám vào ở cổn trên người liền sẽ phóng xuất ra một loại dính tính vật chất đem chính mình chặt chẽ mà cố định trụ cổn muốn thoát khỏi này đó đằng hồ Chỉ có thể thông qua cấp tốc bơi lội, thông qua cao tốc dòng nước cọ rửa đến mang đi này đó đằng hồ, chính là, này đó đằng hồ hư thật sự, chúng nó no bám vào ở cổn trên người có nếp vốn địa phương, liền tính dòng nước cọ rửa cũng hướng không đi, rất có một loại cắn định thanh sơn không thả lỏng, nhậm ngươi đông tây nam bắc khí thế. Lúc này, hình thể nhỏ sinh, ngón tay linh hoạt giao nhân liền bài thượng công dụng, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay mà trợ giúp cổn thanh trừ thân thể nếp vốn trong một góc đằng hồ. Cứ nhiên là cá sấu cùng tâm sửa răng điều quan hệ sao. Mùng một lẩm bẩm tự nói, nói như thế tới, còn không chỉ có sẽ không thương tổn giao nhân, ngược lại sẽ vì này cung cấp phù hộ. Chính là, ta còn là không yên tâm, vạn nhất có nguy hiểm đâu. Còn đối vực sâu giao nhân thủy tổ hữu hảo, không đại biểu nó sẽ đối vực sâu giao nhân hậu đại cũng hữu hảo, bằng không vực sâu giao nhân làm gì rời đi tộc địa đâu. Đại lao đùi không đủ thô sao. Nghe vậy, cây nhỏ yên lặng phiên cái đại bạch mắt, tuy rằng làm cây nhỏ hình thái hắn là không có đôi mắt ngươi là lão mụ từ sao dứt khoát đem bạch tiểu kiều, kiều hàm trong miệng hảo mùng một ánh mắt sáng lên có thể chứ hàm ở trong miệng cũng có thể sao như vậy hắn đến nỗ lực làm chính mình bản thể biến đại chút ít nhất hướng hoàng kỳ hắn ba như vậy có một cái tiểu xe tải lớn nhỏ như vậy mới có thể đem bạch tiểu kiều, kiều đồng học hàm trong miệng cây nhỏ ngươi tỉnh tỉnh ta chính là cái so sánh mà thôi mùng một nga hại hắn bạch cao hứng một hồi Bất quá cây nhỏ nói được cũng không sai, hắn là có chút lão mụ tử tâm thái, so mọi người sống lâu cả đời, tự xưng là là người trưởng thành, luôn là nhịn không được mà đi chiếu cố bọn ngại danh. Trong đầu nói chuyện đến tận đây kết thúc, cây nhỏ yên lặng ngầm miệng lại, có thể giúp hắn đều rút kế tiếp sẽ để lại cho mùng một chính mình lựa chọn đi. Mùng một vô pháp lựa chọn, hắn nội tâm còn không có cường đại đến có thể thế gánh vác khởi người khác vận mệnh. Nguyên bản, mùng một cũng đã hối hận làm cái gì đầu Hà Lan tạp giao thực nghiệm. Nói toạc ra chân tướng lại như thế nào, tú một phen chính mình khoa học tri thức, lại làm Bạch Kiều Kiều bạo tổ trước tiên thành niên phân hóa, lâm vào nguy hiểm bên trong. Chẳng sợ chính mình buồn ý là tốt, muốn vì đồng học phân ưu giải nạn, chính là, dẫn tới kết quả liền ở trước mắt, Bạch Kiều Kiều nguy ở sớm tối. Chẳng lẽ hiện giờ, chính mình lại muốn đem Bạch tiểu kiều, kiều đẩy mạnh một cái càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh chung đi sao? Chính mình không phải thần, dựa vào cái gì thế người khác làm lựa chọn? Dựa vào cái gì tả hữu người khác vận mệnh mùng một lâm vào thật sâu rồi dám bên trong vô pháp tự kềm chế. Nhật tử từng ngày quá khứ, 8 ngày mưa to cũng một ngày không đỉnh, đã từng phồn hoa Long Nguyên Cảng trở nên dân cư tiêu điều, các phàm nhân sớm đã dịu già dắt trẻ mà thoát đi, trong thành tu sĩ có thể đi tắt đi, ngay cả giám sát viện giám sát nhân viên cũng rút lui. Hiện giờ lưu tại Long Nguyên Cảng chính là học viện Long Nguyên Sư Sinh, cùng với vừa mới di dân lại đây đại miêu đại cầu nhóm. Hổ bì ba quán ăn chưa khai trương liền đã trải qua mưa to. Nhìn Lâm vào Đại Dương Minh Mông phố buôn bán, hổ bì ba ba yên lặng mà đem cửa hàng lại lũy cao một tầng, chỉ cần ta phòng ở cũng đủ cao, Hồng Thủy liền điem không đến ta. Ở quân viện trưởng cùng ôm Nguyệt Nhai giao thiệp lại lần nữa thất bại, Kỳ tu lưu lại bảy diệp hoa sen lộ dùng đến thấy đáy, Mùng Một rốt cuộc làm ra lựa chọn. Làm ta dẫn hắn đi thôi. Mùng Một dứt khoát kiên quyết, hắn đã làm tốt gánh vác khởi hết thể chuẩn bị, sống hay chết, hắn đều có thể thừa nhận, tóm lại nỗ lực qua, so chờ chết hảo. Mọi người Ngươi phải đi liền đi, làm gì làm ra một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, lại nói ra cùng loại từ buôn lời nói. Chương 67 Làm bạch đồng học sư trưởng, ta cần thiết phải đối hắn phụ trách. Quân thư dụ nghiêm túc mà nhìn trước mắt tam đầu thân tiểu hoa nhi. Mùng một môi nhấp chặt, hắn tưởng đem bạch tiểu kiều đưa đi biển sâu chín vạn dặm dưới cổn địa bàn, bên kia đồng thời cũng là vượt sâu giao nhân tộc địa nơi. Mùng một trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, mới rốt cuộc hạ quyết tâm đi thử thử một lần, bác một bác. không nghĩ tới trực tiếp bị quân viện trưởng cấp cả lại thiên địa quân thân sư bạch kiều kiều thân nhân vứt bỏ hắn quân thư dụ làm lão sư cần thiết muốn tiếp được phù hộ học sinh trách nhiệm lý sơ nhất muốn từ trường học mang đi bạch kiều kiều là trăm triệu không có khả năng chẳng sợ hắn là chính mình đặc biệt xem trọng đệ tử cũng không thể mùng một cắn môi chính là quân viện trưởng ngươi cũng không có cách nào không phải sao quân thư dụ nơi đó ngươi phương pháp giải quyết là cái gì đâu ta có thể trợ giúp ngươi làm học viện viện trưởng ta là không đủ tiêu chuẩn, không có có thể phù hộ đệ tử của ta, nhưng là làm một người tu sĩ, hiện giờ ta đã đột phá hóa thần, bước vào hợp thể, ta cảm thấy ta là có thực lực này tới trợ giúp ngươi. Quân thư dụ hy vọng bọn học sinh có thể nhiều tin cậy một chút hắn cái này sư trưởng. Mùng Một nhíu mày, ta vô pháp nói. Mùng Một hoàn toàn vô pháp giải thích hắn là như thế nào đạt được cổn ký ức, lại là như thế nào từ cổn trong trí nhớ biết được vực sâu giao nhân cổ xưa tộc địa liền ở kêu biển sâu 9 vạn dặm dưới. Một khi Mùng Một giải thích vậy cung cấp với bại lộ bạch bờ các sự kiện trần tướng bại lộ ra ô nguyệt nhai ý đồ khế ước khống chế biển sâu truyền kỳ cự thú cổn ý đồ lại còn có thiếu chút nữa liền khế ước thành công ô nguyệt nhai bạch hành vân hành động không chỉ có đại biểu hắn cá nhân còn đại biểu cho toàn bộ yêu tu ít nhất là bộ phận yêu tu khuynh hướng ở hiện giờ xã hội hoàn cảnh trung hạ, hòa bình là giọng chính nhân yêu hai bên vừa mới ký kết chung sống hòa bình cộng kiến cộng vinh hiệp nghị yêu tu liền lén lút mà làm đại sắc khí này hoàn toàn chính là làm sự tình chuẩn bị tái khởi chiến hỏa. Liên giống như ở hiện đại, nếu là cái nào quốc gia ngầm làm vũ khí hạt nhân bị đã biết, sẽ bị quốc tế xã hội khiến trách. Tuy có thể thoái thác nói đó là bạch hành vân cá nhân hành vi, chính là nhân tu sẽ tin sao. Hiển nhiên sẽ không.